Nhâm thanh thị nhẹ nhàng nói, chúng ta chính thị là đối tác thân mật mà. Không muốn bộ dạng giữ tợn đó đâu à. Người ta chỉ muốn tĩnh tâm điểm lại sự tình thôi, nó ở đây chỉ là để tiếp cận chàng thôi, Chàng đối với người ta tốt một chút được không. Lưu dụ phì một hơi nói, nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Theo ý của ta, nàng đang tập trung tu luyện tiêu diêu công mới là sự thật. Ai, nàng không phải định hại chết ta chứ. Ta hiện tại ở Bắc Phủ Binh môi sáng đều không biết liệu tối sẽ xảy ra chuyện gì. Như bị phát hiện quan hệ giữa ta và nàng thì ta lập tức có thể phải rời quân xá như một tên đào binh, chuyện này đối với song phương đều có hại mà vô lợi. Nhậm thanh thị trầm mặc hồi lâu, ôn nhu nói, An Ngọc Tình đến tìm ngươi, ý thị nói xấu gì ta? Lưu Dụ trầm giọng nói, tâm bội có phải trong tay nàng không? Nhậm thanh thị ưu hán thở dài, tâm bội trong tay ta hay không có quan hệ gì tới hợp tác giữa hai ta? Lưu Dụ cười khổ, ta hiện tại phiền não còn chưa đủ sao? An Ngọc Tình không có vẻ như vô tình ghé thăm. tình thực thăm dò xem ta có nghe các chuyện của đào môn bọn nàng. Hiện tại ta thực sự mắc kẹt ở giữa, bị ép buộc phải nói dối để che giấu sự thực cho nàng, cha con An Thế Thanh bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta để tính sổ. Nhậm Thanh Thị nghe vậy thì hoan hỉ, song mục Mỹ lệ chăm chăm liếc nhìn gã, hân hoan nói, nguyên lai người vẫn luôn thương tiếc Thị Nhi, Thị Nhi tất có hồi báo, lưu ra à. Nếu chẳng không kể tới mối quan hệ tác chiến lợi hại giữa chúng ta thì cũng nên nghĩ rằng Thị Nhi sẽ bị cô lập cô viện An thế thanh phụ tử tức thì lấy mạnh hiết yếu, chẳng không có chút lòng trưởng nghĩa gì sao. Lưu dụ tức khi nói, hiện tại là do nàng trộm vật của người ta, giờ người ta tới đòi nàng trả lại vật bị mất thì là hợp lẽ con gì. Nhậm thanh thị hiện xuất thần sắc khinh thị, chu môi nói, đạo gia thánh vật, ai có đức thì người đấy hưởng, làm gì có chuyện thuộc về riêng ai. Ngữ khí lại trở nên khẩn khoản, nói, lưu gia A. Lý do người ta khả dĩ vẫn có thể kiên cường duy trì, ngoại trừ việc vì đế quân báo mối huyết hải thâm thủ. thì còn vì tấm bội ngọc này người sao lại có thể giúp địch nhân áp bức người ta giả như nhậm thanh thị ngữ khí cường ngạnh, nhất mực cự tuyệt lưu dụ sẽ có thể dựa vào đó mà cờ trách lý thị nhưng nhậm thanh thị trái một câu lưu ra phải một câu lưu ra lời lẽ khẩn cầu dịu dàng khiến lưu dụ hoàn toàn vô phương đối phó lưu dụ dù sao cũng là người có trí tuệ kinh nhân trong lòng gã máy động liền hỏi chiếu theo đạo lý nhậm đại tỷ tinh thông tiềm tung nạc gần chi thuật an ngọc tình sao có thể truy đuổi từ kiến khang đến tận đây Lại còn có thể khẳng định nàng nhất định tránh thân lại quảng lăng này. Mà nàng lại đến trốn ở cạnh ta nữa. Nhâm thanh thị thản nhiên cười, liếc nhìn gã nói, lưu gia quả nhiên là người thông minh nghĩ đến cả điểm này. Sự thật thị nhi chính yếu vì vấn đề này mà cùng người thương lượng, xem xem chẳng có thể trợ giúp thị nhi một tay không. Lưu dụ tức thời cảm thấy đau đầu biết rằng điều không tốt sắp đến, gã cười khổ, trả lời câu hỏi ta đã rồi hăng nói tiếp. Nhâm thanh thị vô vô mép giường, mỹ miều cười nhẹ. chuyện này không thể để chuyển đến thai kẻ khác trước tiên hãy ngồi xuống chỗ này đã rồi thị nhi sẽ toàn bộ nói rõ lưu dụ tức khi nói nàng bất tất phải diễn kịch có gì thì nói đi ta còn có những việc khác cần giải quyết Nhâm thanh thị nghe lời liền dịch thân vén mở trường xa, mỗi cử động đều lập tức làm nổi bật đường con mỹ lệ động nhân nơi bộ ngực trắng non của y thị phi thường dụ hoặc thấy được lưu dụ trong lòng đang rung rung động mỹ nữ này cất hơi thở như hương lan nói thiên địa tâm tam bội chính là đạo gia dị bảo trên ứng thiên tinh kẻ có đạo hành thâm hậu thì có thể phát sinh cảm ứng linh dị với nó. Tại thành thị đông người nhiều tạp khí, thì vấn đề này không nghiêm trọng, nhân vì lúc này cảm ứng sẽ mơ hồ, nhược bằng tại nơi hoang dã, thì sẽ như tinh hỏa làm người ta chú ý ai. Người ta cái gì cũng đã nói cho chàng rồi, hiện tại chàng cũng hiểu người ta đích thực rất khó xử. Lưu dụ chán nản ngồi xuống cạnh giường, thở dài nói, như lời nàng nói mà là sự thật, có được tâm bội chẳng phải như nhiệt sơn nóng bỏng, ai có được cũng sẽ chuốc lấy phiền hà sao? Tiếp đó lại nghiêm mặt nói, duy nhất chỉ có một biện pháp, chính là nàng giao tâm bội ra đây, chúng ta sẽ đem tâm bội giao trả an ngọc tỉnh thì sự việc sẽ được giải quyết triệt đề. Nhâm thanh thị điềm đạm nói, chẳng phải chăng là không muốn sống nữa. Tâm bội nếu là từ tay người giao cho phụ tử an thế thành, bọn họ ngoài ra tay giết chết người thì không có lựa chọn nào khác cả. Lưu Dụ nói với giọng không vui, chớ nên nói những lời đe dọa đó. Nhâm thanh thị dầu dĩ, người ta làm gì mà có thời gian dọa nạt chàng. lưu gia đã quên ngày trước chàng đã từng thấy nội dung hợp lại của hai mảnh thiên địa bội như lại lần nữa bị người nhìn qua tâm bội ai dám nói người không thể phá giải bí mật thái bình động cực kinh tìm ra được động thiên phúc địa trong truyền thuyết người ta thật sự không có nói lời doạn nạn an ngọc Tỉnh thì còn có điểm tốt bằng như an thế thanh thì đúng tâm ngoan thủ lạc chỉ cần có nửa phần hoài nghi chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu lúc đó lưu đại nhân người đích thị là rước thêm phiền thoái ăn uống đi lại cũng không yên lưu dụ tức thì tắc khẩu Gã vốn không phải hạ người không hiểu đạo lý, thời được nhậm thanh thị điểm hóa lập tức tin ngay phân nửa, nhân vì An Ngọc Tình đã xác nhận chắc chắn, nếu nhậm thanh thị tình nguyện giao ra tâm bội, thì việc này cũng khó mà bỏ cho qua. Đồng thời cũng nhiều lần biểu lộ rõ với gã, như gã mà bị cuốn vào sự việc này thì sẽ vướng phải họa sát thân. Nguyên bởi An Thế Thanh Đích thật tâm ngoan thủ lạc, điều này gã và hiến phi rõ hơn ai hết, bởi họ đã từng được lĩnh giáo qua một lần. như ngày trước giả thử bị khất phục quốc nhân bắt kịp thì bọn họ đã sớm bị diệt khẩu mà khi đó còn chưa được nhìn qua tâm bội nhâm thanh thị ôn nhu nói cúp đôi khúng núng tuyệt không hữu hiệu với an thế thanh đâu lưu gia cùng người ta giờ đều ở thế cưới trên lưng cọp chỉ có toàn lực chu toàn mới có hy vọng bảo toàn tính mệnh lưu dụ trầm ngâm nói hai mảnh thiên địa bội đều đã nằm trong tay cha con họ bọn họ cũng đã từng có được tâm bội cớ sao không thể nhìn thấu bí mật của ngọc bội tìm ra nơi ẩn tẳng của thái bình động Cực kinh nhưng xem tình huống hiện tại Hiển nhiên cũng chẳng dễ dàng gì. Nhâm thanh thị kiên nhẫn nói, đương nhiên là không dễ dàng, có khả năng phải hợp nhất cả tam bội thì mới có cơ hội khám phá được bí mật tẩn tàng bên trong, bằng không người ta đã khởi xuất đến tàng bảo lâu rồi. Bất quá người ta cũng chẳng phải nói quá lên. Chỉ cần có một điểm hoài nghi, an thế thanh tuyệt không để kẻ nào đã tiếp xúc qua tam bội mà vẫn còn sống sót trên thế gian. Lưu dụ khổ nào nói, liệu có cách nào khiến sự việc này trở nên dễ dàng hơn không? Nhâm thanh thị thờ ơ với người. Bò đến phía sau gã, từ sau vai lấy tay ôm lấy bờ vai rộng, thân thể phong mãn mê người áp chặt lên lưng hổ của gã, cái miệng nhỏ nhắn tiến tới sắt bên thai gã, thủ thị, căn bản không có khả năng kết thúc dễ dàng. Phương pháp duy nhất, đó là từ tay bọn họ đoạt lại thiên địa bội, khi tam bội hợp nhất sẽ trở nên hoàn mỹ không tì vết, ngọc bội một khi hợp lại thì sẽ đỉnh chỉ kêu gọi bộ phận bị mất. Lưu dụ đầu góc mụ mâm nói, nàng đang nói bậy gì vậy? Chớ mong dối gà ta. Nhâm thanh Thị cắn nhẹ vành thai gã một cái. Yêu kiểu cười nói, người ta sao dám dối gạt người. Việc này đích thị hoàn toàn chân thực mà. Ngọc Bội không phải như Ngọc Thường, mà là được chế tác từ một khối linh thạch, giờ bị chia thành tam phiến giống như cốt nhục bị chia cắt, do đó chúng phát sinh cảm ứng kêu gọi lẫn nhau, mong có thể tái hợp thành một khối hoàn chỉnh. Minh bạch chưa? Chỉ khi tam bội hợp nhất, thời chúng mới an tĩnh lại. Cứ theo truyền thuyết truyền lại thì như vậy đó. Lưu dụ không tin, là nàng địa ra chuyện này à, Ngọc Thạch Thủy Trung vẫn là tử vật. Làm sao lại có linh tính được Nhâm thanh thị kề má sát vào má gã Thân mật nói Nếu người ta nói láo Thời an ngọc tỉnh dựa vào đâu mà có thể truy lùng người ta tới tận đây Lưu dụ cảm thấy y thị lại bắt đầu xuất hiện dáng vẻ quyến rũ Chủ động trong ghẹo Hoàng hốt vì cảm thấy bị kích thích Gã cao mày Bất luận điều người nói là chân hay giả Tổng kết lại ta quyết không đúng tay vào Sẽ không trợ giúp ngươi đoạt lưỡng bội còn lại Nhâm thanh thị yêu kiều chuyển thân Từ đằng sau chuyển sang trước mặt lưu dụ Ngồi lên đùi và quẳng lấy cổ gã dâng hiến đôi môi thơm, nồng nhiệt hôn lên môi gã, đôi mắt đẹp lấp lánh, nói, người ta chỉ thích gần nút ở trên giường của Lưu Gia, nào ngờ Lưu Gia quay về sao đúng lúc, người ta thời tình nguyện trở thành thị tẩm, còn phải cảm kích cha con bọn họ đã tắc thành hảo sự của đôi ta. Lưu Dụ đang toàn lực chống cự lại hương thơm cùng thân thể nóng bỏng dụ hoặc mê người của thị, nghe vậy ngẩn người nói, nàng đang uy hiếp ta. Nhậm thanh thị ngúng ngậy không chịu trong lòng gã, thân hình dị động qua lại ma sát vào lòng y Ở đâu có cái đạo lý hoàng hoa khuê nữ tình nguyện hiến thân làm thị tẩm lại thành uy hiếp nam nhân vậy, người ta thật không có lựa chọn A. Quảng lăng tuy lớn nhưng chỉ duy giường ngủ của Lưu gia mới là nơi tàng thân lý tưởng nhất, tưởng không làm thị tẩm cũng không được, đúng không? Lưu dụ trong lòng tiêu khổ, định lực của gã đối với mỹ nữ này cứ dần tan lỡ từng tức một, lý trí cáo tố gã rằng, một khi cùng nữ nhân này phát sinh quan hệ khẳng định không có kết quả tốt, nhưng y thị quả thật mê người, việc này làm sao có thể thu thập được đây? khi sâu một hơi nói ta không muốn dùng thủ đoạn với nàng nàng thật ra là muốn gì nhậm thanh thị hoan hô một tiếng song thủ cởi sợi tơ mỏng quảng quanh cổ ra lại kéo ra khỏi cổ áo một viên ngọc bội hình vông rồi đeo vào cổ gã cất giọng nhu tình như nước nói cực kỳ đơn giản chàng chỉ cần vì người ta bảo quản miếng tâm bội này người ta sau đó sẽ có thể ly khai quảng lăng quay lại kiến khang giúp người hành sự lưu gia đã minh bạch chưa lưu dụ cảm giác tâm bội chạm vào ngực gã tóc trên đầu tức thì dựng đứng lên Trong lòng thầm nghĩ nếu thật sự là như thế, há chẳng phải thân hoài hoa can, cùng an thế thanh phụ tử vĩnh viễn trở thành phụ cốt chi thư, dính chặt không còn đường thoát sao. mươi 184, hoài bích kỳ tội. Gương mặt ngây thơ của nhậm thanh thị hiện xuất sự khổ não, ở khoảng cách ba tấc sắt bên ngẩng nhìn lưu dụ, đồng nhiên hai người cùng có thần thái lạ lẫm không thể tả được. Bốn mắt giao nhau, nhục thể thân mật tiếp xúc. Lưu dụ đầu góc chống rỗng trong lòng suy tính không những vì của mang vạ mà còn là bốn chữ hồng nhan hoa thủy. Từ lúc cùng y thị bí mật liên kết, lưu dụ đã nghĩ đến đủ chuyện phiền não sẽ gặp phải bởi y thị, cho đến cả chuyện tự hủy hoại tiền đồ, thậm chí bị chúng bạn xa lánh, nguy hiểm hơn cả là phạm thượng. Chỉ là không nghĩ phiền não dưới phương thức như thế này lại có thể xuất hiện, chẳng lẽ gã từ nay về sau nửa bước cũng không rời khỏi con xá. Nhậm thanh thị không thể nhẫn mại bật lên hi hi, thị yêu kiểu cười nói, sắc mặt chàng chẳng có chút biểu tình gì, thật là cổ quái. Lưu dụ chán nản than, nàng chẳng phải đang hại ta sao Nhậm thanh thị ngẩng làn môi thơm lên, nhẹ nhàng nói, hoàn toàn tương phản, người ta đối với chàng thực sự đầu hàng, một ngày tâm bội còn trên người chàng, lúc đó chàng vẫn còn khống chế thị nhi. Ôi! Đêm qua chàng dở thủ đoạn với người ta khiến người ta thật là vừa thư thái vừa kích thích, giờ chỉ còn chút thời gian là tới sáng, chàng không muốn chiếm tiện nghi với người ta sao. Lưu dụ lúc này sắc nghiệm hoàn toàn tiêu tan, quả quyết nói, từ bỏ cái ý nghĩ ta sẽ ngu ngốc giúp nàng bảo quản tâm bội đi, nàng thông minh nhất là mau chóng cầm lại tâm bội. bằng không ta sẽ ném mảnh tâm bội này xuống dòng hoài thủy Nhâm thanh thị làm ra vẻ đáng thương nói lưu gia ạ chàng sao có thể là hạ người ấy chứ thêm nữa ngay khi chàng mang tâm bội rời khỏi quảng lăng cha con an thế thanh tức thì phát sinh cảm ứng một khi bọn họ đuổi theo tiểu mệnh của chàng khẳng định khó bảo toàn phải đem tâm bội giao nộp đó có phải hành động của kẻ thông minh không lưu dụ trong đầu xoay chuyển nói thế thì ta sẽ tùy tiện tìm một chỗ nào đó đem tâm bội vùi sâu dưới đất Bọn họ tìm được hay không thời đó là bổn sự của họ, với lưu dụ ta chẳng có quan hệ. Nhậm thanh thị hân hoan nói, để người ta nói cho chàng biết chỗ thần diệu của tâm bội nhé. Địa phương càng đông người tín hiệu của tâm bội càng yếu, tại đô thị lớn như quảng lăng tín hiệu của nó yếu ớt thất tán, chỉ cần chàng không mặt đối mặt gặp gỡ cha con họ, bảo đảm bọn họ vô phương phát giác tâm bội đang ở trên người chàng. Lưu dụ lắc đầu nói, ta tuyệt không mang nó trên người, nàng có thể yên tâm. Ta thực vẫn không minh bạch Vì sao nàng không tự mình tìm một địa phương nộn nhạo đông người mà kín đáo giấu nó đi, cứ phải làm phiền ta vậy?" Nhậm Thanh thị nói, vấn đề ở chỗ động cực tiên bội chính là di vật lưu truyền thiên cổ, cứ theo những lời truyền miệng từ xưa truyền lại là trước khi linh hiện phải tiếp xúc thân người hấp thu nhân khí, đến lúc thích hợp hiển lộ bí mật. Nếu chàng chôn nó xuống lòng đất, tâm bội nói không chừng sẽ từ dị bảo chuyển thành phàm thạch, lúc đó mọi việc coi như kết thúc. Chàng hiện tại là người duy nhất người ta có thể dựa dẫm. Không đến tìm chàng nhờ vả, còn biết tìm đến ai lưu dụ lại lần nữa vô pháp phân biệt được lời nói của y thị là chân hay giả lòng gã thẩm nghĩ chuyện này đi qua xa rồi có trời mới biết khi nào an ngọc tình lại tìm gặp gã trường hợp bị nàng ta phát giác chẳng phải lập tức đại họa lâm đầu sao nhất thời trong lòng gã trợ động và phát giác trong lời nói của y thị có một chút sơ hở đoạn lạnh lùng cười nói nàng đừng có gà ta nếu như tâm bội phải luôn đeo sắt bên mình thử hỏi nàng làm sao có thể trộm lấy tâm bội được nhâm thanh thị ung dung nói Còn có một việc người ta chưa cáo tố với chàng. Tiên bội trên ứng nhật nguyệt thiên tinh, dưới ứng nhân kiệt địa linh, nếu không như vậy làm sao khiến người trong đạo môn đối với tiên bội như si như cuồng? Thường cứ mỗi đêm trăng tròn, tiên bội trở nên nóng không sao chịu được phải để xa thân người, đến tận khi trời sáng mới có thể thu hồi về đeo bên mình. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Người ta biết gì thời đã nói hết với chàng rồi. Lưu dụ nghĩa mai nói, với các ngươi mà nói nó là gì bảo, còn đối với ta thì đúng là hoa can. đừng có trách ta không cảnh cáo nàng, ta tuyệt không đeo thứ này bên mình, tốt nhất là cầm lại đi, tự mình tìm ra biện pháp khác, giả như đưa nó cho mạn rượu bảo quản, bằng không ngay khi nàng đi khỏi ta lập tức vứt đi. Nhậm Thanh Thị ưu ám nói, nếu người ta có thể giao cho mạn diệu thì đã sớm giao cho ý thị rồi. Hoàng cung là nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, lại đang trong trạng thái bất ổn, Hà Huống nói không chừng mạn rượu cũng sinh tâm chiếm hữu không chịu giao trả lại, chỉ có chàng thiếp mới hoàn toàn tín nhiệm. Lưu Dụ ngạc nhiên hỏi. Nàng không sợ ta cũng sinh lòng chiếm hữu. Nhậm thanh thị kiều mị cười nói, chàng không thể làm như vậy với người ta, làm vậy với chàng chẳng có gì tốt đẹp. Như thị nhi phát giác chàng căn bản không thương yêu người ta, chỉ còn cách đồng quy vô tận, tất cả đều không có lợi lộc gì. Lưu dụ biến sắc nói, nàng đang uy hiếp ta đây à. Nhậm thanh thị ôm chặt lấy người lưu dụ, tình tứ nói, thị nhi nào dám. Bất quá chàng mà lừa dối người ta, thị nhi cũng không còn lựa chọn nào khác. Đúng không? Lưu đại nhân của thiếp. lưu dụ nhanh chóng chấn tĩnh hiểu rằng nhậm thanh thị chủ yếu muốn gã xa vào vũng nước đục muốn tránh cũng không tránh được sự thật vận mệnh bản thân gã đã kết hợp cùng ý thị giả như ý thị bộc lộ cho mọi người biết quan hệ giữa hai người gã khẳng định khó mà rời khỏi quảng lăng thậm chí thiên hạ tuy lớn lại không có chỗ dung thân bất quá bị yêu nữ xỏ mùi dắt đi lại không có biện pháp gì nên trong lòng gã bất chợt phát sinh ý đồ chống lại nghĩ đến đây không còn chút do dự nữa một tay luồn thẳng vào y phục của ý thị vừa xoa nắn vừa nói Ta cho nàng 3 tháng thời gian, vì nàng mà bảo quản tâm bội, nếu sau 3 tháng nàng không lấy lại chớ trách ta tự mình xử trí. Nhậm thanh thị không chịu nổi sự khiêu khích của gã toàn thân run lên, sắc mặt đỏ hồng như có lửa, nói, hoan ra à. Chàng, lưu dụ ôm ý thị đứng dậy thả vào trong giường, ha hả cười nói, như tối nay ta quay lại vẫn còn thấy nàng, ta sẽ đem tâm bội đeo trả lên cổ nàng, đừng trách ta không nói trước. Rồi lại cười ha hả đoạn không thèm ngoảnh đầu lại nên ngang đi thẳng. ho, -ho, -ho. Rong rồi gần 2 canh giờ, cuối cùng Thác Bạc Khuê hạ lệnh ngừng tiến lên, các chiến sĩ lập tức tản ra bốn phía chiếm lĩnh các vị trí chiến lược trên sườn núi hình thành trận thế phòng ngự. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn vô cùng kinh ngạc trước năng lực của chiến sĩ Thác Bạc tộc, từ đó lòng tin cũng tăng thêm. Nhân số 300 người này nghe nói là thân binh đoàn tinh nhuệ của Thác Bạc Khuê, không chỉ người người khỏe khoắn dũng mãnh, kỹ thuật thiện nghệ, mà còn khiến người ta khâm phục vì có tinh thần đồng đội cao độ, phối hợp không hề sơ hở. Yến Phi không một chút ngạc nhiên, nếu không như vậy thác bạt khuê đã sớm bị đại quân thủ hạ của phù kiên đuổi theo vây bắt chết đến chục lần rồi thác bạt khuê cùng yến phi cưỡi ngựa lên trên đỉnh núi bàng nghĩa cao ngạn và thác bạt biểu theo sát phía sau một tòa thành xuất hiện ở phía trước bên ngoài dãy núi tầm ba dặm tường thành xây dựa theo thế núi hình thế hiểm yếu với sông ngòi bao quanh hiểm trợ trong ánh hoàng hôn hiện rõ khí thế hùng vĩ huy hoàng đến lạ kỳ Bàng nghĩa và cao ngạn thấy vậy cảm thấy lạnh người lòng thầm nghĩ nếu tấn công tòa sơn thành này với chỉ ba người Bất luận chiến sĩ Thác bạn tộc có dung cảm và mạnh mẽ ra sao, so với việc dùng trứng trọi đá cũng không khác biệt làm ấy. Thác bạn Khuê cùng Yến Phi đồng đạp cương xuống ngựa, những người khác cũng làm theo. Thác Bạt Khuê chăm chú nhìn tòa sơn thành mờ ảo, than, bình thành ả. Chủ nhân chân chính của ngươi cuối cùng cũng đã đến. Chúng nhân cảm thụ rõ những lời y thốt ra đều thể hiện ngữ điệu khát vọng và mong nóng từ tận đáy lòng, tựa như khách lữ hành trên sa mạc mà gặp được dòng nước mát. Như người khai hoang vượt qua vạn sông trăm núi bất chợt tìm được vùng đất phì nhiều thịnh vượng. Bình thành không chỉ là bàn đạp cho thác bạt tiên ti tiến nhập Trung Nguyên, mà còn là khởi điểm cho việc tranh bá thiên hạ. Một khi tiến chiếm Bình thành tức là đi trên con đường không thể quay đầu lại, thác bản tộc công nhiên cùng Mộ Dung Thủy đứng vào thế đối đầu quyết liệt, không còn là chư hầu hay mã nô của Mộ Dung Liên Quốc, mà sẽ trở thành địch thủ tranh giành Trung Nguyên. Chú thích thêm! Thác bạt tộc sau khi chiếm lấy Bình Thành đã lập ra triều đại Bắc Ngụy tồn tại từ năm 386-534 sau công nguyên. Thác bạt khuê trầm giọng nói, Hán Cao Tổ năm thứ Bảy, Chú Thích, 200 chức công nguyên sử ký tư Mã Thiên, Cao Tổ Lưu Bang Đích thân xuất lĩnh đại quân viên Trinh Hung Nô, bị Hung Nô vương phục kích tại Bình Thành và bị vây khốn tại nơi này đúng 7 ngày 7 đêm. Đây là thất bại dẫn đến chính sách hòa hoán với Hung Nô kéo dài gần 70 năm trời của nhà Hán, sau nhờ hối lộ vợ của Hung Nô vương mặc đốn mới có thể thoát thân Trận chiến này đã khiến Bình Thành danh truyền thiên hạ, cho đến thời Hán Vũ Đế mới có thể đánh bại hung nô, chấn hưng thanh uy của Hán Triều. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn Ngầm cảm thấy xấu hổ, không ngờ Thác Bạt Khuê đối với lịch sử quốc gia của bản thân họ lại có vẻ còn tưởng tận hơn nhiều. Yến Phi Mặc Nhiên không nói. Thác Bạt Khuê lòng đầy cảm xúc, tiếp tục nói, bên trong trường thành là phạm vi thế lực của các dân tộc chú trọng nông nghiệp. Bên ngoài trường thành lại là địa bàn của các dân tộc Thảo Nguyên Du mục. khi lực lượng nào mạnh hơn sẽ vượt qua trường thành xâm chiếm lãnh thổ của đối phương trường thành không chỉ là giới tuyến phân cách giữa các dân tộc canh tác nông nghiệp và các dân tộc thảo nguyên du mục mà còn là tượng trưng cho lực lượng cùng sách lược của song phương hơn nữa cũng là trọng điểm để cân nhắc các chính sách đối ngoại bang cao hai người đối với thác bạt khuê đã hiểu thêm được một chút nhân vật này quả nhiên bất phàm y không chỉ có tầm nhìn xa trông rộng mà còn có khả năng quan sát sự tình một cách bao quát tầm quan sát vĩ mô nếu nói theo ngôn ngữ hiện đại hẹn nhân tài như vậy kể cả tại vùng đất đông đúc và giàu truyền thống văn hóa như trung nguyên ở phương nam cũng rất hiếm có hiện tại trong trường thành chính là lúc xã hội canh tắc nông nghiệp vốn do hán tộc làm chủ đang suy đổi chiến họa liên miên chính trị hỗn loạn các dân tộc bên ngoài trường thành dồn dập vượt trường thành tiến nhập trung thổ kiến lập chính quyền theo như lời nói nói thạc bạc khuê chính y cũng chuẩn bị xuất lĩnh tộc nhân vượt qua trường thành tham dự cuộc chiến tranh bá ác liệt và tàn khốc trước mắt tiến phi lạnh nhạt nói trong lịch sử trung thổ Các dân tộc thảo nguyên du mục vượt qua trường thành từ trước đến giờ chưa hề ngừng lại, nhưng chỉ gây hỗn loạn nhất thời, thực chất chưa bao giờ có thể thống nhất thiên hạ Thác bạt khuê song mục bất chuyển chăm chú nhìn bình thành như thể muốn nhìn thấu huyền ảo bên trong, nói, nhân vì lúc dân tộc thảo nguyên tiến nhập trường thành, không chỉ đoạt được lượng lớn gia súc, còn thêm lượng lớn nhân khẩu. Nền kinh tế du mục di chuyển tìm dòng nước trên đồng cỏ lại không đủ để duy trì quyền thống trị sinh hoạt của người dân. Không cách nào khác lại phải từ nền kinh tế của dân tộc thảo nguyên chuyển sang hình thái sinh sống bằng nông nghiệp. Vì vậy dần dần mất đi năng lực chiến đấu của dân tộc thảo nguyên. Nhưng yếu điểm chí mệnh lại chính là những kẻ xâm lược thống trị vẫn không thể từ bỏ tư tưởng và tập quán nặng theo phương thức thảo nguyên dân tộc. Cùng hán tộc trung thổ tạo nên mâu thuẫn dân tộc không có biện pháp giải quyết. Dư, với sự kiêu hận và đối lập dân tộc ấy chỉ có một kết cục duy nhất là thất bại. Bang nghĩa không nhịn nổi bèn hỏi, tháp bạc đương gia nói hoàn toàn trí lý. Nhưng vấn đề này không phải chỉ đôi câu ba lời mà có thể giải quyết lại tựa như không cần phí nhân lực tác động vào vẫn có thể phát triển tự nhiên bình thường Tại sao nghe lời đường ra nói tựa như bất đồng với số đông khác thá bạn khuê cười lớn nói nói hay lắm nhân vì ta so với những kẻ khác đã có chuẩn bị đầy đủ sớm từ dân tộc du mục chuyển hóa thành kinh tế bán du mục bán nông nghiệp bao gồm sở đắc của cả hai bên tiếp đó y thư Thái như thể đã xuất ra tầng tầng lớp lớp khí phiền muộn bấy lâu đẻ nén trong tim từ từ nói Bình thành và nhạn môn sẽ trở thành căn cứ địa tối trọng yếu bên trong trường thành của ta. Khiến cho trong ngoài trường thành rơi vào tay ta, kiến lập nên thông đạo và cầu nối giữa dân tộc thảo nguyên du mục và dân tộc canh tác nông nghiệp, tạo cho các dân tộc thảo nguyên thiếu thốn khác vào sống ở vùng đất bên ngoài trường thành của bọn ta. Khiến chúng ta không phải lo lắng những mối lo ngại về sau này nữa. Còn các tạp nhân và nhạn môn nhân ở khu vực nội thị lưỡng thành sẽ tiến hành việc canh tác, sản xuất nông nghiệp cho bọn ta. giúp duy trì không ngừng sách lược trương. lấy tộc nhân của ta làm lực lượng chiến đấu chủ lực cũng đồng thời triệu tập cá xê tráng đinh ở các bộ lạc ngoài thành nhập ngũ khi cần như thế thiên hạ trung thổ tiêu trung cũng sẽ có một ngày trở thành thiên hạ của thác bạt tiên ti ta bàng nghĩa và cao ngạn cùng phát sinh một thứ cảm giác dị dạng bọn họ tuy mang danh hoang nhân không thuộc bất kỳ quốc gia nào nhưng thủy trung vẫn không thể cải biến thân phận hàn tộc giờ nghe một hồ nhân tràn đầy tự tin nói về đại kế thống nhất thiên hạ quốc sách chu đáo toàn mỹ cùng với kiến giải vững vàng đầy ý chí Thật là tư vị không lý giải được. Thác bạt khuê hiển thị tình cảm đang hưng phấn liền chuyển hướng qua Yến Phi nói, sau khi công hạ Bình Thành, tiểu phi ngươi đoán xem Trung Sơn sẽ có phản ứng như thế nào. Yến Phi cười khổ nói, ngươi cứ công hạ Bình Thành rồi hay nói. Thác bạt biểu chen năng nói, Bình Thành bất quá đã là vật trong túi của bọn ta, thủ binh của mộ dung Thủy không quá ngàn người, đại bộ phận dân cư trong thành nội vốn là tộc nhân thác bạt tộc bọn ta bị phù kiên cưỡng bức truy đuổi đến đây bọn ta không hành động thì thôi. bằng đã cử binh tới bình thành khẳng định không cần đánh cũng tan vỡ. tiến phi điểm đạm nói nếu ta đoán không sai mộ dung tường lần này xuất lĩnh thủ hạ đào nhập thành nội chắc chắn đã tăng cường lực phòng ngự của bình thành lên rất nhiều. ngươi khó mà dùng kỳ binh đột tập. Thác bạt khuê ngạo nghệ cười nói trong thiên hạ chỉ duy có mộ dung thủy có thể là đối thủ của ta. con trai ý thì không cần phải tính đến. ta sẽ thu phục hồ thành mà không tốn một binh tốt nào. hãy xem thủ đoạn của ta sắp sửa bắt đầu. dứt lời lại tiếp. Bọn ta hãy tạm dựng trại nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ngay khi mặt trời mọc hồ thành sẽ bị bao vây. Mộ dung tường mà không thức thời, hắn sẽ không thể có cơ hội sống mà trở về Trung Sơn. Tiếng vó ngựa từ phì ạ tỷ bắc truyền lại, năm người theo tiếng động mà nhìn chỉ thấy bụi cắt bay mù mịt, ước chừng nhân số kỵ binh khoảng vài ngàn người. Tháp bạn khuê mỉm cười nói, đội ngũ tiên phong của lang môn đã đến. Lưu dụ ngồi ngây dại trong góc tiểu lâu. Gã buồn bực ngồi uống rượu tại đây đã gần một canh giờ. Đã đến hẹn nhưng An Ngọc tỉnh vẫn chưa thấy xuất hiện. Tâm tình gã đang phiền muộn phi thường, trước nhất việc tạo huyền tạ thế vẫn còn ảnh hưởng tới gã. Hơn nữa là do quan hệ rắc rối với nhậm thanh thị cố tình lôi kéo kéo gã xuống nước cùng với ý thị. Cũng còn một nguyên nhân trọng yếu khác, chính là lo lắng đến vương Đạm chân. Gã tới nay hoàn toàn không rõ tình huống hiện tại của nàng, thậm chí nàng còn sống hay không cũng chẳng biết chút gì. Gã cũng hiểu rõ phụ thân vương cung của nàng là kẻ cao ngạo không coi những kẻ xuất thân hàn môn vào mắt. lại đang lún sâu vào cuộc đấu tranh chính trị đầy quỷ quyệt. bất kỳ một sai lầm nào cũng chắc chắn sẽ khiến ông ta lâm cảnh đại họa sát thân. chỉ hận tình huống của gã hiện tại, tức thị vô pháp vì cha nàng mà hành sự. vương cung tuy là đại thần sủng tín của tư mã diệu, nhưng thực lực ông ta đích thực yếu nhược, tất cả chỉ trông chờ bắc phủ bình tình nguyện đứng về phe mình. bằng không bất kể kiến khang quân của tư mã đạo tử hay kinh châu quân của Hoàn huyền, ông ta căn bản một kích cũng không chịu nổi. như vương cung xuất thân danh môn vọng tộc. nhờ thân phận gia thế danh sĩ mà tham dự triều chính. Không những không theo sát dân tình mà còn không nắm bắt được thời vụ, cũng không có được một lý tưởng thực tế, chính thực không có năng lực hành sự để có thể tin cậy giao phó. Cũng bởi ông ta tự thị quá cao, một mình một ý mưu toan đại kế cá nhân một cách nóng nảy, quá đơn giản hóa sự tình nên chỉ có rước họa và thân. Đối thủ hàng đầu của ông ta là tư mã đạo tử đã nắm quyền thế trong một thời gian dài, nhiều năm trong cuộc đấu tranh chính trị. Lúc tạ an và tạ huyền còn tại thế cũng vô pháp gạt bỏ ý ý. Vương cung thực không phải đối thủ của ý ý, chỉ tổ tạo cơ hội cho kẻ có dã tâm như hoàn huyền lợi dụng. Ông ta thậm chí không thèm suy xét tới uy hiếp từ phía tôn ân, không hề nghĩ đến việc nếu tôn ân tiến hành công kích. Tình huống lúc đó sẽ xuất hiện những biến chuyển khôn lường. Lưu dụ gã có thể làm được gì? Nghĩ tới đây trong lòng gã buồn bực mãi không thôi, lại châm đầy một chén rượu nữa? Đối với những dị sự liên quan đến tiên bội mà nhậm thanh thị đã nói, gã tới lúc này vẫn bán tín bán nghi. Nói không chừng thị chọn gã nói những lời hoang ngôn để gã vì thị mà bảo quản tâm bội. Ôi, bất quá nếu như thị nói những lời hồ ngôn xảo ngữ, sao lại có thể khẳng khái đem món bảo bối có tầm quan hệ trọng đại với thị giao cho gã bảo quản? Gã cũng từng nghiên cứu tâm bội một cách cẩn thận nhưng chỉ thấy vô cùng thất vọng. Bởi vì tâm bội trừ tại chính giữa có một lỗ tròn nhỏ ở mặt ngoài, còn lại trơn mượt như gương không hề thấy dấu vết gì. Nếu như chất liệu của kỳ ngọc không tương đồng với thiên địa bội, Gã đã hoài nghi là Nhậm Thanh thị đem một phiến ngọc giả để lừa gã. Một nguyên nhân khác để không thể hoài nghi miếng tâm bội này là giả, đó là mép viền của tâm bội có hình dạng răng cưa, trùng khớp với đường vết nối của thiên địa bội. Trên ngực dần lạnh lạnh, tâm bội tỉnh không hấp thụ thể nhiệt của gã mà chuyển sang ấm. Đây cũng chính là chỗ dị thường duy nhất của tâm bội. Có thực là tại địa phương đông người đa tạp khí, An Ngọc tỉnh không thể tái cảm ứng được vị trí của tâm bội. Bằng không tại sao đến giờ này nàng vẫn chưa hiện thân tầm bảo? Nghĩ tới đây, Tự thấy vừa đáng cười lại vừa đáng thương. Đoạn nâng chén rượu, đưa lên ngôi. Vừa tính uống, đã có người đi vội tới trước mặt, ngồi xuống cạnh gã nói, tông hình, từ khi chia tay đến giờ vẫn khỏe chứ. Lưu Dụ ngẩng đầu nhìn, hân hoan nói, thì ra là lão ca. Người mới đến vóc người trung bình, mặt vuông hai lớn, tướng mạo đường đường, thần tình thân thiện. Người này tên gọi Lưu Nghị, vốn cùng xuất thân kinh khẩu với Lưu Dụ, kể ra còn có quan hệ tông tộc. Bất quá do Lưu Dụ ra cảnh xa suốt. còn gia tộc lưu nghị tại kinh khẩu lại đang đà hưng thịnh rực rỡ do vậy mà hai nhà không hề qua lại sau lại nghe lưu nghị cũng gia nhập bắc phủ binh và nhờ lập được công trạng mà được thăng tới trước thiên tướng trong chiến dịch phì thủy hai người cũng có chạm mặt nhau nói vài câu khách khí lưu nghị ngạc nhiên hỏi đệ còn tưởng tông huynh hiện tại tất phải tiền hô hậu ủng, không ngờ lại gặp huynh một mình ngồi đây uống rượu giải sầu lưu dụ cười khổ nói chuyện này nói ba ngày cũng không hết lao ca ngươi hiện tại ắt đã phát tài rồi lưu nghị than thở trừ phi được tông huynh nâng đỡ bằng không sao có thể phát tại ở trong quân đội đệ hiện tại chỉ là chân lon ton chạy vặt dưới trướng hà gia sao được phong quang như tông huynh lưu dụ nhớ ra ý trực thuộc hệ thống của hà khiêm trong lòng có chút không minh bạch hỏi đệ thì có gì mà phong quang lưu nghị tiến gần hạ thấp giọng nói bọn đệ nghe phong thanh huynh làm trung gian cho khổng tĩnh và biên hoang tập giang văn thanh gặp mặt sự việc này không giả chứ lưu dụ trong lòng thầm kinh hãi hạ ngay chén rượu xuống Lòng Nghị không ngờ sự việc này chuyển đến thai Hà Khiêm nhanh thế, quả thực bất diệu phi thường. Lưu Nghị nói nhỏ, Hà Gia muốn gặp mặt Huynh. Lưu dụ thầm kêu cứu mệnh, hiểu ngay nguyên do quan hệ đến biên hoang tập. Bản thân hốt nhiên biến thành người mà cả hai đại hệ thống thế lực Lưu Lao Chi và Hà Khiêm cùng muốn tranh đoạt, sự việc như thế này phải hóa giải thế nào cho ổn thỏa bây giờ. chương 185, Dĩ yêu chị yêu. Yến Phi ngồi trên một phiến đá vương bên ngoài quân doanh trên sườn một gò đất, trang ngửa mặt ngắm bầu trời đầy sao. Những suy nghĩ trong lòng cứ trào dâng. Sau một thoáng bất chợt cảm ứng được Kỳ Thiên Thiên vào tối hôm qua, rồi lại mất đi ngay không hề thu thập được một tin tức mới nào cả. Vì Kỳ Thiên Thiên, chàng đã cải biến cách sống của mình, đem toàn bộ tâm tình hướng vào cuộc chiến tranh Bắc Phương tàn khốc. Quay trở về bên thác Bạc Khuê, chàng tựa như kẻ lãng tử ly hương biệt xứ, có cảm giác như chim mỏi cánh tìm về với tổ. Mặc dù trong tâm chàng không nguyện ý thừa nhận, Song sự thật chính thị là người bạn thiếu thời thân thiết nhất này đã biến thành hy vọng duy nhất của chàng để hồi cứu chủ tỷ kỷ thiên thiên. Thác Bạt Khuê là người Bắc Phương duy nhất có khả năng đánh bại mộ dung thủy, những kẻ khác đều không đủ năng lực. Từ sớm khi hãy còn thiếu thời, Thác Bạt Khuê đã ngộ được ra đạo lý bảo tồn tông tộc nên đã toàn lực phát triển nghiệp dưỡng mã và sinh ý kiếm lời tốt nhất của y ý, ý chính là thông qua biên hoang tập bán ngựa cho phương Nam, rồi lại dùng tiền tài thu được để duy trì mã tặc đoàn hùng mạnh của bản thân Mã tạc đoàn của y quả thực là đội quân du mục tung hoành khắp trung thổ, đến đi như gió, nhiều lần liên tiếp phải trốn tránh địch nhân bao vây. Qua bao năm kinh nghiệm đã hình thành nên phương thức tác chiến kiểu du mục độc nhất vô nhị này. Sau khi 2000 quân tiên phong trực thuộc đại tướng trưởng Tôn Tung, thủ hạ của Thác Bạt Khuê kéo đến tụ họp, binh lực của bọn họ đại tăng không còn sợ mộ dung tường phản kích. Song làm thế nào để công hạ bình thành, Yến Phi Tuyệt vẫn chưa rõ kế sách Thác Bạt Khuê sẽ sử dụng. Thác Bạt Khuê đến bên cạnh chàng, vai kể vai ngồi xuống. Yến Phi điềm đạm nói, tại sao ngươi lại phái tiểu biểu tới Trung Sơn? Chẳng lẽ ngươi cho rằng cự tuyệt sắc phong của mộ dung thủy, thêm vào thủ hạ của ngươi công nhiên phản kháng ý tại biên hoang? Tiên nhân vẫn phải khách khách khí khí đối với ngươi sao? Thác bạt khuê mỉm cười, hiện tại trong tộc chỉ có mình ngươi là có gan dám chất vấn trước mặt ta, bất quá cảm giác của ta hiện đang rất tốt. Ngươi biết không, ta càng ngày càng cảm thấy cô độc và tịch mịch, ai dám cùng tâm sự với ta? Ngươi quay trở về thật quả là quá tốt. Yến phi nói. ngươi vẫn còn chưa trả lời ta tháp bạt khuê ngửa mặt nhìn trời nặng nề thở một hơi dài nói ngươi đã quá rõ ta là hạ người nào không mạo hiểm một chút làm sao có thể thành tựu đại nghiệp luận về binh lực bọn ta chẳng những thua xa so với đại quân viễn trinh lạc dương của mộ dung thủy mà ngay cả quân lực hai vạn yên binh lưu lại phòng thủ trung sơn bọn ta cũng chưa thể so bị được nhân mã bọn ta có thể điều động để công phá bình thành và nhạn môn tính ra không đến một vạn nếu để mộ dung tường nghe trước được một chút phong thanh điều quân lại thủ thành bọn ta sẽ để trượt mất thời cơ thuận lợi nhất để tiến nhập trưởng thành. Trong tình huống như vậy sao không liều mạo hiểm dụng như để thành công? Yến Phi quay đầu lại nhìn ý hỏi, ngươi từ sớm đã đoán chúng việc mộ dung tường sẽ gây khó dễ tiểu biểu, đúng không? Thác bạt khuê bình thản như không có chuyện gì đáp, khả dĩ có thể nói như vậy. Ta phái tiểu biểu tới cùng yên nhân hòa hảo, cố ý thể hiện yếu nhược khiến mộ dung tường nội nhận ta vẫn chưa đủ lông đủ cánh, vẫn không dám khinh cử vọng động. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, Mộ dung tưởng không sát hại tiểu biểu chỉ bắt giữ Y làm con tin, bước ta phải lập tức hiến lên 5.000 chiến mã, như bọn ta mà thực sự khuất phục nội trong mấy năm bọn ta đừng hỏng cơ mình. Yên nhân cũng sẽ trừ bỏ thác bạt tộc bọn ta loại đi mối uy hiếp ngay liền cây này. Yến phi nói, ngươi cũng sớm đoán ra yên nhân sẽ uy hiếp ngươi tiến cống một lượng lớn chiến mã. Thác bạt khuê vô vào vai Yến phi, không ngừng cười sảng sặc, mộ dung tưởng còn xa mới bằng được phụ thân hắn. thậm chí còn chẳng thể so được với mộ dung bảo thì làm sao có thể là đối thủ của ta? Ta giả vờ đáp ứng rồi nương theo việc gáp tải chia ngựa thành từng đội tiến nhập trường thành để đưa chiến sĩ ngầm xâm nhập trường thành. Đồng thời cử người giải cứu tiểu biểu. Mộ Dung Tường vẫn chưa tỉnh giấc nên xuất linh thân vệ truy đuổi tiểu biểu, nghĩ rằng chủ yếu bắt được tiểu biểu sẽ có thể cùng bọn ta trao đổi chiến mã. Chú thích thêm, chuyện này dựa trên chuyện có thật trong lịch sử. Xảy ra tầm mùa thu năm 391 dẫn đến dạn nước mối quan hệ giữa hậu yến và bắc ngụy. Yến phi cảm thấy thư thái hơn một chút, nhân vì thác bạt khuê hoàn toàn không gác chuyện an nguy của thân đệ mà không đoái hoài tới, nói: Ngươi có biết tiểu biểu suýt chút nữa thì đã bị bắt lại chứ? Thác bạt khuê nói: Bởi vì ta đã đánh giá thấp mộ dung tường, không nghĩ hắn lại xối dục hậu yến minh, nương theo đó mà đối phó nhổ tận gốc sóc phương bằng của bọn ta, khiến tiểu biểu sau khi tới được nhạn môn không có một người tiếp ứng y lại còn rơi vào vòng vây hãm của hậu yến minh, khiến những cao thủ đi cùng với y tất cả đều trận vong và chỉ mua y một mình thoát thân được. Thật may lại gặp được Cứu Tinh là ngươi hôm đấy, bằng không vì cân nhắc đại cục chắc buộc phải hy sinh tiểu biểu. Nghe được hai câu cuối, Yến Phi nhất thời trầm mặc không nói nên lời. Thác Bạt Khuê tiểu trung vẫn là hạ người này, vì hoành đồ bá nghiệp bất kỳ ai cũng có thể hy sinh. Bất quá cũng không thể hoàn toàn trách Thác Bạt Khuê, nhân vì truyền thống Thác Bạt tộc luôn luôn như vậy, vì sinh tồn của bộ tộc, mỗi một chiến sĩ đều phải có tâm lý chuẩn bị vì bộ tộc mà đổ máu rơi đầu. Thác Bạt Khuê vươn tay nắm chặt bờ vai rộng của Yến Phi, Mỗi một lời nói đều xuất phát từ đáy lỏng, từng chữ từng chữ chậm rãi nói, từ khi ta hiểu chuyện đến nay, người ta yêu thích và tín nhiệm nhất chính là Yến Phi ngươi, còn kẻ ta sùng bái nhất chính là mộ dung thủy. Ta nhất nhất học tập thành công của Y Y, vì thế không một ai hiểu Y bằng ta. Người muốn cứu hồi mỹ nhân của ngươi, thiên hạ rộng lớn chỉ có ta có thể trợ giúp, chủ yếu phải theo phương thức và thủ đoạn của ta, bằng không chúng ta chỉ có tự đưa mình đến diệt vong. Yến Phi nói. Giả như chúng ta công hạ bình thành cùng nhạn môn hai đại trọng trấn bên trong trường thành, liệu mộ dung thủy sẽ có phản ứng như thế nào? Thác bạn khuê bình thản nói, chỉ cần mộ dung thủy không tự thân xuất lĩnh đại quân hồi sư ứng chiến thì mọi sự sẽ thành. Tiến phi trong lòng chấn động. Chàng cuối cùng cũng minh bạch, lần này thác bạn khuê tiến nhập trường thành, chính là đã đem toàn bộ vốn liếng mạo hiểm đặt vào một lần cá cược này. Cực răng mộ dung thủy vô pháp phân thân quay đầu thương đối phó với ý, ý. nếu mà không được như vậy thì thác bạt khuê khó mà tránh khỏi hậu quả tộc diệt nhân vong nguyên nhân bởi y vẫn còn xa mới có thể là đối thủ của mộ dung thủy bất luận so binh pháp hay thực lực nhưng nếu như là kẻ khác thì thác bạt khuê vẫn còn lại một tia hy vọng thác bạt khuê cười khổ hiện tại ngươi đã minh bạch chuyến này công hạ bình thành đơn thuần là một ván cá cược mạo hiểm nhưng lại cũng là cơ hội duy nhất của ta nhân lúc mộ dung thủy đang huy động toàn lực tập trung vào quan trung không thể phân thân chỉ huy quân đến ứng chiến tham dự cuộc long tranh hổ đấu thống nhất bắc phương tiến phi trầm giọng nói cho dù mộ dung thủy có đến chúng ta cũng không sợ bởi mộ dung thủy có một nhược điểm trí mạng Chàng trong lòng minh bạch lý do tại sao thác bạt khuê không thể không mạo hiểm nếu thác bạt khuê không sắp đặt kế sách kiềm chế đánh lạc hướng chú ý của mộ dung thủy thì cứ theo tác phong không chịu thất bại của mộ dung thủy sẽ nhằm biên hoang tập tiến hành cuộc báo phục đáng sợ ngọc đá cùng nát để rửa mối nhục sát tử huynh đệ kết bái thiết sĩ si tâm nhưng biên hoang tập lại chính là mệnh mạch của chính sách khuyết chương của thác bạc khuê cùng y xa gần phối hợp vì thế tuyệt đối không thể để mất thác bạc khuê chấn kinh nói mộ dung thủy không ngờ cũng có nhược điểm trí mệnh tiểu phi chớ có lửa ta vui mừng đấy nhé Tiễn phi nói ta việc gì phải lừa cho ngươi vui vẻ biết mình biết người trăm trận trăm thắng thực quả ta có khả năng nắm rõ hành động của mộ dung thủy cho phép ngươi thong dong bố trí vậy ngươi nhẩm tính xem có tự tin chiến thắng được không thác bạc khuê xong mục tức thì xạ phát tinh quang nói Mộ Dung Thủy vang danh đương thế thiện dụng kỳ binh, như y không dụng được kỳ binh, đương nhiên uy lực đại giảm, thậm chí không cần phải sợ, bất quá ngươi làm thế nào có được khả năng ấy? Tiễn Phi trầm giọng, "Tiểu Nghi không biết đã cáo tố với ngươi chưa, việc bọn ta làm thế nào thoát khỏi cạm bấy vây hãm Mộ Dung Thủy bố trí ở Phong Minh Hạp và giữa đường đánh chặn thuyền đội của y?" Thác Bạt Khuê gật đầu nói, "Tiểu Nghi đối với sự việc quả có báo cáo tương tận, toàn bộ sự kiện thật thần kỳ. Ngươi tựa như thần cơ diệu toán biết rõ Mộ Dung Thủy bố trí mai phục tại Phong Ố Hạp." cũng cảm ứng được nơi trốn của Kỷ Thiên Thiên khiến Mộ Dung thủy xém chút nữa thì bị ngươi đoạt hồi mất kỷ mỹ nhân. tiến Phi bình thản nói, ta chẳng thể có tài thần bốc tiên tri, mà là Thiên Thiên cáo tố cho ta. Thác Bạt Khuê ngây người hỏi, ta vẫn chưa minh bạch. Kỷ mỹ nhân làm thế nào có thể cáo tố cho ngươi? tiến Phi nói, ngươi có tin là có truyền tâm thuật không? Mục quang Thác Bạt Khuê như khóa chặt lấy chàng, hiện rõ thần sắc không thể tin nổi, nói, ngươi nói ngươi có khả năng cùng Kỷ mỹ nhân tâm linh đối thoại, không phải đùa đó chứ? Tiến phi lãnh đạm nói: "Từ nhỏ tới lớn, ta đã lần nào dối gạt người chưa?" Thác Bạt khuê vọt đứng dậy rồi lại quỵ gối trước mặt Tiến phi, hai tay nắm chặt vai chàng, thần tình đại hỷ, "Nếu như ngươi có thể cùng Kỷ Mỹ nhân dụng tâm truyền tin, quyền chủ động thời hoàn toàn nằm trong tay ta." "Tiến công tối thủ, ta có thể thông dong triển khai, như thế tuyệt đối sẽ là một việc hoàn toàn khác. Ngươi quả thực có thể tùy thời từ Kỷ Mỹ nhân mà lấy được tin tình báo hạ." Tiến phi không hề giàu diếm, liền đem tình huống cùng Kỷ Thiên Thiên Dĩ tâm truyền tâm mà nói ra. Nghe rõ Thác Bạt Khuê vừa hỉ vừa kinh, thì đương nhiên vì dị năng của Yến Phi, kinh là vì chuyển tâm chi pháp tuyệt không nhẹ nhàng dễ dàng như đối thoại thông thường giữa người với người, trong đó bao hàm rất nhiều biến hóa và bất chắc. Tỷ như Kỳ Thiên Thiên đổ bệnh, hoặc như Mộ Dung thủy lại không đem theo nàng ở gần cạnh. Thác Bạt Khuê vụt đứng dậy, chắp tay sau lưng nhìn trời rồi thở ra một hơi dài nói, những lời ngươi nói ta đương nhiên không hoài nghi một tí nào, nói như vậy Kỳ Thiên Thiên chính là nhược điểm chí mệnh duy nhất của Mộ Dung thủy Ta sẽ lợi dụng yếu điểm này để khiến mộ dung ý phải nếm mùi thất bại cay đắng. Mộ dung thủy ả, tưởng cho ngươi anh hùng cái thế, trung quy cũng vẫn bị ham thân bởi một chữ tình, đúng là khiến cho người ta phải bất ngờ mà. Tiễn Phi nói, chỉ cần ta có thể kiến lập đối thoại tâm linh với thiên thiên, thì chúng ta có thể biết trước liệu mộ dung có tự thân hồi sư hay không để còn có biện pháp khác đối phó bọn chúng. Thác bạt khuê cúi đầu ngắm nhìn chàng song mục lấp lánh tinh quang, trầm giọng nói, số mệnh ngươi phải cùng ta chung vai tác chiến. Cho đến khi đả bại mộ dung thủy đoạt hồi mỹ nhân, lúc đó thời thiên hạ chính thị là thiên hạ của thác bạt khuê ta. Tiểu phi à, quên cái thân phận nửa hán nhân của ngươi đi. Trong thể nội của ngươi chính đang chảy dòng máu của thác bạt tộc ta, mệnh vận của ngươi là phải giúp ta chấn hưng đại quốc của chúng ta, hoàn thành mục tiêu to lớn chinh phục trung thổ của tộc thác bạt. Tiến phi cười khổ, cứ đả bại mộ dung thủy rồi hay nói. Ho oh oh ho oh. ho. Sau khi lưu nghị rời đi lưu dụ không dám uống nữa. Gã phải hết sức duy trì sự tỉnh táo nhằm đưa ra quyết định quan trọng khả dĩ có ảnh hưởng đến tiền đồ của gã. Rốt cuộc thì đến gặp Hà Khiêm hay không đến gặp? Mặt khác có nên thông chi Lưu Lao Chi biết về vấn đề này không? Nếu giấu Lưu Lao Chi việc bí mật gặp gỡ Hà Khiêm, một khi tin tức chuyển ra đến thai Lưu Lao Chi gã lập tức sẽ bị Lưu Lao Chi coi như phản đồ, tình huống đương nhiên cực kỳ bất lợi. Lưu Nghị tuy nói việc gặp mặt hoàn toàn bảo mật, song lòng người khó lường không nói chắc được. liệu hà khiêm có cố ý tiết lộ tin tức ra nhằm bức lưu dụ phải ngả hoàn toàn theo phe của y nhưng nếu cự tuyệt lời mời của hà khiêm lập tức làm mất lòng y ý y lại không như tư mã đạo tử vương quốc bảo Sa mãi kiến khang mà y đích thực là một đại tướng có thực quyền tại bắc phủ binh thế lực chỉ sau mỗi lưu lao trì, thậm chí lưu lao trì mỗi khi có quyết định trọng yếu cũng đều phải tìm hà khiêm để thương lượng lưu dụ gã nếu quả không nể mặt ít thì hậu quả khó lường vài lời của lưu nghị khiến gã rơi vào cục diện tiến thoái lương nan Tiểu hứng tức thì hoàn toàn tan biến, lòng nghĩ sự việc loại này chỉ có thể trước hết tìm tôn vô trung thương lượng lắng nghe ý kiến của y tôn vô trung thế nào cũng nắm vững mối quan hệ hiện tại giữa lưu lao chi và hà khiêm hơn gã. Đúng lúc định rời đi, một bóng người khác bước đến trước mặt gã, lưu dụ mắt trông thấy đã suýt rút đau khỏi vỏ. Đối phương hiện lộ vẻ mặt tươi cười, giơ cả hai tay lên hướng về phía gã biểu thị không có ác. Y y đặt mình ngồi xuống chỗ lưu nghi vừa ngồi lúc nãy, hi hi cười, lưu huynh xin đừng hiểu nhầm, ta đến đây chính để giảng hòa. Kẻ vừa đến chính là truyền nhân đắc ý của giáo chủ Thái ớt giáo Giang Lang Hư, tên gọi Phụng Thiện. Lần này ý đã thay đạo bào bằng trang phục lữ hành thông thường, cùng với thân thể to béo và khuôn mặt tươi cười. Trông thế nào cũng chỉ như một tiểu thương nhân thân thiện và phát tài, chứ không thể nào hình dung được ý chính là kẻ cùng với yêu đạo Lưu Tuần là những cao thủ tà giáo đối kháng nhau. Phụng Thiện cười hi hi nói, sau khi chia tay, tiểu đạo lúc nào cũng nhớ tới Lưu huynh cùng Yến huynh. Lưu Dụ nhớ lại tình huống đêm hôm đó. gã và yến phi ngay lúc lưu tuần kích lui phụng thiện từ đằng sau xuất thủ đoạt lấy thiên địa bội cùng với phụng thiện tuyệt chưa một lần thấy mặt nhau bất quá nếu như phụng thiện lánh một bên dòng xem đương nhiên có thể nhìn rõ diện mạo bọn gã lưu dụ lòng nghĩ đợt sóng trước chưa qua lớp sóng sau đã đến thực sự bản thân không biết đích thị vận mệnh gì đang đón đợi đoạn cười khổ nói thiên địa bội tỉnh không có ở trên người ta bất quá ngươi nếu tìm ta để gây phiền thoái lưu dụ ta sẽ phụng bồi hết mình phụng thiện vội nói chính vậy nên ta mới nói lưu huynh đừng hiểu nhầm thiên địa bội lọt vào tay kẻ nào bọn ta đã mắt thấy thai nghe điều tra rõ từ sớm lưu dụ quá đỗi nghi ngờ hỏi nếu không phải vì thiên địa bội tại sao ngươi lại tới tìm ta phụng thiện hạ thấp giọng nói việc ta tìm lưu huynh với thiên địa bội không hề có nửa điểm quan hệ mà là xem liệu có thể hòa thủ hợp tác đối phó với địch nhân chung của chúng ta không lưu dụ ngạc nhiên nói địch nhân chung phụng thiện tiến sát hơn chút nói chúc pháp khánh thì sao nhỉ lưu dụ nhíu mày Tại sao lại tìm ta? Ngươi nghĩ ta có thể hợp tác với ngươi à? Phụng Thiện bình tĩnh phân đua đương nhiên còn phải xem xét tính tới khả năng hợp tác của đôi bên, ta Phụng Mệnh Sư Tôn đến Quảng Lăng tìm ngươi. Lưu Huynh Chắc bất nguyện nhìn dị lạc giáo chiếm lấy Nam Phương lộng hành tác yêu tác quái, nhằm vào tạ gia hiện đã mất đi chỗ dựa tạ an, tạ huyền để đối phó. Có đúng thế không? Lưu Dụ bị y kích trúng yếu điểm, rất muốn từ miệng y thu được tình huống có liên quan đến đại hoạt di Lặc trúc Pháp khánh. bất quá đừng nhìn diện mạo bên ngoài chân thật không điểm gian dảo của phụng thiện y kỳ thực là một lao giang hồ lọc loi xảo quyệt trừ phi đáp ứng hợp tác với bọn y ỉa bằng không đừng mong từ người y thu được bất kỳ tin tức hữu dụng nào phụng thiện xuất hiện tại đây thời điểm này thực sự giống lên tín hiệu báo động biểu thị trúc pháp khánh đã sắp xuống phương nam nhưng tự mình lại không hề thu được một chút phong thanh nào cả duy chỉ có điểm này cũng khiến gã không thể không cùng phụng thiện qua sông Lùi đỏ Cao mày hỏi quý giáo cùng trúc pháp khánh đã qua kỳ trăng mật rồi ư Phùng Thiên Than không chỉ đơn giản là đã qua thời kỳ trăng mật, chúc pháp khánh đối với tệ giáo chính là tử địch, thái ất giáo cùng dị lạc giáo thế bất lưỡng lự, để đối phó lao bọn ta bất kể tất cả. Ai? Ta thường đối với người khác ít khi thành thực, trước khi đến đây cũng đã nghĩ một loạt lý lẽ văn hoa để thuyết phục Lưu huynh. Hiện tại gặp mặt Lưu huynh tốt nhất là đem lời thành thật mà nói ra, nếu như Lưu huynh mà không có hứng thú bọn ta chỉ còn cách dựa vào sức bản thân mà quyết đấu với chúc pháp khánh cho đến cùng thôi. Tiếp lời, y hạ giọng nói: Bọn ta hiện tại đã phân nhỏ ra, không để đôi gian phu dâm phụ trúc pháp khánh có được một mục tiêu công kích. Sự việc này gây tổn hại khôn lường đối với thanh uy của tệ giáo, song chỉ cần có thể sát tử trúc pháp khánh, bất kỳ hy sinh nào cũng đáng cả. Lưu Dụ nhất thời không thông hỏi, nghe như ngữ khí của ngươi, sự việc đối lập di lạc giáo thực sự không chỉ là vấn đề của ngày hôm nay. Tại sao ngày trước không cần ẩn nút, hiện tại thì lại sợ hãi kinh hoàng khủng khiếp đến vậy? Phụng Tiện thu lại nụ cười trên mặt, hiện xuất thần sắc nghiêm trọng, nói. Nhân vì theo tin tức tình báo của bọn ta, chúc Pháp Khánh bế nhập tử quan tiềm tâm tu luyện công pháp tối cao thập trụ đại thừa công, một khi lão thành công xuất quan, thời thiên hạ không người khống chế nổi. Đương nhiên, ta chỉ đơn đã độc đấu phát ngôn. Lưu dụ lòng nghĩ cùng đối phương hợp tác chưa chắc đã là không tốt, chí ít cũng nắm rõ trong lòng bàn tay tình huống giữa Thái ớt giáo với Di Lạc giáo, việc mà bản thân gã không biết một chút gì. Đối phó Di Lạc giáo chính nghĩa bất dung cũng là trách nhiệm của Lưu dụ gã. hiện tại ở Nam phương ngoài gã ra thì còn có ai. Đoạn nói, lệnh sư không ngờ lại coi trọng lưu dụ này đến vậy, ta thì có tư cách gì mà trợ giúp quý bang trong việc này. Phùng Thiện đáp, trước hết ngươi chính là người kế thừa được tạ gia chỉ định, đương nhiên không cho phép bất kỳ kẻ nào hướng tới tạ gia để bảo phục. Hơn nữa ngươi cũng có ảnh hưởng tại biên hoang tập, mà biên hoang lại chính là thông lộ chúc Pháp Khánh tất phải qua nếu muốn tới kiến khang. Chỉ cần ngươi sách động lực lượng của biên hoang tập đối phó với chúc Pháp Khánh, Phối hợp với đoàn cao thủ tinh nhuệ của bổn giáo bao gồm cả sư tôn thì sẽ hoàn toàn chắc chắn khiến trúc pháp khánh vĩnh viễn không thể tới được nam vương. Lưu dụ lòng nghĩ nguyên lai là như vậy, trọng điểm vẫn là biên hoang tập. Đoạn hỏi: "Ngươi liệu có nắm được hành động của trúc pháp khánh không?" Phùng Tiện Hân hoan nói: "Đối với địch nhân, bọn ta đương nhiên hoàn toàn thông tỏ. Gần đây đổ nhi của trúc pháp khánh tới Di Lạc Sơn tìm trúc pháp khánh, nhưng bởi trúc pháp khánh đang bế quan tu luyện nên không thể gặp mặt. Vương Quốc Bảo ly khai Di Lạc Sơn được 3 ngày, thì nữ đồ đệ đắc ý thiên kiểu mỹ nữ sở vô hạ của ni huệ huy cũng khởi trình tới nam vương bọn ta sợ đả thảo kinh sản nên không đối phó với ả ấy ả yêu nữ này đích thị là vưu vật trên giường của nam nhân bất luận người nào đã thử qua với ả thì sẽ không còn hứng thú với nữ nhân khác nữa lưu huynh có mình bạch không lưu dụ trong tim rúng động đã đoán chúng sự việc quả nhiên ẩn ước có liên quan tới vương quốc bảo khả năng lớn là nhằm đối phó mạn rượu mà tới nhân vì tư mã đạo tử cùng vương quốc bảo rốt cuộc đã phát giác Đoán ra mạn rượu có vấn đề. Như vậy yêu nữ này chính thị nhằm thay thế mạng rượu. Sự việc như vậy tất phải lập tức thông chi cho nhậm thanh thị. Ôi! Bất quá có khả năng ý thị đã sớm rời khỏi quảng lăng. Bản thân chỉ còn một hy vọng duy nhất là tối nay khi quay lại quân xá ý thị vẫn còn quấn lấy chăn mà ngủ trên giường, đi rồi về nhanh như hoàng hạ. Lần này gã đối với tin tình báo chuẩn xác của Phụng Thiện Tuyệt không còn ý hoài nghi, trầm giọng nói, theo như ngươi ước tính, khi nào thì chúc Pháp Khánh sẽ khởi trình nam hạ phụng tiện đáp khoảng tầm thời gian một tháng rồi Lương phấn nói tiếp lưu huynh đã quyết định hợp tác với bọn ta rồi nhé lưu dụ nghiêm mặt nói làm sao ta có thể cự tuyết bất quá hợp tác của bọn ta chỉ hạn chế trong vụ việc này thôi bọn ta tuyệt không phải bằng hữu trong vòng một tháng nữa ta sẽ tới biên hoang tập đôi bên tốt nhất nên ước định thủ pháp liên lạc phụng tiện đã sớm có chuẩn bị sẵn ý liền cẩn thận nói ra tín hiệu cùng thủ pháp liên lạc lại ước định việc hội họp tại biên hoang tập rồi mới cung cấp toàn bộ tin tức tình báo liên quan tới di là giáo Phụng Thiên sau cùng nói, bác phủ binh đối với vụ việc này liệu có làm tăng thêm vướng bận gì không? Lưu Dụ trong lòng cười khổ, nhưng đương nhiên không để lộ con bài trên tay, nói, đợi ta nghĩ xem đã. Phụng Tiện vô vô vai y kể, rồi tư mình ly khai. Lưu Dụ ngồi đó đầu nặng như chỉ, trong đầu nhất thời trống giống. mươi 186, tối hậu nhất kỳ. Kỳ Thiên Thiên ngồi trên ghế tựa thân vào song cửa sổ và đang thưởng thức chén trà sâm do Tiểu Thi đã pha săn cho nàng. Tiểu Thi nhỏ nhẹ nói. Tinh thần của tiểu thư đã tốt lên nhiều rồi. Kỳ thiên thiên nghe tiểu thi nói như không có khí lực, liếc nhìn thị một cái rồi chịu mến nói nhỏ, tối nay em tốt nhất nên ngủ thật ngon giấc, không cần ở lại xem ta có đắp chăn hay không đâu. Ta đã hồi phục rồi, có thể tự chiếu cô cho bản thân được. Em có biết sắc diện của em rất kém không? Cứ tiếp tục như thế này thì đã vất vả mà lại còn có thể phát bệnh nữa. Trong lòng nàng tức thì nghĩ, sau một giấc ngủ ngon chắc chắn phải cố chịu hoán Yến Phi ngầm thông tâm với chàng. hy vọng đầu không lại bị đau nhức nữa đột nhiên cảm thấy không ổn liền nhìn về phía tiểu thi thấy thị đang nhắm chặt hai mắt trên trán rỉ ra những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lại run run chực ngã kỷ thiên thiên hoàng kinh vội vàng hạ tách trà xâm xuống đứng dậy giữ chặt lấy tiểu thi thất thanh gọi thi thi thi thi tiểu thi cả người đổ vào trong lòng nàng kỷ thiên thiên cơ thể mới vừa hồi phục hai chân mềm nhũng ra sao chống giữ được tiểu thi dậy nàng vốn nhanh trí Nhất thời nhanh chóng đặt tiểu thi xuống chiếc ghế nàng vừa ngồi. Kỳ thiên thiên vỗ lên người thị kinh hái gọi, tiểu thi. Tiểu thi mở cặp mắt vô lực, nước mắt tuôn rơi, nếu máu nói, tiểu thư bình phục rồi. Thi thi không thể cùng tiểu thư tâm sự nữa. Tiểu thư hãy tìm biện pháp trốn đi, thi nhi không xong rồi. Chỉ có yến công tử mới có thể khiến tiểu thư vui vẻ. Tiểu thư không cần phải quan tâm đến em. Kỳ thiên thiên không cùng thị khóc to lên mà nghiêm khắc nói, thi thi em nghe đây, em tuyệt không được buông xuôi. Ta và em phải cùng tiếp tục kiên cường mà sống. Ta đã vì em mà lưu lại, ta trốn đi thì cũng phải dắt theo em, em hiện tại chỉ mệt quá mà sinh bệnh chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là không có vấn đề gì. Bây giờ ta sẽ đi mời đại phu tới xem cho em, bất luận như thế nào thì hãy vì ta em phải chiến thắng được bệnh tật. Đồng thời nàng ngầm hạ quyết tâm đợi cho tới khi tiểu thi thuyên giảm, nàng tuyệt sẽ không tại tâm triệu hoàn yến phi nữa. Bởi hiện tại người quan trọng nhất với nàng chính là tiểu thi. nàng tuyệt không thể lại vì tổn hao tâm lực mà đổ bệnh nên nàng không thể mạo hiểm được ho oh oh ho oh. ho tướng quân phủ nội đường tôn vô trung sau khi lắng nghe tình huống lưu dụ gặp gỡ lưu nghị nhíu mày trầm ngâm dây lát rồi nói hà khiêm muốn giết ngươi lưu dụ thất thanh nói gì cơ tôn vô trung nói ta tuyệt không nói quá để dọa ngươi đâu ngay chính huyền soái cũng rất không ưa thích hà khiêm và đã ngờ y là kẻ không có chủ ý ý thường hay thấy gió to mà quay thuyền không biết chọn điều tốt và cố chấp. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, hà đại tướng quân không ngờ lại là một người như vậy ư. Tôn Vô Trung trong lòng đã có chủ ý liền nói, ý nghĩa là người như thế nào sẽ biết rất mau thôi. Lưu Dụ nhìn y ngây ngốc. Tôn Vô Trung vẻ mặt xuất hiện thần tình thất vọng, buồn bã nói, huyền Soái bỏ chúng ta đi sớm quá. Lưu Dụ trong lòng tuyệt đối đồng ý, nhưng mà tạ huyền không tạ thế khi còn tráng niên. Gã không cần phải cùng nhậm thanh thị bắt tay hợp tác, hiện tại cũng không cần với yêu đạo thái ớt giáo liên thủ đối phó trúc Pháp Khánh mà có thể tay. Buôn đầu xuất lực vì nhiệm vụ tạo huyền phân phó không cần ở tại trong quân mọi việc đều phải dựa vào sắc mặt của người khác mà hành sự tôn vô trung nói ta và tham quân đại nhân đã sớm đoán ra hà khiêm sẽ đối phó với ngươi chỉ không tưởng ý quá gấp gáp tấn công với tư mã đạo tử đến vậy huyền xoáy mới chỉ từ trần được có mấy ngày trời lưu dụ kịch trấn hỏi hà khiêm đã đi nương nhờ tư mã đạo tử sao tôn vô trung thở dài sau khi việc huyền soái trọng thương bị truyền ra ngoài hà khiêm thấy được chủ ý của huyền soái đưa lưu ra lên nắm vị trí đại thống lĩnh của bắc phủ binh không ngờ y bí mật cùng tư mã đạo tử kết liên quan hệ song phương đầu mày cuối mắt với nhau lưu dụ cảm thấy trong đầu đau nhức vô cùng nguyên lai nội bộ bắc phủ binh lại phân hóa đến vậy phải biết rằng mặc dù thế lực của hà khiêm tại bắc phủ binh không bằng được với lưu lao chi nhưng thực cũng không thua kém làm ấy nhưng hà khiêm thực sự biến thành tay sai của tư mã đạo tử thời bắc phủ binh đã đến bên bờ tường tàn phân liệt hậu quả không sao tưởng tượng nổi tôn vô trung tiếp tục nói vốn bọn ta đối với hà khiêm chỉ có chút hoài nghi nhưng sau khi lưu gia gặp mặt vương cung hỏi suy nghĩ của hắn hắn tức thời cực lực phản đối việc vương cung đối phó tư mã đạo tử khiến lưu gia tiến thoái lưỡng nan chẳng lẽ huynh đệ trong cùng một nhà lại đem gậy lớn mà đánh nhau thật khiến người ta khó ra quyết định mà lại nói hiện tại vị trí đại thống lĩnh bắc phủ binh nhân vì huyền soái quy thiên mà bỏ trống trên danh nghĩa quyền quyết định nằm trong tay tư mã diệu ai cũng hiểu rõ kẻ có quyền lực chân tránh lại chính là tư mã đạo tử Tình huống như vậy Hà Khiêm khẳng định ham hở muốn hướng tới tư mã đạo tử biểu thị lòng trung thành, lễ vật dâng lên quý mấy cũng tuyệt không hơn được cái đầu trên cổ tiểu dụ ngươi. Ngươi ngẫm ra chính là quan môn đệ tử của huyền Soái, là người mà lưu gia không tiếc hết thể để bảo vệ. Nghe tới đây lưu dụ đã minh bạch. Sự ra đi của tạ huyền lập tức kích phát cuộc tranh đấu giành quyền lực bên trong Bắc Phủ Binh. Bất luận lưu Lao Chi hay Hà Khiêm, việc cấp thiết nhất trước mắt chính là danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đại thống lĩnh. chìa khóa then chốt nằm ở vấn đề ai là người có được quyền hạn này hoàng đế tư mã diệu hay quyền thần tư mã đạo tử vương cung chính là đại thần được sủng tín nhất của tư mã diệu đại biểu cho tư mã diệu đến gặp lưu lao chi để đàm phán giả thiết lưu lao chi bằng lòng suất toàn lực duy trì cho vương cung chắc tư mã diệu sẽ đồng ý cho y ngồi vào vị trí đại thống lĩnh hà khiêm hiểu rõ một khi lưu lao chi thành đại thống lĩnh bắc phủ binh quyền lực y giành được sẽ bị tước đoạt dần dần sẽ tới một ngày không còn có lấy được một chỗ mà đặt chân tại bắc phủ binh Hy vọng duy nhất của y chính là tư mã đạo tử, vì lấy lòng tư mã đạo tử mà tìm tới lưu dụ để làm đồ tế phẩm. Hít một hơi thật sâu, nói, hiện tại thuộc hạ nên làm thế nào đây? Tôn vô Trung cười khổ đáp, 9 vạn đại quân bắc phủ binh bọn ta, có tới gần ba vạn quân do tay Hà Khiêm không chế. Vì vậy trừ phi không còn lựa chọn, Lưu gia thời sẽ không tình nguyện cùng Hà Khiêm tránh diện xung đột, do đó sẽ vẫn chỉ tiếp tục bao dung và nhẫn nhìn hắn. Ta sẽ lập tức đi gặp Lưu gia nghe ý kiến của người. Ngươi lưu lại quân xá trớn nên bước chân ra ngoài, sau khi có tin tức của ta rồi sẽ quyết định xem sáng mai con nên gặp Hà Khiêm hay không. Lưu dụ mang tâm tình trầm trọng, lĩnh mệnh rời đi. Ho oh oh ho oh. ho! Trong doanh trướng, tiếng ấy của cao ngạn đều đều truyền lại, Tiến Phi nằm ở một góc hai mắt mở to trong bóng tối, lắng nghe tiếng doanh trướng không ngừng rung động bởi những đợt hàn phong. Liệu kỳ thiên thiên đã lên giường đi ngủ chưa? Lòng can đảm của tiểu thi bé như vậy. Bị dọa hoảng sợ mỗi đêm sẽ khó ngủ ngon giấc lại sẽ không ngừng gặp phải ác ngộng Trang thật rất muốn hỏi thác bạn khuê xem Mộ Dung Thủy là loại người như thế nào nhưng lại không đủ dũng khí, sợ sẽ nhận được câu trả lời mà chàng không muốn biết. Thông qua hai lần tiếp xúc bằng tâm linh cũng như chính diện động thủ với y, Mộ Dung Thủy để lại trong chàng ấn tượng của một người rất có khí khái anh hùng và cũng rất có phong độ. Trang cũng hiểu rõ Mộ Dung Thủy là người một khi đã quyết định làm việc gì thì tuyệt đối không từ bỏ. Ezia sẽ dùng toàn bộ tinh thần thể xác của mình để chiếm đoạt và chinh phục trái tim của Kỳ Thiên Thiên. Kỳ Thiên Thiên liệu có đầu hàng ý không? Chàng vốn chưa bao giờ lo lắng tình cảm của Kỳ Thiên Thiên đối với chàng lại có gì thay đổi. Chỉ thêm một nỗi từ nhạn môn tới đây, Kỳ Thiên Thiên sao lại không chuyển tới một tin tức tâm linh nào nữa, rốt cục đã làm cho lòng tin của chàng lần đầu tiên bị lung lay. Yếu điểm trong lòng này khiến chàng không có cách nào bình tĩnh lại được. Để tiến hành tu luyện mỗi tối trước khi ngủ chàng lại lần nữa không có được một mục tiêu cụ thể, phát sinh tâm tình rất kém không biết nên truy cầu cái gì nữa. Hàng loại suy nghĩ như những đợt gió ở bên ngoài trướng không ngừng tầng tầng lớp lớp kiên trì quấy nhiễu lòng tin của chàng. Yến Phi tự cảm thấy cuộc đời chàng chỉ có thể dùng hai chữ thất bại để mà hình dung, chỉ trừ việc thành công đòi lại chút nợ máu, báo thù cho mẹ, còn lại toàn những việc vô bổ. Tình cảm đầu đời của chàng là hồi ức đau thương nhất. Lúc bản thân chàng vì chuyện đó đã nghĩ rằng mãi mãi mất hết hy vọng, mất hết ý nghĩa sinh tồn. Kỳ Thiên Thiên xuất hiện tựa như ánh dương quang sáng lạn chiếu rõ cái thế giới ảm đạm vô sắc của chàng, cải biến hoàn toàn mọi thứ khiến sinh mệnh chàng hồi phục lại sinh khí, vá liền những vết thương lớn nhỏ trong sâu khảm tim chàng. Nhưng liệu có phải tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là giấc mộng đẹp thoáng hiện qua trong giấc ngủ? Điều Kỳ Thiên Thiên truy cầu đích thực hoàn toàn khác biệt với phương thức sinh hoạt phong lưu của danh sĩ Kiến Khang, nàng quả là một mỹ nữ đa tình. Nàng có thể là yêu thương biên hoang tập địa phương đầy mê hoặc chứ không phải yến Vi chàng. Liệu nàng có thể vì một lý do tương tự, bị mị lực sung mãn của mộ dung thúy hấp dẫn, sau cùng cũng thay đổi mà ngã vào lòng Y thì Trang Chàng hoàn toàn không dám khẳng định lần nữa, sợ rằng rốt cục không còn lại chút lòng tin nào của ngày trước nữa. Giả thiết kỷ thiên thiên không còn đứng cùng phe với chàng nữa, hoặc giả bảo trì trạng thái trung lập, chàng cùng thác bạt khuê thời sẽ phải bồi thường bằng chính tiểu mệnh của bản thân. Nguyên do bởi không còn có thể có được nhược điểm trí bại của mộ dung thủy. Tiến phi cảm giác cô độc vô cùng. Trước khi gặp được kỷ thiên thiên tại biên hoang tập, chàng cũng thường cảm thấy cô độc, nhưng cái cảm giác cô độc tịch mịch ấy hoàn toàn khác, buồn thẻ nhưng lại có cảm giác cả an toàn thanh tịnh. Còn sự cô độc hiện tại thì thật khó nhẫn nhịn và chịu đựng nổi, ruột gan cứ dối bời như thiêu như đốt. Đó là một cảm giác mơ hồ, không có một sự việc gì có thể khẳng định được. Thanh âm sột soạt văng lên, Bàng nghĩa bò đến bên cạnh chàng nói Tiểu tử cao ngạn này thật khiến người ta ngưỡng mộ, có thể thẳng cẳng nằm ở đây một góc mà ngủ say như lợn chết vậy. Yến Phi chập hai tay lại, đặt ra sau cổ, nói, ngủ không được sao. Bàng nghĩa thở dài, nhớ tới thiên thiên chủ tì bọn họ thì làm sao có thể ngủ được. Hồ nhân luôn coi nữ nhân như hàng hóa, gia súc, chỉ sợ mộ dung Thủy vì thẹn mà nổi cơn thịnh nộ làm những hành vi cầm thú. Yến Phi nói, mộ dung Thủy xem ra không phải loại người đó đâu. Chàng còn biết nói gì nữa đây? Bàng Nghĩa đang định nói câu gì lại đột nhiên ngập ngừng không nói. Yến Phi như mày, "Nói đi." Bàng Nghĩa buồn bã nói, "Thiên Thiên có phải vẫn chưa cùng người truyền tâm lần nào nữa?" Yến Phi bắt đầu minh bạch nguyên nhân khiến y không ngủ được, hiểu rõ rằng Bàng Nghĩa cũng lo lắng cho Tiểu Thi chỉ là không nói ra lời thôi. Trang An ủi y, nói, "Thiên Thiên có lẽ sợ tổn hao tâm lực, vì vậy nên nhẫn nhịn chưa cùng ta đối thoại tâm linh. Đừng có suy nghĩ linh tinh, bọn họ sẽ không gặp việc gì đâu." Bàng Nghĩa thở dài một tiếng, chuyển đề tài. Huynh đệ thác bạt khuê của ngươi quả thật là một người rất lợi hại. Tiến Phi bình thản nói, ý ngươi là lợi hại hay đáng sợ. Bằng nghĩa cười khổ, ngươi chính là thay ta nói ra những lời ta không dám nói, không biết hợp tác với ý là hùng hay là các Tiến Phi minh bạch tâm sự của ý, ý, nói, không cần nghĩ tới kết cục xa đến vậy, hiện chỉ thấy ý là người như vậy, mới có được tư cách khiêu chiến mộ dung thủy, những kẻ khác đều chưa đủ khả năng. Bằng nghĩa nói, ta sợ y chỉ lợi dụng ngươi thôi. chứ không thực tâm vì ngươi mà giải cứu chủ tí thiên thiên. Yến Phi nói, chuyện này trái lại ngươi có thể yên tâm, ta và Y chính thị là huynh đệ tốt của nhau, hắn có thể bày mưu tinh kế với kẻ nào, chứ tuyệt không làm thế với ta. Bang Nghĩa nói, chỉ là con người cũng có thể thay đổi, một khi lợi ích của ngươi cùng mục tiêu thống nhất thiên hạ của Y bắt đầu phát sinh xung đột, thì Y có khả năng không niệm tình nghĩa huynh đệ với ngươi. Ngươi cũng thấy đó, Y một mặt phái thân đệ tới giảng hòa với Yến Nhân. Một mặt khác lại bí mật tiến hành công phá hai chấn bình thành, nhạn môn. Quả thật lợi hại đến mức làm cho người ta phải sợ run lên. Yến Phi ngồi dậy nói, đừng có đa tâm. Ta cũng từng chất vấn ý vấn đề này, y nói đã sớm an bài kế thoát thân cho tiểu biểu, chỉ là trong quá trình phát sinh sơ xuất khiến cho tiểu biểu suýt nữa mất mạng. Bằng nghĩa hiển nhiên đã cảm thấy khá hơn, thoáng chút ngượng ngùng nhẹ giọng hỏi, cao ngạn tiểu tử này chỉ luôn quan tâm đến lợi nhuận, tại sao lần này lại bất chấp tất cả theo chúng ta đến đây. Yến Phi đương nhiên minh bạch tâm sự của y hề, mỉm cười nói, con người luôn có một mặt không để lộ ra bên ngoài, trong một tình huống nhất định thời mới hiện lộ ra. Nhân cao tiểu tử toàn lực ủng hộ thiên thiên chủ thì họ đến biên hoang tập, vì vậy luôn cảm thấy bản thân có trách nhiệm lớn nhất với việc thiên thiên chủ thì bọn họ bị bắt, chứ chẳng có quan hệ tới vấn đề nào khác cả. Như vậy cũng tốt, nếu để hắn lưu lại biên hoang tập, ta sợ hắn sẽ không thể chịu được mà tìm gặp nha đầu tiểu Nhạn nhi sẽ khiến mọi người phải lo lắng. Trang hiểu rằng bằng nghĩa trên vấn đề giữa nam và nữ hiểu biết vẫn còn nông cạn lắm, vì vậy cố lựa chọn một phương thức thật huyển chuyển để điểm tình y lý cao ngạn chính là trung tình với doãn Thanh Nhã chứ không phải tiểu thi, nhằm chấn an tâm tình y y bàng nghĩa nói, sau khi công chiếm thành này và nhãn môn, liệu bọn ta có thể tiến quân tới Trung Sơn bức mộ dung thủy phải hồi sư tác chiến? Tiễn Phi biết y trong lòng tha thiết muốn cứu thiên thiên chủ tì, nên không muốn nói ra tình huống chân thực, nói, bọn ta trước nhất phải củng cố chiến quả. Xem xét lại tình huống rồi sẽ quyết định bước hành động kế tiếp. Bàng Nghĩa Lo Âu nói, ta vốn dĩ muốn cậy nhờ huynh đệ Biên Hoang tập giúp đỡ việc này, nhưng khi suy nghĩ sâu thêm một tầng nữa, như vậy cũng đồng nghĩa với việc trợ giúp huynh đệ của ngươi tranh đoạt thiên hạ, sợ rằng rất nhiều người đều sẽ không muốn như thế. Tiến Phi nói, ứng theo hiện tại mà nói thì vẫn chưa đến lúc triệu tập chúng huynh đệ Biên Hoang tập lại. Bất quá ngươi thử nghĩ xem, nếu như mộ dung thủy mà dẹp xong con trùng, người người sẽ thành ra mất nước, mất nhà, phải lánh nạn nơi đất khách. Tình huống đó làm sao có thể để xảy ra cho được? Bàng Nghĩa vui mừng nói, ta không nghĩ chu đáo tưởng tận được như ngươi. Đúng. Khi đó thì mộ dung chiến, hồ lôi phương tất cả đều biến thành hoang nhân chân chính, không còn có trở ngại ngăn cách phe phái từng quốc gia nữa. Lại trầm ngâm nói, nhưng giả như bắc phương thống nhất dưới móng ngựa của thác bạc khuê, hắn có khả năng lớn sẽ đem những hồ nhân không phải thác bạc tộc bắt rời khỏi biên hoang tập, kết quả là mâu thuẫn vẫn không có cách nào giải quyết. tiến phi biết ý vẫn không có cách nào áp hạ được nỗi sợ hãi sâu tận trong lòng đối với thác bạc khuê trầm giọng nói lúc đó sẽ chỉ là diễn lại cục diện ngày trước đại tần phù kiên đối trọi với nam tấn ai dám làm kinh động biên hoang tập thì cũng coi như đã phát động chiến tranh chẳng những không lấy lòng được mà còn sẽ mang phiền lụy vào thân bị toàn bộ hoang nhân quần khởi phản kích thác bạc tộc thác bạc khuê tuyệt không lỗ mãng như vậy đâu bà nghĩ thư thả thở ra một hơi nói chẳng giấu gì ngươi Mất đi biên hoàng tập ta coi như mất đi ý nghĩa sinh tồn. Sau khi cứu hồi được thiên thiên chủ tì, chúng ta quay về xây dựng lại đệ nhất lâu, quay lại những ngày sống thật thú vị và thư thái của chúng ta trước kia. Có thể có được bao nhiêu ngày thì hay bấy nhiêu ngày, giống như phong thái hoang nhân trước này, ai cần nghĩ tới ngày mai sẽ thế nào. Tiến Phi cười nói, ngủ đi. Ngày mai tự nhiên sẽ phải đến, bất kể ngươi có không nghĩ tới trong một ngày. Ho oh oh ho oh. ho. Lưu dụ vui vẻ tháo dày ra bỏ vào trong giường. ôm lấy thân thể ngọc ngà mềm mại đầy đạn thơm tho và ấm nóng của nhậm thanh thị kéo lại cả hai người cùng ngã vật ra giường nhậm thanh thị nghĩ không ra được gã lại có hành động xâm chiếm như vậy tức thì rơi vào thế hạ phòng run giọng nói ngươi định thế nào lưu dụ vui thích nói nàng ở trên giường đợi ta ta lại không thể khống chế được bản thân mò vào giường tìm kiếm hoa lạc nàng nói xem ta định thế nào nói người ta mới là lần đầu mà đương nhiên là thẹn thùng rồi lưu dụ nói không phải lừa ta Trước đây nàng đoán chúng ta không thể có được hành động thực tế vì vậy nên cố ý chồng ghẹo ta. Hiện tại phát giác tình huống có thay đổi nên cảm thấy sợ hãi, đúng không nào? Nhậm thanh thị hai mắt mở to, hồn hề nói, tốt à. Người thích nói gì thì cứ nói đi. Lại đây, lưu dụ người được mùi hương mê hoặc lòng người phát ra từ thân thể thị, lại thấy được thần thái yêu kiểu làm rung động lòng người đến cực điểm đó, bất chợt cảm thấy giống như là bao nhiêu phiền não buồn bực chất chứa trong lòng được giải thoát ra hết. đương nhiên gã không thể cùng mỹ nữ nguy hiểm này một lần thực sự làm chuyện thống khoái mê người ấy bởi vì tôn vô chúng sẽ có thể tùy lúc ghé qua nhưng có thể đùa bỡn ả một lần cũng nhờ đó tiết ra bất khí bị ả vần dỡn đẻ nén bấy lâu nay gã giả môi lên sát gần bên khẩu ngọc của thị tiến thẳng đến má của thị cuối cùng dừng bên vành thai trắng đẹp như ngọc của thị dịu dàng nói ta phải cởi y phục cho nàng nhậm thanh thị ừ hử, hử một tiếng lại như không còn sức lực nhắm chặt đôi mắt đẹp không biết là kháng nghị hay cổ vũ khích lệ gã nữa Lưu Dụ cảm thấy lửa dục của bản thân đang thiêu đốt dữ dội, ngấm ngầm hoảng hốt, đem dục niệm đang trào dâng cố cương ép xuống. Trong lòng tự hiểu rõ bản thân đang đùa bỡn với lửa, một khi không thể kiểm chế nổi thì mọi việc sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ. Kết minh giữa gã và Nhậm Thanh Thị đích thị là chuyện không thể cáo tố với ai. Nếu như cùng thị phát sinh quan hệ thể xác, thì hậu quả không thể tưởng tượng được. Nhậm Thanh Thị bất chợt mở tròn mắt, ánh mắt sang quắc nhìn thẳng vào gã, nói: Không phải muốn cởi y phục cho người ta à? hiện tại y phục trên người Lưu ra tựa hồ chưa mất đi lấy nửa mảnh. Lưu Dụ cười khổ đáp, ta vừa gặp lại Thái ớt giáo phụ thiện. Nhậm Thanh Thị tức thì rúng động hỏi, hắn vì tâm bội mà tìm đến người à? Lưu Dụ nói, hắn không chút phát giác ra việc tâm bội nằm trên người ta, chỉ là có việc muốn tìm ta thương lượng. Đôi mắt đẹp của Nhậm Thanh Thị đã hoàn toàn hồi phục lại vẻ tinh linh thông thường, nói, người ta thực sự là không lừa chẳng mà, có thể phụng thiện không biết được công pháp cảm ứng tâm bội. Lưu Dụ trầm giọng nói, nói cho ta biết. Nàng đã chút bỏ gánh nặng tâm đội, tại sao vẫn còn lưu lại trên giường của ta? Nhâm thanh thị nói, tin người ta đi mà. Thị nhi làm thế nào dám hại lưu ra? Người ta chỉ muốn gặp người nói vài lời, sẽ rời đi ngay giờ. Lưu dụ từng bước lớn ép nói, muốn nói những lời gì nào? Nhâm thanh thị giận dữ nói, lưu ra cứ làm rộn khiến người ta nói năng không được giành mạch, cái gì cũng đột ngột quên hết. Người ta ưa thích cái bộ dạng của chàng đối với người ta, rất có khí khái nam nhân. lưu dụ nghe được tức thì trong lòng rung động cũng vì thế mà khí kết hiểu rằng y thị đối với bản thân chẳng hoàn toàn thật lòng nhưng gã làm gì có thời gian rảnh để cùng thị tính toán nghiêm mặt nói phụng thiện chính là muốn cùng ta đối kháng chúc pháp khánh nhưng đây vẫn chưa phải việc quan trọng nhất quan trọng hơn chính là chuyện phụng thiện tiết lộ cho ta là y thực sự đã nhìn thấy sau khi vương quốc bảo gặp mặt Nhi huệ huy y thị đã phái xuất ái đồ sở vô hạ tới kiến khang nàng nói xem là âm mưu gì Nhậm thanh thị tức thì biến sắc đẩy lưu dụ rời ra chỉnh trang lại y phục bị rối loạn không nói gì lưu dụ không thể khống chế bản thân ngắm nhìn y thị nâng tay chỉnh trang y phục thần thái đó quả làm rung động lòng người ga cũng không ngờ được phản ứng của thị lại kịch liệt đến vậy nhậm thanh thị bất ngờ quay đầu lại thản nhiên cười nói tình cũ làm sao địch nổi hoan lập mới lại thêm là thiên kiểu mỹ nhân của dị lạc giáo bức bách chẳng còn đường rút bọn ta phải đi một nước cờ tối hậu lưu dụ ngạc nhiên nói nước cờ tối hậu chương 187, trăm tám mươi xanh cụ ý lưu dụ ngây người ngồi trong căn sảnh nhỏ không có lấy một ánh lửa đèn vẻ mặt trông như một pho thạch tượng không có sinh mệnh sự thật trong lòng gã lại đang không ngừng dâng tràn những tâm tình kích động mãnh liệt gã biết rõ bản thân mình chính đang chìm hãm trong nỗi sợ hãi lo lắng tột cùng nhậm thanh thị không giải thích lấy nửa lời về nước cờ tối hậu của nàng thật ra là nước cờ như thế nào chỉ cứ thế mà dứt khoát rời đi nhưng lưu dụ đã khám phá trong ánh mắt nàng ngầm ẩn chứa sát khí chắc chắn nàng ta phải giết người giết hay Lưu Dụ từ khi hiểu việc tới nay, lần đầu tiên không cách nào cưỡng áp được nỗi sợ hãi đang dâng trào dữ dội trong lòng, bởi vì gã cuối cùng cũng đã đoán được Nhậm Thanh Thị muốn giết người nào. Nhậm Thanh Thị trước đó đã từng nói qua một câu, tình cũ sao địch lại vui mới, không phải chính là ám chỉ quan hệ giữa Mạn Diệu và Tư Mã Diệu. Tư Mã Đạo Tử sẽ dở lại cùng một thủ đoạn cũ, khiến Sở vô hạ thay thế Mạn Diệu làm niềm Hoan Lạc mới, lại lần nữa thông qua nữ nhân gây ảnh hưởng Tư Mã Diệu, sau đó dắt dây sai khiến tấn đế như một con bù nhìn bị thao túng. Nhờ vậy Tư Mã Đạo Tử sẽ có thể đạp tan mọi hành động chĩa vào hắn từ phía Vương Cung, bởi vì khi ấy Vương Cung sẽ không còn là người phát ngôn đại diện cho Tấn Đế Tư Mã Diệu. Nhược điểm lớn nhất của Tư Mã Diệu chính là háo sắc. Một khi nhìn thấy nữ nhân mỹ lệ thì hoàn toàn không có năng lực khống chế được bản thân. Chẳng qua mắt Y đã quen nhìn mỹ nữ, sắc đẹp nhất hạng căn bản cũng không thể khiến Y kích thích hoặc dẫn dụ được hứng thú của Y. Chỉ có loại nữ nhân trong đám nữ nhân như Mã Diệu. Yêu nữ tinh thông thuần thục nghệ thuật mê hoặc dẫn dụ nam nhân mới có thể làm điên đảo thần hồn ý, ý ấy, khiến ý trở nên mê muội. Tư Mã Đạo Tử cùng Vương Quốc Bảo Tuyệt không phải kẻ ngốc, nhìn ra được thái độ Tư Mã Diệu đối với bọn chúng có thay đổi, nguyên do chính từ Mạn Diệu. Một ngày chưa thể thí quân xoán vị thì vẫn không sao xử lý xong Mạn Diệu. Hiện tại thời cơ của Tư Mã Đạo Tử vẫn chưa chín mùi nên không dám động đến nửa sợi lông Tư Mã Diệu, do vậy chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế. có thể tưởng tượng ra chuyện mạn rượu muốn ảnh hưởng đến Tư Mã Diệu bất quá là chuyện rất đơn giản bởi vì chỉ cần nàng ta nói ra những lời chân thật tự đáy lòng Tư Mã Diệu khẳng định sẽ tình nguyện mở to hai mắt hai thai, có thể nhìn ra nghe ra chân tướng việc bảo đệ y hủy hoại triều tránh uy hiếp đến quyền lực của Y để xoay chuyển tình huống tuyệt không thể đơn giản chỉ bằng mỹ sắc mà có thể chắc chắn thành công vì vậy Vương Quốc Bảo phải đến cầu Ni huệ Huy trợ giúp phát xuất thiên tiểu mỹ nữ sở vô hạn trước làm mê hoặc Tư Mã Diệu. khiến tư mã rượu biếm mạn rượu vào lãnh cung, sau thì sở vô hạ có thể thoải mái sử dụng đủ loại thủ đoạn môn, biến tư mã rượu thành kẻ cho bọn chúng tùy ý sắp đặt toàn tính. Như vậy quyền lực hoàng triều sẽ hoàn toàn tập trung trong tay tư mã đạo tử, hắn ngoại trừ e ngại hoàn huyền ra, còn lại bất kỳ người nào đều sẽ lâm vào tình huống vô phương chống cự, để hắn mặc sức thích chém thì chém, thích giết thì giết. Vương cung và giả như thêm trọng kham có toàn lực duy trì được quyền lực ngang ngửa từ Tư Mã t nếu mất đi sự hỗ trợ của tư mã diệu thì tùy lúc sẽ bị điều chức hoặc nhận lệnh khác biến bọn họ trở thành những vai trò không quan trọng không có tác dụng gì nữa lại thêm tạo ra chính đang trong lúc đổi chủ giữa đường khiến tư mã đạo tử và vương quốc bảo mặc sức hà hiếp bác phủ binh lại càng bị nguy hiểm nếu tư mã đạo tử để bạt hà khiêm làm đại thống lĩnh lưu lao chi hoặc là khởi binh làm phản hoặc là vội vàng đào chạy tuyệt không có một lựa chọn nào khác trong tình huống như vậy hoàn huyền khẳng định lập tức tạo phản Đại tấn rồi sẽ rơi vào kết cục chia năm xe bảy. tôn ân há lại không cấp lấy cơ hội này thừa nước đục thả câu, khuyết trương thế lực. Lưu dụ gã lúc đó cũng kết thúc, chỗ dung thân duy nhất cho gã chỉ còn lại biên hoang tập. Bất kể nhậm thanh thị vất vả tâm sức chu tính, vạch ra đại kế báo cửu, cũng phải đánh bồng xuôi phó mặc cho dòng nước cuốn thẳng về đông. Phương pháp duy nhất cũng là nước cờ tối hậu theo như lời của nhậm thanh thị, nhất định là nhân lúc cuộc tường tàn trong nội bộ Bắc Phủ Bình còn chưa kịp phát sinh thế lực tư mã đạo tử còn đương lúc hình thành chưa kịp chín muồi, mạng diệu sẽ hành thích tư mã diệu bởi mạng diệu chính do tư mã đạo tử dâng lên cho tư mã diệu nếu phát sinh sự việc này tư mã đạo tử cùng vương quốc bảo khẳng định khó thoát khỏi có liên quan thế lực các phương nhân đó sẽ danh chính ngôn thuận thảo phạt tư mã đạo tử di lặc giáo tại tình huống nguy ngập tựa thế lửa mạnh lan nhanh nơi đầu ngọn gió ấy cũng khó có thể nên ngang tiến nhập kiến khang tất cả những suy nghĩ và dự đoán ấy tựa anh chớp đánh lửa lóe lên loáng qua trong óc lưu dụ khiến tâm thần gã chấn động mãnh liệt. Nước cờ tối hậu này có thể coi là một nước đi tuyệt diệu, chỉ là có liên quan đến hành động giết vua, khiến lưu dụ cảm thấy khó tiếp nhận nổi. Gã vốn là kẻ ít có tham vọng lớn, chỉ kỳ vọng có thể kiến công lập nghiệp trong quân ngũ, cho đến tận lúc tạo huyền một lòng đề bạc gã, thì nguyện vọng lớn nhất của gã vẫn chỉ là trở thành một viên mãnh tướng của bắc phủ binh. Gã chỉ có mỗi một mộng tưởng là dẫn quân bắc phạt đây cũng là mục tiêu sống tối cao của mỗi một tướng sĩ bắc phủ binh hay đại thần danh sĩ kiến khang. chứ không phải điều gì dị thường, cũng không biểu thị lưu dụ gã là một người có dạ tâm. Khi biết được tạ huyền thọ mệnh chẳng còn được bao lâu, gã chân thực có nghĩ đến vấn đề trở thành đại thống lĩnh, tuy nhiên đó chỉ là một mục tiêu xa vời không thể nào với tới được, theo tình huống trước mắt mà nói thì căn bản hoàn toàn không có khả năng. Thế mà đột nhiên, gã lại có quan hệ với mưu đồ thí quân, đại sự có khả năng làm thay đổi toàn bộ hình thế nam vương này, mặc dù không phải do gã vạch ra kế sách, không phải do gã hạ thủ. nhưng gã vẫn khó lánh thân ra ngoài sự việc này, khó tránh khỏi có liên đới. ý nghĩ này khiến gã phát sinh cảm giác sợ hãi kinh hồn động phách. tất cả đều đã bị làm rối loạn cả lên rồi. trở thành đồng bọn của nhậm thanh thị, gã đã sớm biết trước sẽ bị dính dáng vào đủ loại phiền nào khó có thể dự đoán được. nhưng thật sự gã không thể tưởng tượng tới vấn đề có quan hệ đến sinh tử của hoàng đế đương triều. gã nên làm thế nào đây? giọng nói của tôn vô trung vang lên bên cạnh gã, tiểu dụ, lưu dụ sợ hãi bắn người đứng bật dậy. Biết rằng bản thân không giữ được tinh thần, nên không biết có người tiếp cận. Chỉ vừa định châm đèn, tôn vô trung ngồi xuống ghế cạnh bên, lên tiếng, không cần thắp đèn, chúng ta trong bóng tối nói chuyện sẽ an toàn hơn. Lưu dụ lại ngồi xuống lần nữa, không thể chịu nổi, nặng nề thở gấp vài hơi. Tôn vô trung nói, không cần khẩn trương, lưu gia sẽ bảo vệ người. Lưu dụ thầm thở dài một hơi, thực sự oán hận không thể đem những phiền nao trong lòng thổ lộ ra hết với người vừa là thầy một nửa, vừa là vị thượng cấp đáng quý trọng của gã. Trái lại không thể tiết lộ nửa lời Cứ tiếp tục như vậy Trong lòng gã sẽ không ngừng tích tụ bí mật không thể nói với người khác Chỉ có thể dựa vào chính bản thân gã gắng gượng gánh vác một mình Tôn vô chúng nói Lưu gia đồng ý với suy nghĩ của ta Hà Khiêm thực sự có ý giết người để tầng công với tư mã đạo tử Lưu dụ gắng sức kìm nén tâm tình Hỏi Hắn không sợ xảy ra xung đột với Lưu ra sao Tôn vô chúng đáp Hà Khiêm có nỗi khó xử của hắn Mệnh lệnh có thể do tư mã đạo tử đích thân đưa ra. Nếu Hà Khiêm có mỗi một việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, làm sao có thể quan hệ qua lại với tư mã đạo tử. Đây quả là cơ hội hướng về tư mã đạo tử biểu thị lòng trung. giết người, hắn sẽ không còn chỗ để quay đầu trở lại với Lưu Gia, tuy nhiên Lưu Gia nhất thời cũng khó mà làm gì được hắn. Lưu dụ như mày, hiện tại hắn đã phái người triệu thuộc hạ đến gặp mặt, ha chẳng phải đà thảo kinh xa sao. Hắn không nghĩ đến việc thuộc hạ sẽ gặp và báo cáo Lưu Gia. Tôn vô Trung nói. đây cũng chính là điểm mà ta và lưu gia nghị không thông bởi hà khiêm chính là một con cáo già xảo quyệt khẳng định có âm mưu thủ đoạn lúc đó có phải lưu nghị yêu cầu ngươi lập tức cùng hắn đến gặp hà khiêm hay không lưu du đáp không có gã chỉ yêu cầu thuộc hạ trích ra hai ngày rảnh này đến gặp mặt hà khiêm và để tỉnh thuộc hạ không được để người khác biết tôn vô trung trầm giọng nói bất luận sự việc này thế nào cũng phải đến hồi kết thúc lưu gia đã phái người đến cảnh cáo hà khiêm lệnh cho hắn không được động đến nửa cọng lông trên người ngươi. lưu dụ nghe xong toàn thân như lọt vào hầm băng từ đầu đến chân đều thấy dùng mình ớn lạnh một nước đi này của lưu lao chi không biết là giúp gã hay hại gã đẩy gã rơi vào vị trí hoàn toàn đối lập với hà khiêm há chẳng phải nếu trước đây hà khiêm giả sử chỉ có ba phần ý định giết gã thì hiện tại tất tăng lên tới tình cảnh không thể không giết gã tôn vô chúng nói ta với lưu gia đã do hà khiêm là hạ người nào chính tự hắn cậy nhờ tư mã đạo tử trong lưng làm tất cả để bản thân có thể ngồi yên vị trí đại thống lĩnh Do vậy từ sau khi huyền Soái rời khỏi Quảng Lăng, hắn đã có ý nghĩ làm sảng, không để lưu ra trong mắt. hừng Cuối cùng rồi sẽ tới một ngày hắn phải hối hận phi thường. Lưu dụ trong lòng cân nhắc biết Lưu Lao Chi đã nhận định vương cung có thể đưa y ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, do vậy dám đối chọi rõ rệt cùng tư mã đạo tử như thế, tức là không biết tư mã đạo tử còn có thủ đoạn riêng. Xem ra, một nước cờ của nhậm thanh thị, không những chỉ là tối hậu, mà còn là kế sách duy nhất có thể thi hành, chỉ có điều thôi. Ga đã hoàn toàn từ bỏ ý định ngăn cản nhậm thanh thị. Con người luôn luôn thực tế, lợi ích bản thân là quan trọng nhất. Một khi để tư mã đạo tử hoàn toàn khống chế được hoàng huynh của hắn, nắm giữ đại quyền tột đỉnh trong tay, Lưu Lao Chi nói không chừng lại quay đầu theo tư mã đạo tử, lúc đó thì Lưu Dụ Ga khẳng định sẽ kết thúc, và sẽ chết rất thảm. Ga có nhận định như vậy đối với Lưu Lao Chi hoàn toàn không chút thiên kiến, chỉ thấy y đã bất mãn vương cung nhưng vẫn phải nhẫn nhịn thái độ khinh miệt xuất xứ hàn môn của vương cung. từ đó biết rõ y vì quyền lực danh vị có thể hy sinh bất cứ điều gì tạ huyền không lựa chọn lưu lao chi làm người kế thừa chính bởi người quá rõ ràng tuy trên xa trường lưu lao chi đúng là một viên manh tướng nhưng thực chất lại dễ mở mắt vì lợi không phải là người có khí cốt ha khiêm thì càng bất kham tạ huyền chọn lưu dụ chính vì muốn gã thay người hoàn thành tráng trí bắc phạt còn gian dở hiểu rằng gã là người có khả năng ứng biến linh hoạt nghĩ đến đây đột nhiên gã không còn cảm thấy nước cờ tối hậu của nhậm thanh thị như gánh nặng trong lòng nữa mà chính là phương pháp phản kích duy nhất trong tình cảnh hoàn toàn không có giải pháp này. Có thể thành tựu nghiệp lớn, át phải có thủ đoạn hơn người, lưu dụ đã hoàn toàn thông suốt. Giọng nói của tôn vô trung vang lên bên thai gã, người đang nghĩ gì vậy? Lưu dụ tâm trí thư thái, trăm mối ngổn ngang trong lòng được gã một hơi tiết xuất ra hết, trầm giọng nói, Hà khiêm định giết thuộc hạ không phải là không dễ, chỉ cần phái ra cao thủ giới trướng, đợi khi thuộc hạ chỉ có một mình thì hợp lại vây công, lúc đó thuộc hạ quả khó thoát đại kiếp. nguyên nhân phải dùng thủ đoạn như vậy chính là muốn bắt sống thuộc hạ áp giải về kiến khang cho tư mã đạo tử xử trí như thế có thể thỏa mối hận của vương quốc bảo và tư mã nguyên hiển đối với thuộc hạ tôn vô trung gật đầu nói đúng lưu dụ cười khổ những ngày sau này của thuộc hạ nhất định sẽ rất khó khăn tôn vô trung nói ta và lưu gia cũng đã thương lượng vấn đề ở phương diện này rồi đều nhất trí cho rằng ngươi tốt nhất nên lánh đi trong lúc nguy ngập nước sôi lửa bỏng này đợi khi lưu gia chính thức ngồi lên vị trí đại thống lĩnh mới gọi ngươi quay về quân đội lưu dụ vui thầm trong bụng có thể đây là tin tức tốt nhất gã nhận được gần đây sự thật gã chính đang khổ sở không biết làm thế nào có thể thoát thân tới biên hoang tập cùng phụng thiện liên thủ đối phó trúc pháp khánh giờ thì vấn đề đột nhiên lại trở nên dễ giải quyết ben nói phải a thuộc hạ còn cần làm trung gian cho khổng lão đại và giang văn thành. nhưng một vấn đề khó khăn khác lại nảy sinh trong lòng gã nếu như nhậm thanh thị không nói láo Bản thân gã mang tâm bội ly khai quảng lăng làm sao không dẫn đến chuyện An Ngọc tỉnh hoặc An Thế Thanh rằng giai đuổi theo truy bắt. Bất giác gã lại ngầm cảm thấy hoán hận nhậm thanh thị. Tôn vô trung nói, ngươi có thể không cần chạy đến biên hoang tập, lại vừa có thể dẫn Giang Văn Thanh cùng đến gặp khổng lão đại. Ha! Suýt thì quên mất, gần đây bọn ta có truy bắt thu được một lượng mối lẩu, số lượng có đến trăm xe, lưu ra giao phó xuống xem xem ngươi có thể giao dịch cùng Giang Văn Thanh không, đổi lấy 500 thất chiến mã thượng đẳng Mối lậu có lợi nhuận cực lớn tại Bắc Phương, có thể coi là cuộc giao dịch công bằng. Lưu dụ trong lòng ngầm chửi mắng Lưu Lao Chi, một xe mối lậu tối đa đổi được hai thất chiến mã, trăm xe mối lậu đòi đổi 500 chiến mã, lại còn muốn loại thượng đẳng, đương nhiên là một giao dịch quá không công bằng. Nhưng gã dở có thể nói được gì đây? trầm giọng nói, 500 thất có thể hơi nhiều một chút, 400 thất thì thế nào? Tôn vô chúng đáp, Lưu gia chỉ rõ không thể dưới con số 500, ngươi xem mà lo liệu. Lưu Dụ cuối cùng đã nhận thức do sự tham lam của Lưu Lao Chi, chỉ hy vọng Giang Văn Thanh sẵn lòng thông cảm cho phía gã, làm một vụ kinh doanh thua lỗ. Gã vốn định báo cáo Lưu Lao Chi hành động đối phó Trúc Pháp Khánh, hy vọng có thể có được trợ lực của Lưu Lao Chi, bởi nói cho cùng Lưu Lao Chi vẫn là người được một tay tạ huyền đệ bản, tạ ra gặp nạn, Lưu Lao Chi cũng không nên khoanh tay đứng nhìn. Tuy nhiên sau khi suy xét sâu thêm một tầng hành xử của Lưu Lao Chi đối với người khác, Gã mới sợ rằng việc tạ huyền giao trách nhiệm đối phó trúc Pháp Khánh cho bản thân tùy cơ xử lý có thể sẽ khiến Lưu Lao Chi phát sinh nghi kỵ đối với gã, vì vậy cuối cùng đã quyết định thủ tiêu suy nghĩ này. Nói, khi nào thì thuộc hạ nên rời đi. Tôn vô chúng nói, tốt nhất đương nhiên là đi ngay lập tức, nhưng làm vậy thực sự trông như thể bọn ta sợ hà khi vậy. Do đó sẽ đợi đến ngày mai khi Lưu ra an bài xong mọi chuyện văn thư giấy tờ, chính thức ra lệnh cho ngươi tới biên hoang tập thám thính địch tình, lúc đó mới đường đường chính chính ly khai. Lưu dụ thất thanh, như vậy chẳng phải báo cho Hà Khiêm phái người truy sát thuộc Hạ hay sao? Tôn vô Trung cười nói, không cần phải lo lắng, bọn ta sẽ phái chiến thuyền hộ tống ngươi đến dĩnh khẩu, lúc đó ngươi tùy tiện tìm một chỗ mà xuống thuyền, bằng vào tài phi tung nơi sơn giã của tiểu dụ, kẻ nào có thể truy cản được ngươi. Lại nói, bắt đầu từ thời điểm này, ngươi rời khỏi quân xá nửa bước cũng phải có huynh đệ trong nhà đi cùng. Ta sẽ điều phái Ngụy Vịnh Chi cùng vài huynh đệ võ công cao cường ra vào đều theo sát ngươi. Như vậy sẽ không sợ bất kỳ thủ đoạn gì Hà Khiêm có thể bày ra cả. Lao đứng lên nói tiếp, không cần lo lắng, tình cảnh tốt đẹp của tư mã đạo tử sẽ không được lâu dài, chỉ cần lưu Gia ngồi lên vị trí đại thống lĩnh, Hà Khiêm có thể bảo toàn được mạng hay không e là còn phải xét, tiểu dụ ngươi tạm chịu đựng qua thời gian này. Tiếp tục hạ giọng, việc giao dịch đổi mối lấy ngựa tất phải hoàn thành, lưu Gia đã dựa vào ngươi thì ngươi cũng sẽ an toàn. Làm cho tốt vào. Lao vô vô lên vai gã rồi rời đi thẳng. lưu dụ ngồi trên ghế ngầm hạ quyết tâm nếu bản thân muốn giữ được mạng sống không phụ tạ huyền ủy thắc thì chỉ có thể quẳng đi sự ủy mị đàn bà không từ thủ đoạn mà tiếp tục tranh đấu ho oh oh ho oh. ho ngoài trướng vang lên tiếng cú kêu đêm tiến phi ngồi thẳng người dậy bàng nghĩa ngẩn người hỏi có chuyện gì vậy tiến phi đeo điệp luyến hoa sau lưng mỉm cười đáp vẫn còn lo lắng cho tiểu thi à? bàng nghĩa trả lời nói ngươi ấy có muốn ta động thủ với ngươi không ai tối muộn thế này rồi ngươi còn đi đâu yến phi đáp là tiểu khuê gọi ta ngươi cứ việc ngủ ngon đi nói xong vén rèm trướng bước ra thác bạc khuê đã đợi sẵn ngoài trướng trên thân khoác bộ quần áo dạ hành song kích danh chấn bắc phương đeo chéo sau lưng kích dài ba thước bảy tức làm ý lộ rõ vẻ uy mánh không gì so sánh nổi yến phi trong lòng thoáng nổi lên cảm xúc vừa ấm áp vừa thân tình thời niên thiếu mỗi khi thác bạc khuê tới rủ chàng cùng vui đùa đều bắt chức tài tình tiếng chim hót cook kêu, đã thành ước định ngầm giữa bọn họ Yến Phi đã phải trải qua trăm phương ngàn kế mới có thể cùng y ra ngoài hội họp, hiện tại hồi tưởng lại tình cảnh lúc đó, mẹ chàng sớm đã biết đó là trò giả thần giả quỷ của Thác Bạc Khuê, nhưng lại không nhẫn tâm ngăn cản trò chơi đùa của hai người bọn họ. Thác Bạc Khuê tới sát bên thai chàng nói, thời khắc vui vẻ đã đến. Đây chính là những lời mà mỗi khi Thác Bạc Khuê tới rủ chàng cùng vui đùa đều nói, chỉ khác ở điểm lần này nói bằng hán ngữ, đột nhiên trong khoảnh khắc, những năm tháng thơ hấu đã qua lại như vừa tái hiện lại trước mắt. Tháp bạt khuê hú lên quái dị, dẫn đầu sông ra khỏi nơi chú quân. Yến phi tựa hình với bóng đuổi theo sau y y hai người như lưu tinh tiến thẳng ra khỏi nơi chú quân, gặp rừng băng rừng, gặp đôi vượt đồi, chạy một vòng lớn thẳng hướng đông bắc bình thành mà tới. Bọn họ thi thoảng nhảy lên ngọn cây, lại liên tục đảo người quay trở lại mặt đất, tựa như hai tiểu hai tử đáng yêu đang nô dỡn xung quanh, không ai ngờ được bọn họ một người là bá chủ một phương lại đang có cơ hội tranh đoạt thiên hạ. người kia là một nhân vật siêu việt hoàn toàn có cơ hội trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm thủ trong liền một hơi bọn họ đã chạy gần ba chục dặm đường đến một ngọn núi nhỏ gần mạn đông bắc bình thành hai người không hẹn mà cùng ngồi xuống xuống từ trên cao nhìn xuống bình thành bọn họ nhìn nhau mỉm cười bởi vì đó là động tác thông thường của bọn họ hồi nhỏ hoặc có thể ngắm nhìn đàn ngựa hoang nơi bình nguyên hoặc ngắm nhìn những nữ hải mỹ lệ vùng đất bên cạnh thác bạt khuê thở dài chiếm lĩnh bình thành làm mộng tưởng của ta từ thuở nhỏ bất luận đối với tộc của chúng ta hay người Hán mà nói Bình Thành là vùng đất phải tranh đoạt ngoài phương Bắc hỏi có tòa thành trì nào nằm giao giữa Hán Hồ khoảng giữa trong và ngoài Trường Thành Trường Thành tại phương Bắc thì nép mình giữa những ngọn núi cao trùng trùng Tiến Phi gật đầu nói Bình Thành Tây giáp Hoàng Hà Bắc khống chế Đại Mạc Đông liền cửa Hải Tử Kinh đảo Mã Nam chống giữ Nhạn Môn hiểm trở uy hùng bên trong núi non chập trùng sông ngòi ngang dọc hình thành nên vô số địa thế thiên nhiên hiểm yếu Tiến có điểm tựa Thủ có bình phong che chở, đúng thực là vùng đất binh ra phải tranh đoạt. ta chỉ không rõ tại sao yến nhân lại sơ xuất đến như vậy, dốc hết đại quân Nam Hạ, không thèm để tâm canh phòng. Các bạn Khuê cười nói, làm sao lại không có phòng ngự. Mộ Dung Thủy tại Bình Thành mặt Bắc Trường Thành đã chú tâm để lại 3.000 quân trưởng kỳ phòng ngự, chính để ngăn cản bọn ta Nam Hạ. Tuy nhiên, bọn ta vừa dùng lời lẽ ngon ngọt vừa tiến công chiến mã, Đại Khái cũng thành công ngầm đưa được 2.000 quân trà trộn vào bên trong. Yến Phi ngây người. Ngươi chỉ có 2.000 quân trà trộn vào thôi sao? Không phải đã nói rằng 2.000 quân này chỉ quân tiên phong thôi chứ? Thác Bạt Khuê cười khổ nói, đúng thực là quân tiên phong, nhưng bọn ta cũng chỉ có thể dựa vào số quân này để công hãm Bình Thành, mà còn phải hoàn thành trong vòng một ngày, bằng không để mộ dung tường điều động quân thủ Trường Thành lại, bọn ta thế yếu có thể dẫn đến toàn quân bị tiêu diệt. Tiến Phi Kinh hái hỏi, ngươi không đùa giỡn đấy chứ? Bên ngoài Trường Thành không có đại quân kiềm chế quân đội trú đóng tại Trường Thành của đối phương à? Thật sự thì ngươi đến công thành hay là đến tìm chết? Thác Bạt khuê đáp, đây là toàn bộ nhân mã ta có thể điều động, bọn ta cùng hách liên bột bột chính đang đứng sóng đôi trong tình thế vô cùng hung hiểm, lại phải chấn áp hạ lan tộc, bộ lạc vẫn còn ngoan cố kháng cự, có thể có được 2.000 chiến sĩ để công đánh Bình Thành đã là tốt lắm rồi. Yến Phi chán nản nói, đã thế ngươi lại còn đòi công hạ Bình Thành mà không đổ giọt máu nào, thực không biết là nên tức giận hay bật cười đây. Thác Bạt khuê không hề đỏ mặt mỉm cười nói. Đương nhiên đòi không tốn một giọt máu nào phải dùng chí mà đạt được, giả như chỉ có dũng lực, hai ngàn người không đến một thời thần đã toàn bộ phơi sắc ngoài tường thành. Mình bạch chưa? Tiểu Yến Phi của ta? mươi 188, liệu địch như thần? Thác bạt khuê chăm chú nhìn Bình Thành, Bình Thành nói, các con trai của mộ dung thủy là mộ dung bảo, mộ dung Tưởng và mộ dung lân bề ngoài trông có vẻ đoàn kết, vai phong lấm liệt, kỳ thực chỉ dựa vào thanh thế của phụ thân, đều sợ bị mất đi ân sủng từ phụ thân. nên ra vẻ bên ngoài như vậy. Sự thật người người đều vì lợi ích bản thân, ngấm ngầm tranh đấu. Ta đã nhìn thấu bọn chúng từ sớm. Tiễn phi hiểu rõ cá tính của Im sâu nghĩ rộng, ngay từ khi còn thiếu niên đã bắt đầu toan tính từng bước một đại kế phú quốc. Đối với mộ dung thủy kẻ bấy lâu ngầm bảo bọc giúp đỡ gã đương nhiên phải rõ như lòng bàn tay. Thác bạt khuê nhẹ giọng nói, mộ dung bảo giỏi nhất chuyện thu phục lòng người, do đó có thể có được danh tiếng tốt cùng với sự tôn trọng của các thủ hạ mộ dung thủy cũng được mộ dung thủy coi trọng nhất. Sau khi Mộ Dung Thủy tự lập làm Miến Vương, Mộ Dung Bảo được phong làm Thái tử, lại không thể ngưng cười mà tiếp, Mộ Dung Bảo có thể làm lãnh tướng nơi xa trường, nhưng lại là kẻ ngang ngạnh cố chấp, chỉ biết lợi trước mắt mà không biết nhìn xa trông rộng, khuyết điểm lớn nhất chính là không thể bình tĩnh, nhẫn nhịn. Chỉ cần nhắm vào nhược điểm của hắn thì bất luận hắn có xuất lĩnh đại quân hùng mạnh tinh nhuệ đến đâu cũng vẫn có thể tìm ra sơ hở để phá. Yến Phi trong lòng suy xét rằng cách nhìn đối với các con của Mộ Dung Thủy nhất định đã ẩn sâu trong lòng Thác Bạc Khuê. Chỉ đến tận giờ tìm được đối tượng tốt có thể dốc bầu tâm sự của bản thân mới bắt đầu nói ra. Thác Bạt Khuê không phải hưng phân nói cho vui mà chính mượn đó để tự đàm thoại với chính bản thân, chỉnh lý lại cho tốt toàn cục chiến lược đối phó mộ Dung Thủy. Biết mình biết người mới có khả năng đánh bại được vị bá chủ siêu cấp ấy. Ý Liê đối với việc công hãm Bình Thành hiển nhiên đã có kế hoạch chu toàn, không phải vì muốn cùng chàng ôn lại những vui thú thở nhỏ mới đến đây ngắm nhìn quanh cảnh của Bình Thành, mà là để duy trì trạng thái kiên nhẫn, tính tâm đợi chờ. Tiến Phi bèn gật đầu nói, để đối phó bọn chúng, người đích xác bỏ ra nhiều công sức. Thác bạn khuê nói, mộ dung lân xảo trá lại hay thay đổi, khinh tình bằng nghĩa, đã từng một lần bội phản đại huynh của hắn mộ dung lệnh, liên lụy mộ dung lệnh binh bại mà chết thảm, luôn không được mộ dung thủy yêu thích. Đến sau đại chiến phí thủy, nhờ vào chút thông minh lập được quân công mới lại được mộ dung thủy trọng dụng, chỉ định làm phụ quân đại tướng quân. Tuy nhiên tính cách gian trá phản phúc của hắn thủy trung khó thay đổi. Hiện tại dè giặt chịu làm kẻ bám đuôi nhưng cuối cùng sẽ có một ngày trở thành căn nguyên thai họa của cuộc tương tàn bên trong nội bộ Yên Quốc. Lại mỉm cười nói, con mộ dung tường chỉ là một kẻ tầm thường, thích việc lớn hám công to nhưng không bao giờ có thể toàn tính mưu lớn được. Sau khi mộ dung thủy đem quân đi viên trình, ngày ngày đều uống rượu hành dâm, không những không yêu thương dân chúng mà lại còn dụng trọng hình giết người vô độ, dùng chính sách chuyên chế độc tài thống trị bình thành và nhạn môn, làm mất nhân tâm. Ngươi cũng vừa tận mắt chứng kiến được hôm qua hắn bị ta dụng trá binh dọa cho tháo chạy, có thể biết được xem ra lá gan hắn chỉ nhỏ như loài chốt nhất, kể cả có thành chỉ kiên cố chống giữ cũng làm sao có thể ngăn cản thác bạt khuê ta. Tiễn Phi trong lòng rung động nói, ngươi muốn dọa hắn tháo chạy thêm lần nữa, có phải không? Thác bạt khuê vươn tay đặt vào một bên vai chàng, cười nói, tiểu phi nên biết ta là người từ trước đến giờ bao giờ cũng tính toán kê sách chu toàn rồi mới hành động. Chỉ cần bản thân ta đặt chân vào bên trong trường thành một khắc thì toàn bộ hành động tranh bá thiên hạ coi như đã được triển khai, không một kẻ nào có thể cản trở thác bạt khuê ta, kể cả mộ dung thủy cũng không ngoại lệ. Yến Phi trầm giọng nói, trong thành có phải đã có phục binh của ngươi? Thác bạt khuê đáp, rất nhanh rồi sẽ có đáp án. Yến Phi như mày, nhân mã Sóc Phương bang không phải đã bị hậu yến minh trừ tận gốc rồi sao? Thác bạt khuê lạnh lùng nói, có thể dễ dàng như vậy ư? Sóc Phương có hàng ngàn bang chúng, kinh doanh đã nhiều năm. Đã sớm bén rễ sâu tại khu vực Bình Thành, Nhạn Môn, từ lâu đã nhận được trợ giúp từ những tộc nhân bị phù kiên cưỡng ép đến đây của bọn ta. Bang chủ Thúc Tôn Duệ lại là người mưu trí lịch duyệt, ta khi từ biên hoang tập quay về đã sớm báo trước cho ông ấy, sau khi Mộ Dung Thủy xuất trình, ngờ là sẽ có thai họa phát sinh ngoài dự liệu. Lại than rằng, Mộ Dung tưởng sự thật đã giúp được ta một việc lớn. Tiến phi như mày, ta vẫn chưa hiểu. Thác bạn Khuê nói, đạo lý rất đơn giản, Mộ Dung Thủy là người ý thức được đại thế. do vậy đối đại rất tốt với nhân dân bộ tộc ta đang sống tại khu vực nội trưởng thành khiến bọn họ có thể yên tâm cày tấy trồng trọt cung ứng lương thực lại còn đồng ý cho sóc phương bang cùng bọn ta tiến hành việc mua bán kiếm lời nhân dân an cư lạc nghiệp đương nhiên không có suy nghĩ bội phản nhưng sau khi mộ dung thủy đem trung sơn giao lại cho mộ dung tường quản lý mộ dung tường hắn vì sợ hãi nên dung túng cho hậu yến minh bắt chẹn dọa dẫm sách nhiễu vơ vét tài sản của nhân dân tộc ta không có điều ác nào không làm Chỉ có quan mới có thể bức dân làm phản, vì vậy lòng dân đều hướng tới thịnh nhạc, bằng không thậm chí ta có thể đoạt được bình thành thì sẽ như thế n. Ảo! Lòng dân không theo, sớm hay muộn cũng sẽ quay lại tay mộ dung tưởng. người nói xem ta có nên cảm kích hắn không. Là hắn bức sóc phương bang hoàn toàn vứt bỏ tất cả mà đi theo ta. tiến Phi vốn đã tra xét cẩn thận tình huống phòng thủ trong thành, trầm giọng hỏi, người có phải muốn tiềm nhập vào trong thành, hy vọng những người còn sống sót của sóc phương bang trợ rút. Điều gọi tộc nhân trong thành đứng lên khởi nghĩa. Thác Bạt Khuê không trực tiếp trả lời chàng, nói: "Người xem có mộ dung tường chấn thủ, phòng vệ thành này mới nghiêm ngặt làm sao? Quân lực chính của hắn chỉ có 2000 người, thêm đám bang chúng ố hợp của hậu Yến Minh nhân số tổng cộng chưa quá 5000, để hình thành tuyến phòng thủ nghiêm mật như vậy tất phải huy động toàn thể, từ đó không những thấy được sự khiếp đảm của hắn, mà còn có thể biết được sự ngu xuẩn của hắn, không hiểu rằng phải để thủ hạ được nghỉ ngơi thật tốt nhằm bảo tồn sức lực tinh huyệt." Đến sáng sớm mai, Quân phòng thủ thành vốn không được chợp mắt tất toàn quân mọi mệnh, làm sao ứng phó nổi đột biến trong và ngoài thành. Tiến Phi nói, sách lược của hắn không phải đều hoàn toàn sai lầm, đích thị là chống giữ chờ quân chú đóng tại trường thành lại cứu viện, chỉ cần hắn kiên cường phòng thủ tới thời điểm đó, có thể không phải sợ người công thành. Nói không chừng Trung Sơn cũng có thể có quân đang trên đường tới đây, do vậy hắn tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Thác bạc khuê lạnh lùng cười nói, không có thời gian hai ngày, quân chú tại trường thành đường hòng đến tới Bình Thành. Đến lúc bọn chúng phát giác bình thành đã đổi thành cờ của Thác bạn Khuê ta, chỉ có thể chán nản mà chạy về trung sơn. Bình thành mà mất, nhạn môn đương nhiên trở thành vật trong túi ta. Rồi quay đầu nhìn về hướng đông, nói: "Tới rồi." Tiễn phi nhìn theo ánh mắt của y, -y, -y -hề, chân trời hướng đông ánh đèn đuốc nhấp nhô ẩn hiện. Trong lòng ngầm kinh hãi, không phải viện quân của địch nhân chứ? Thác bạn Khuê mỉm cười nói: "Đương nhiên không phải, mà là mỗi 10 ngày một lần, đại đội thương lữ từ các đại thành, đại quận mặt đông bình thành tới." tiến phi ngạc nhiên nói đại đội thương lữ tháp bạc khuê giải thích ta ở bên ngoài trường thành trinh phạt bốn phương tàn dư bộ lạc bị kích phá có một ít lánh đến trường thành không an phận mà trở thành đạo tặc kết bệ kết đảng đánh cướp thương lữ qua lại buôn bán tình thế bức bách thương lữ vì muốn tự bảo vệ mình cùng nhau lên đường trước tiên tập hợp tại đại quận cứ mỗi 10 ngày lại kết thành một đội tiến về bình thành ở hướng tây muốn tiến nhập thành theo cách thần không hay quỷ không biết thì đây là phương pháp hay nhất vì người đông xe đông hàng đông căn bản muốn tra xét cũng không thể tra xét hiểu chưa yến phi nói thời gian ngươi công thành quả thật rất chuẩn xác thác Bạt khuê nói khi đại đội thương lữ đi qua một khu rừng thưa nào thì lúc đó là cơ hội tốt để bọn ta tìm nơi ẩn thân bằng vào thân thủ của bọn ta cộng thêm ánh sáng mở nhà tiềm hộ việc này trở nên dễ như trở bàn tay yến Vi ngạc nhiên hỏi tại sao bọn họ muộn thế này mới đến được bình thành thác Bạt khuê hời hợt nói một vài tên mã tặc hư trương thanh thế cũng đủ để trì hoán hành trình của bọn họ Minh bạch chưa? yến phi trong lòng không thể không bội phục sách lược của y cũng thêm một bước minh bạch nguyên nhân khiến bàng nghĩa sợ hại y ỉa ngầm thở dài một tiếng đuổi theo sau y mà rời đi cao ngạn tình giấc phát giác trong trướng chỉ còn lại mỗi mình gã không thấy yến phi và bàng nghĩa đâu bèn mặc y phục đẹp mắt đi ra ngoài trướng bàng nghĩa và thác bạt biểu đang trò chuyện cách đó không xa nhìn thấy gã hai người đều bước lại cho gã cao ngạn hỏi yến phi đâu bàng nghĩa cười nói yến tiểu tử bỏ chúng ta mà đi rồi Cao Ngạn đương nhiên hiểu y đang nói đùa, ánh mắt dò hỏi hướng tới Thác Bạt Biểu. Thác Bạt Biểu thân mang giấc nhẹ, vẻ uy phong ấy thật khiến người ta khó mà gợi nhớ lại kèo nào dáng điệu nhát nhác, thảm hại của gã khi suýt mất mạng ở Nhạn Môn, vui vẻ nói, Tiến phi đã cùng đại huynh đi làm công tác chuẩn bị cho việc công thành rồi. Bọn ta cũng nên xuất phát." Cao Ngạn quét mắt nhìn quanh, thấy tận mắt toàn bộ doanh trướng đã được thu dọn ổn thỏa, trong lúc gã thoải mái chìm sâu trong giấc ngủ đã có người bắt đầu dọn dẹp doanh trướng. Tất cả chiến sĩ Thác Bạt tộc đều đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Gã vui vẻ hỏi, đại quân có phải đã đến? Thác Bạt biểu hiện ra nét cười thân bí, nói, có thể nói như vậy. Rồi giọng dạc quất lớn, dắt ngựa lại đây. Thủ hạ dắt đến ba thất chiến mã, đi đầu chính là ngựa cưới của Thác Bạt biểu. Ba người cùng phi thân lên ngựa. Thác Bạt biểu vung roi quất ngựa, giật cương cho chiến mã vùng hai vó trước lên khỏi mặt đất, phát ra tiếng ngựa hí, trình diễn kỹ thuật cưỡi ngựa tinh kỳ. Gã cười nói. thỉnh hai vị mau bám sát hai bên tả hữu của ta ta phụng mệnh đại huynh bảo hộ hai người nói rồi hét lớn một tiếng phi ngựa thẳng hướng tới bình thành hai người thuộc mạng đuổi theo y tiếp tiếp sau là tầm trăm thân binh đến trên đỉnh một gò núi hai người nhận thấy hai bên chiến sĩ đã sớm kết lập thành trận tuyến trên sườn núi chuẩn bị sẵn sàng ken lệnh nổi lên toàn quân phát động như thủy triều dâng nhằm thẳng hướng đại thành dũng manh tiến công đến Ho oh oh ho oh. ho thêm một chuyện không bằng bất đi một chuyện sau khi lưu dụ thức dậy Ý theo chỉ dẫn của tôn vô trung, không rời khỏi quân xá nửa bước. Thủ vệ quân xá đã tăng thêm hơn 10 người do tôn vô trung phải đến, hiện tại nhậm thanh thị muốn tiềm nhập vào cũng không dễ dàng. Lưu Dụ ăn qua loa đôi chút tại nhà ăn của quân xá, cùng với ngụy Vĩnh Chi, người phụng mệnh đi theo bảo hộ ga tán gâu đôi câu rồi lại quay trở về phòng ngủ ngồi ngây người ra đấy. giả như bản thân gã không có con bài biên hoang tập, liệu Lưu Lao Chi có hy sinh gã không? Câu hỏi này, gã không có được một đáp án khẳng định. Đối với tác phong hành sự của Lưu Lao Chi, gã cảm thấy thất vọng, cũng bắt đầu minh bạch nguyên nhân tạ huyền không chọn ý làm người kế thừa. Tuy nhiên tạ huyền quả có nhiều ân sủng đối với gã, khiến cho gã khi mất đi sự chống đỡ của tạ huyền, lập tức hãm thân vào hiểm cảnh. Gã hiện tại chỉ có thể theo thời theo thế mà sống qua ngày. Đúng lúc này một vị khách không ngờ nhất đã ghé lại, chính là Tống Bi Phong. Tống Bi Phong thần thái vẫn như xưa, không thấy có một điểm buồn đau nào vì chuyện tạ huyền qua đời, nhưng sâu trong ánh mắt của ông. Lưu Dụ cảm được nỗi ưu tư và đau xót giấu kín bên trong. Cao thủ cuối cùng vẫn là cao thủ. Huống hồ Tống Bì Phong lại không phải cao thủ thông thường mà có thể so sánh quân bình với bất kỳ ai trong lớp cao thủ siêu cấp tề danh cựu phẩm cao thủ. Hồi phục từ sau trọng thương, Tống Bi Phong so với trước lại càng thâm tàng bất lộ, hai mắt ẩn tàng thần khí, hiển thị kiếm thuật tu dưỡng đã có bước tiến cực lớn. Ngụy Vịnh Chi đưa ông ta vào thẳng căn xanh nhỏ, sau đó khéo léo cáo lôi xin được lui ra ngoài. Hai người ngồi xuống ghế. Lưu Dụ rót trả cho Tống Bi Phong, thuận miệng hỏi, Tống Thúc đã gặp qua Tham quân đại nhân chưa? Tống Bi Phong lánh đạm nói, vẫn theo thông lễ mà làm thôi. Nếu ta trực tiếp gặp ngươi thì sẽ thu hút nhiều sự chú ý. Lưu Dụ trong lòng trào dâng cảm giác được gặp lại người thân trong gia đình, giả như trong thiên hạ này có người nào gã có thể tuyệt đối tin cậy, thì người đó chính là Tống Bi Phong chứ không phải Yến Phi, bởi vì Tống Bi Phong đối với tạ gia giữ nguyên một lòng trung thành dù không hề biểu lộ ra. Lại vì quan hệ của tạ huyền và gã. Tống Bi Phong không cần nói ra cũng sẽ toàn lực trợ giúp gã, kể cả những chuyện sai lầm của gã. Chỉ vài lời ngắn ngủi, có thể thấy Tống Bi Phong sau khi tạ huyền qua đời, toàn tâm toàn ý tới gặp gã, đương nhiên là vì sự vinh nhục thịnh suy của tạ gia. Bọn họ đều hiểu rõ tạ gia đang lâm vào cảnh ngộ nguy hiểm trước nay chưa từng trải qua, không một sự lành, chắc chắn có thể tạo thành mối hận hủy gia di tộc. Lưu Dụ nói, huyền xoáy ngải, Chưa kịp nói ra hết câu hoàn chỉnh, nước mắt gã đã không ngừng tuôn rơi. từ khi tin tức tạ huyền mất truyền lại gã luôn phải dồn nén bi thương xuống nhưng gặp được tống bi phong sầu khổ trong lòng không sao ước chế nổi như nham thạch bạo phát bán ra tống bi phong thở dài nói hiện tại không phải lúc thích hợp để sầu khổ ta trong lòng đang rối loạn tam gia đổ bệnh chưa khỏi xem ra không còn thọ được lâu diễm thiếu ra chỉ biết hướng tới hạ nhân mà chút giận dữ ông trời đối với tạ gia sao mà không công bằng vậy lưu dụ lau nước mắt dồn nén tâm tình đang sao động mánh liệt xuống giọng nói vẫn còn phần nghẹn nào Huyền Soái trước khi qua đời có dặn lại điều gì không? Tống Bi Phong nói, Người nhắc nhở ta bằng bất kỳ biện pháp nào cũng giúp cho tạ gia thoát khỏi hai kiếp, lệnh cho ta toàn lực trợ giúp ngươi. Ôi! Ta thực sự không sao hiểu được đại thiếu gia, trong tình cảnh hiện tại, ngươi có thể duy trì được tính mạng đã là giỏi lắm rồi. Tuy vậy vô kỵ đối với ngươi lại rất có lòng tin. Trong lời nói của Tống Bi Phong, Tam gia chính là em trai của tạ an tức tạ thạch, từ sau khi tạ an qua đời, một vì tuổi đã cao. Lại vì đau khổ bởi cái chết của anh ruột đã đổ bệnh luôn chỉ nằm bẹp trên giường. Vô kỵ là hà vô kỵ, thủ linh thân vệ của tạ huyền, cháu ngoại của Lưu Lao Chi, phụ mệnh tạ huyền phò tá cho Lưu Dụ. Diễm thiếu gia là con trai tạ an tức tạ Diễm, là người cao ngạo, tự phụ, luôn cậy mình có thân phận thế gia tôn quý mà xem thường hàn nhân, tài và đức độ làm người còn xa mới so được với tạ huyền. Lưu Dụ rất nhanh bình tĩnh trở lại. Tống Bi Phong nói đúng, hiện tại quả không phải thời điểm thích hợp để đào thương. Bên người gã luôn thiếu một đặc cấp cao thủ giống như Tống Bi Phong, có ông ta cùng kể vai tác chiến thì kể cả có đụng mặt cha con An Ngọc Tỉnh vẫn còn có một tay trợ lực. Việc đối phó với Trúc Pháp Khánh càng như hổ thêm cánh. Vấn đề là gã phải tự mình giải thích cho Tống Bi Phong rõ hoàn cảnh của bản thân, nếu không sẽ làm Tống Bi Phong nảy sinh nghi ngờ đối với gã, bản thân nên hay không nên thổ lộ tất cả bí mật với ông ấy. Tống Bi Phong nói, Lao Chi từng hỏi ta có nơi nào cần giúp đỡ chưa, ta không hề trả lời hắn. Nhất thiết phải gặp qua ngươi rồi mới lại có quyết định. Trong lòng ngươi có ý tưởng nào không? Lưu Dụ trầm giọng nói. Tối qua Thái ớt giáo Phụng Thiện đã tới gặp Tiểu Điệt, muốn thuyết phục Tiểu Điệt liên thủ đối phó Trúc Pháp Khánh. Tống Bi Phong ngạc nhiên hỏi có sự việc như vậy ư? Lưu Dụ trong lòng quyết định đem lời Phụng Thiện nói không sót một chữ kể lại cho Tống Bi Phong. Cả việc Vương Quốc Bảo mời Sở Vô Hạ xuống núi cùng mạn rượu tranh giành sủng ái của Tư Mã Diệu cũng chi tiết kể ra. Nghe xong, thân sắc Tống Bi Phong đã nghiêm trọng lại càng nghiêm trọng hơn. Lạnh leo thở ra một hơi nói, nếu gian mưu của vương quốc bảo mà thành công, bằng vào dã tâm lang sói của hắn, sẽ không chỉ hủy diệt tạ ra, con em tạ thị cũng sẽ gặp thê thảm phi thường. Lưu dụ hít một hơi thật sâu, trầm trầm nói, dưới tình huống phi thường như vậy, tất phải có thủ đoạn phi thường mới có thể đòi lại đạo trời. Tiểu Điệt muốn thổ lộ với Tống Thúc một bí mật, việc này Tiểu Điệt không chỉ giấu kín huyền xoáy mà cũng không nói với Hiến Phi. Dạ như Tống Thúc không thể chấp nhận được cách làm này thì Tống Thúc có thể từ bỏ Tiểu Đ nhưng xin vì tiểu điệt mà giữ gìn bí mật bằng không tiểu điệt chỉ sợ vĩnh viễn không thể đến biên hoang tập tống bi phong ngây người nhìn gã hồi lâu gật đầu nói ta thể sẽ vì ngươi giữ gìn bí mật có vấn đề gì có thể khiến ngươi phải giấu giếm đại thiếu gia lưu dụ thản nhiên nói vì tiểu điệt sợ huyền soái phản đối phương pháp của mình tống bi phong nói nói đi lưu dụ trầm giọng nói trương quý nhân hiện tại được tư mã diệu sủng ái nhất thân phận chân chính của thị chính là sủng cơ của tiêu diêu giáo chủ nhậm giao cũng là thân tỷ của yêu hậu nhậm thanh thị tống bi phong thất thanh cái gì ngươi làm sao biết được lưu dụ nói là tiểu điệt cùng yến phi phát hiện ra tiểu điệt từ biên hoang tập quay về chính là muốn đem việc này tự mình báo cáo lên huyền soái sau lại không thể không giấu giếm sự việc này bởi tiểu điệt đã cùng nhậm thanh thị kết minh mục tiêu của y thị chính là trợ giúp tiểu điệt nắm quyền thông qua tiểu điệt để trả thù tôn ân báo phục mối thâm thù đại hận đã giết nhầm giao tiểu điệt thực sự không có lựa chọn Chỉ có nhờ mạn rượu vì tiểu điệt tạo nên tình thế có lợi, tiểu điệt mới có. Cơ hội nhân lúc đang loạn mà vùng lên. Nói xong lưu dụ toàn thân thư thái, tựa hồ gánh nặng đè nặng trên vai đã được chuyển qua vai tống bi phong, gã không còn phải gánh vác gì nữa. Lại có vẻ mặt giống như trọng phạm đang chờ bị xét xử, đại cục đã định, liệu chịu lao tù hay bị chặt đầu sẽ sớm được biết. Tống bi phong mở to mắt nhìn chầm chằm vào gã, sau gần nửa buổi đột nhiên thở dài nói ra một lời ngoài ý liệu, đến hiện tại Ta hoàn toàn thán phục khả năng nhìn người của An Công, nếu không phải ngươi có nhiều phúc duyên thì dù có nói ra cũng cam đoan không ai tin là có vận may đến vậy. Lưu Dụ ngạc nhiên nói, thúc không khiển trách điệt đã giấu giếm huyền xoay ư. Tống Bi Phong nói, ta và Đại Thiếu Gia có điểm bất đồng, chính vì ngươi không có gánh nặng thân phận danh môn vọng tộc nên có thể vung tay mà làm, từ chỗ không có sinh lộ lại tìm ra được một đường thoát thân. Nếu là người cứ làm theo quy củ thì sớm đã bị Vương Quốc bảo hại đến mất tiểu mệnh từ lâu rồi. lại nói. Nhưng với nguy cơ trước mắt, ngươi làm sao ứng phó? Một khi sở vô hạ mê hoặc được hôn quân tư mã Diệu bọn ta sẽ thất bại hoàn toàn. Lưu Dụ bình tĩnh nói, sát tử hôn quân thì sao? Tống bi phong tức thì toàn thân rung động, mở to hai mắt nói không ra lời, dựa vào tu dưỡng kiếm thủ của ông, cũng vẫn có phản ứng như vậy, có thể biết được lời nói này khiến ông chấn động được nào. mươi 189, Đại cục dĩ định. Sau một đêm nghỉ ngơi đầy đủ, hai đội chiến sĩ tinh nhuệ người thác bạt tiên ti tộc tinh thần phân chấn Khai bày trận thế ngoài Bắc Môn Thành trên hai ngàn bộ, phân thành ba cánh quân tả trung hữu tiến thẳng đến Bắc Môn. Bọn họ không có bất cứ công cụ công thành nào cả, lại thêm sông hộ thành ngăn cách với tường thành, mà cho dù có công cụ thì sao. Với số binh lực nhỏ nhoi này đi tấn công Bình Thành, so với việc tìm chết thật không có gì khác biệt. Tuy nhiên mọi người sĩ khí dâng cao hợp lại tạo thành lòng tin mãnh liệt, khiến địch nhân sinh ra cảm giác nghi thần nghĩ quỷ. Cao ngạn và bàng nghĩa kéo cương rừng sau ngửa của thác bạt biểu và trưởng tôn tung. Cả hai nhìn nhau, đều không rõ bọn người Thác Bạt biểu có kỳ mưu diệu kế gì có thể chiếm được Bình Thành. Không thấy chút tung tích của Thác Bạt Khuê và Yến Phi, nên càng tăng thêm cảm giác thần bí. Đột nhiên có âm thanh lạ từ phía sau truyền lại. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa quay đầu nhìn, chỉ thấy cách khoảng ngoài vài giảm bụi bốc lên đầy trời, khắp nơi binh sĩ đang nhanh chóng kéo lại, dương cao cờ xí của Thác Bạt Khuê, nhìn sơ tối thiểu cũng đông tới năm, sáu ngàn người. Hai người trong lòng nghĩ đại quân chủ lực cuối cùng đã đến. chẳng trách bọn thác bạt biểu lại bình tĩnh như vậy không chút lo lắng đưa mắt nhìn nhau đến bây giờ mới thấy được một chút nhẹ nhõm thác bạt biểu và trưởng tôn tung đã bắt đầu gieo hò hoan hô chúng chiến sĩ tề thanh hưởng ứng lại dương cao vũ khí sĩ khí lên cao đến cực điểm ngược lại trên đầu tường thành địch nhân không ai không lộ thần sắc kinh hãi rõ ràng đã sợ đến mất mật Đỉnh! lại thêm một chuyện xảy ra làm người ta bất ngờ trong thành không biết ai phóng lên pháo đông hỏa tiễn ngay phía trên đường phố nở tung hoa lửa hồng sắc. Tuy là dưới ánh mặt trời, nhưng vẫn ngoạn mục phi thường. Tháp bạt biểu bà xuất mã đao, cùng nhật quát, phá đông môn, nhân lang môn theo ta. Bàng nghĩa và cao ngạn vẫn không hiểu đầu đôi ra sao. Chiến hiệu đã sớm vang lên truyền khắp trong ngoài thành. Hơn 2.000 người nhịp nhàng ăn khớp, quay đầu ngựa, chạy vòng theo thành, tựa như muốn đổi ý đánh đông môn. Địch nhân trên tường thành hết sức bối rối, trong thành nhà nước truyền lại tiếng binh khí giao nhau cùng tiếng quát tháo chém giết. Đại quân Bắc Phương không ngừng ép sát, càng làm tình thế thêm khẩn trường. tạo thành áp lực khổng lồ với địch nhân đang giữ thành. Bàng nghĩa và cao ngạn mù mờ hồ đồ chạy theo chân đại quân, đưa mắt nhìn qua góc thành ở hướng đông bắc, đông môn đột nhiên hạ cầu treo xuống, nhưng vẫn còn một số người đang cùng địch nhân thủ thành triển khai trận chiến đẫm máu. cao ngạn và bàng nghĩa hai người lộ ra vẻ vui mừng, đều hiểu rằng mộ dung tường đã sụp đổ rồi, chỉ với 2.300 binh lính tinh nhuệ này cũng đủ để đại phá bình thành, huống chi còn có đại quân chủ lực đang nhanh chóng kéo lại. trong tiếng reo hò của binh sĩ. kỵ quân thế như trẻ che kéo đến cầu treo đánh thẳng vào trong thành địch quân lập tức tan vỡ bỏ chạy giữ mạng ho ho ho dưới ánh mặt trời lặn chiến thuyền ly khai quảng lăng trên thuyền không những có lưu dụ tống bi phong còn có khổng Tĩnh và trên mười cận vệ của y Y. sáng nay lưu dụ từ người của đại giang bang ở quảng lăng biết được câu trả lời chính xác giang văn thanh vào buổi sáng 2 ngày sau sẽ gặp mặt khổng tĩnh tại dĩnh khẩu bởi vậy lưu dụ thông qua tôn vô Trung xin phép lưu lao chi mang khổng tĩnh đi theo không tính đối với tống bi phong tôn trọng vô cùng lại thấy tống bi phong theo lưu dụ lên bắc đến biên hoang tập lập tức tăng thêm phần tôn trọng lưu dụ không có chút hoài nghi việc tạ ra coi trọng gã lưu dụ đứng ở đuôi thuyền tràn đầy cảm xúc cảnh ngày đó cùng kỳ thiên thiên đi thuyền đến biên hoang tập vẫn còn hiện rõ trước mắt chuyện trong đời người đều chẳng biết sẽ biến đổi ra sao gã hiện tại đang lo cha con an thế thanh có truy đuổi đến cùng không tống bi phong đến bên cạnh gã hạ giọng nói những ngày tiểu dụ ở quảng lăng chắc là khó chịu lắm Bây giờ lòng ta nặng như chỉ, lo được lo mất. Lưu Dụ cười khổ nói, bất cứ ai dính dáng vào chuyện giết vua cũng đều cảm thấy không yên. Tống Bi Phong nói, cho dù bọn ta biết rõ là có thể làm được, lại cũng nằm trong khả năng, nhưng vì tư tưởng Trung quân ái quốc đã ăn sâu bám dễ, nghĩ là làm được đấy, lại không thể ra tay. Tạ ra là bị lớp bao bọc này, nếu không với binh quyền của thiếu gia, uy tín của an công, muốn thay đổi tư mã Hoàng Triều thật dễ như trở bàn tay. Chỉ có yêu nữ của tiêu giao giáo mới coi chuyện giết vua đơn giản như dí chết một con kiến. Lưu Du hỏi, Tống Thúc cũng nghĩ là việc này có thể làm được sao? Tống Bi phong thở dài nói, ta thật sự không biết, chỉ biết nếu Tư Mã Diệu biến thành người vâng lời Tư Mã Đạo Tử, tạ ra sẽ bị săn bằng, còn ngươi ta dám khẳng định sẽ bị lăng nhục mà chết. Nếu Tư Mã Diệu đột nhiên băng hà thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra, thế lực các nơi sẽ mượn cớ đó lên án Tư Mã Đạo Tử và Vương Quốc Bảo. Đem bao nhiêu tội danh đổ hết lên hai người đó, bởi vì cho dù là trường quý nhân hay sở vô hạ đều do Vương quốc bảo dâng lên Tư Mã Diệu dưới sự đồng ý của Tư Mã Đạo Tử. Dưới tình hình bây giờ, đối với bọn ta càng loạn càng tốt, Tạ Gia Thủy Trung cũng là đệ nhất thế tộc ở Nam Triều, Tư Mã Đạo Tử và Vương quốc bảo ở trong tình thế lo cho thân mình còn không xong, sao dám chọc giận mọi người mà đối phó Tạ Gia. Chứ tướng, bác phủ cũng sẽ không để chuyện như vậy xảy ra. lưu dụ đối tống bi phong sinh ra một cảm giác không biết gọi là gì đầu tiên tống bi phong có chút nét tiêu biểu cho tạ an và tạ huyền bởi vì ông biết rõ lối suy nghĩ của hai người họ thứ nhì hai người xem như đồng bệnh tương liên bởi vì bọn họ đều là người mà tập đoàn quyền lực do tư mã đạo tử cầm đầu muốn đuổi giết lại cũng vì bảo vệ tạ gia mà có thể làm bất cứ chuyện gì lưu du hỏi huyền soái xem tham quân đại nhân ra sao tống bi phong lãnh đạo đáp đại thiếu gia chưa từng trực tiếp bình phẩm lưu lao chi chỉ nói vài chữ đó là khi ta hỏi lưu lao chi có chịu bảo vệ ngươi không người đáp nếu vậy phải coi giá trị lợi dụng của lưu dụ ngươi đối với ý nhiều hay ít tiểu dụ hiểu không lưu dụ nghe qua bội phục trong lòng tình huống trước mắt đúng là như vậy tống bi phong nói ngươi có nghĩ qua một vấn đề quan trọng khác không lần này đến biên hoang tập ngươi gặp lại yến phi nếu như cha con an thế thanh vì ngọc bội truy tầm thẳng đến biên hoang tập ngươi làm sao giải thích với yến phi chuyện này lại liên quan đến yêu hậu nhậm thanh thị huống chi giấy không gói được lửa Với linh tính kỳ dị của Yến Phi, cuối cùng cũng sẽ phát giác ngươi nói dối ý. Ấy. Lưu Dụ chưa có cơ hội nói với ông về tình hình hiện nay ở biên hoang tập, nói, tạm thời chúng ta không cần phải lo về vấn đề này, bởi vì Yến Phi lo cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên, sẽ còn phải xa biên hoang tập một thời gian dài. Ấy già Cảm giác của Tiểu Điệt thật là mâu thuẫn, vừa hy vọng ý còn ở biên hoang tập, nhờ điệp luyến hoa của Y đối phó với thập trụ đại thừa công của Trúc Pháp Khánh, lại hy vọng ý không ở biên hoang tập. không cần đối diện bị y nhìn ra chuyện giao dịch giữa tiểu điệt và nhậm thanh thị. Tống Bi Phong là người duy nhất hiểu được tâm tình của gã, thở dài nói, nghĩ tới thiên thiên tiểu thư bị bắt với bắc, lòng ta thật lo như lửa đốt, nhưng lại không thể bỏ chuyện di lạc yêu nhân không lý tới. Lưu dụ nói, chủ tì thiên thiên thật ra không bị nguy hiểm lúc này, huống chi bọn họ đang ở trong tay mộ dung thủy, lo lắng cũng không làm được gì. Khi thời cơ đến, chúng ta sẽ liều mạng cứu họ. Tống Bi Phong ủ dụ nói, ta đối với chuyện này chỉ thấy đen tối bi quan cho dù dốc hết lực lượng của biên hoang tập đối đầu với mộ dung thủy muốn giữ lấy mạng còn khó khoan nói đến chuyện chủ động tấn công cứu chủ tỷ thiên thiên tiểu thư từ trong tay y lưu dụ nói yến phi chỉ thiếu chút nữa là đại công cáo thành rồi tống bi phong nói đó có thể là cơ hội duy nhất tiếc rằng được rồi lại mất đánh mất cơ hội tốt nhưng cũng khiến người ta trong tâm khảm thán phục tình nghĩa của thiên thiên tiểu thư đối với tỷ nữ lưu dụ lấy làm lạ hỏi tống thúc cũng biết chuyện xảy ra tống bi phong đáp chuyện này đã sớm truyền khắp kiến khang giúp Yến phi ngồi vững ở vị trí biên hoang đệ nhất cao thủ trở thành tuyệt đỉnh cao thủ xếp ngang hàng với tôn ân và mộ dung thủy lưu du nói cơ hội vĩnh viễn còn đó Yến phi là người có thể làm những chuyện không thể làm y sẽ tự mình tạo ra cơ hội người khác có thể không đoán được kế hoạch của y nhưng tiểu điệt lại biết có một người có thể giúp y hoàn thành kỳ công cứu người gần như không thể làm được này người này là thác bạn tộc Chi chủ thác bạc khuê tiểu điệt từng kể vai tác chiến với y hiểu rõ tài năng của Y Y, Tống bi phong thở ra một hơi nhẹ nhõm, gật đầu nói, nghe ngươi nói như vậy, ta cảm giác giống như đang ở nơi tối đen nhìn thấy một chút ánh sáng, tâm tình đã thoải mái hơn rồi. Lại nói, nếu như nhậm thanh thị không nói dối, chúng ta sẽ phải ứng phó cha con An Thế Thanh. Ngươi từng lần lượt giao thủ với An Thế Thanh và Tôn Ân, võ công hai người so sánh ra sao. Lưu dụ nghĩ tới quái nhân mặt quỷ đoạt được thiên địa bội đến bây giờ vẫn còn sợ, cười khổ nói. theo tiểu điệt thấy nếu không ngang nhau thì cũng không thua kém bao nhiêu tống bi phong lặng người nói an thế thanh lại cao minh đến vậy sao lưu dụ đáp mong là nhậm thanh thị thật đã phóng đại chuyện tâm bội nếu không những ngày ở biên hoang tập của chúng ta tuyệt không dễ dàng tây giả nghĩ tới là khiến người ta đau đầu hy vọng an thế thanh không rảnh dính tay vào chuyện này tống bi phong trầm ngâm nói bất luận là tôn ân giang lăng hư hay là an thế thanh đều quyết tâm đoạt cho được ngọc bội thật ra thái bình đồng cực kinh có dấu bí mật kinh thiên động địa gì Lưu Dụ đang muốn trả lời, Khổng Tĩnh đã phái người lại mời bọn họ lại sảnh dùng cơm tối, bọn họ buộc phải ngừng tâm tình, trở về sảnh. Ho oh oh ho oh. ho. Mộ Dung Tường gần như đúng vào lúc cửa thành phía đông bị phá, lập tức dẫn người vội vã theo cửa nam ly khai có bang chúng hậu Yến minh trợ thủ, lập tức lòng quân tan vỡ, bỏ chạy tán loạn. Mộ Dung Tường lại sai thêm một lần nữa. Cũng không lạ chỉ vì y nhìn không ra được thanh thế che thiên phủ địa của đại quân chủ lực thác bạt tộc kéo đến từ mặt Bắc chỉ là do hơn 200 chiến sĩ cộng với hơn ngàn chiến mã không yên không cương hư trương thanh thế làm bộ tấn công. Lại từ hướng đó cho rằng bộ đội trấn giữ trưởng thành đã bị đánh bại, nên đại quân chủ lực của thác bạt tộc mới có thể chọc thẳng vào, huy binh công đánh Bình Thành. Mộ dung tường đánh giá sai tình thế bên phía nhạn môn, dẫn đám quân mệt mỏi bỏ chạy về Trung Sơn, mất đi cơ hội to lớn cố thủ nhạn môn để rằng co với Bình thành lại điều viện binh từ trung sơn đến hầu vãn hồi bại cuộc lúc cao ngạn và bàng nghĩa biết được chân tướng của đại quân chủ lực hai người đều ngầm leo mồ hôi hột lại càng thán phục thủ đoạn và đảm lượng kinh người của thác bạc khuê thác Bạt khuê chẳng những là chuyên gia chờ đợi mà còn là cao thủ mạo hiểm thác Bạt khuê tịnh không vì chiếm được thành mà ngưng chống trận lập tức phái trưởng tôn tung và thác Bạt biểu xuất lĩnh 2.000 chiến sĩ tiến về hướng nhạn môn lại lấy khoảng trăm bang đồ của sóc phương bang cho đi trước một bước tiềm nhập vào nhạn môn phát tán tin đồn làm ảnh hưởng lòng quân dân lúc bình thành rơi vào sự khống chế tuyệt đối của thác bạc khuê thì quân biên phòng của yến quốc từ trường thành cuối cùng cũng đến trước khi mặt trời lặn nhìn thấy kiên cố như bình thành cũng bị đoạt trong vòng 2 ngày liền kinh hãi hoang sợ sao dám công thành tìm chết tự động bỏ chạy về trung sơn lúc này đại cuộc đã định ngọc tưởng công hãm bình thành đã trở thành hiện thực hoàng hôn hôm sau tin vui truyền về quân thủ thành nhạn môn so với binh lực thành này lại càng không chịu nổi nên đã bỏ thành đào tẩu bị thác bạt quân không cần đánh cũng chiếm được hồng đô đại kế của thác bạt khuê đạp chân vào trung nguyên tranh bá đã lật sang một trang mới đạt được thắng lợi vẻ vang ở khu vực rộng lớn phía trong trường thành này phu kiên đã không ngừng mang đám dân vong quốc của thác bạt tộc di chuyển về vùng này cưỡng bức bỏ đi sinh hoạt du mục đổi thành canh nông sản xuất cộng thêm tạp nhân và nhạn môn nhân có sẵn hình thành một nền kinh tế nông nghiệp cường đại và ổn định hàng ngàn thôn làng bé nhỏ đã cung cấp số lượng lớn lương thực và xuất vật Việc chiếm được vùng đất rộng lớn này và khống chế được hai trọng trấn Bình Thành, Nhạn Môn lập tức khiến cho quốc lực của Thác Bạt tộc tăng vọt. Đại quận cách mặt Đông thành khoảng 3 ngày đi ngựa, quy mô và khả năng phòng ngự còn thua xa so với Bình Thành và Nhạn Môn, quân thủ thành chỉ có vài trăm người, lúc tin Bình Thành bị mất chuyển tới, lại đem phóng đại số quân xâm nhập lên đến vài người, quân thủ thành bị dọa bỏ chạy vào nơi hoang dã, trong khoảng thời gian sau đó không có khả năng uy hiếp lực lượng quân chiếm lĩnh. Tiến Phi cùng Thác Bạt khue lên đứng trên đầu tường thành Bình Thành. nhìn ngắm gần xa mặt trời vừa mọc lên trên bình địa ôn nu chiếu xuống mặt đất bao la tháp bạn khuê nói huynh đệ ta thật sự cảm kích ngươi nếu không phải ngươi cứu được tiểu biểu khiến mộ dung tường trận cước đại loạn tiến thoái lưỡng nan trận này hiệu chết vào tay ai cũng còn khó nói tiến phi nói ngươi lại nói những lời này với ta sao bước kế tiếp nên đi thế nào tháp bạn khuê đáp ta sẽ phái người củng cố phòng thủ hái thành đối với vùng này phải thi hành đức tránh phụ dụ cho yên lòng dân Tiến phi ngạc nhiên hỏi, ngươi không chuẩn bị ở lại đây à? Thác bạn khuyên đáp, binh lực bọn ta còn yếu, căn bản không đủ để ứng phó với hùng sư của mộ dung thủy, bởi vậy tuyệt đối không ngu xuẩn động chạm tới Trung Sơn. May mắn là cho dù mộ dung thủy quyết định trở về Bắc Ngay sau khi được tin, ít nhất cùng cần 2 đến 3 tháng thời gian, ta sẽ lợi dụng thời cơ trước tiên toàn lực thu thập hắc liên bột bột, lấy hết vùng Hà sáo Hoàng Hà, tăng thêm khả năng ứng phó mộ dung thủy. Tiểu phi, ngươi đương nhiên sẽ toàn lực giúp ta chứ? yến phi không đáp hỏi ngược lại nếu như mộ dung thủy bỏ hết mọi chuyện tự mình dẫn đại quân về bắc ngươi làm sao ứng phó tháp bạt khuê cười khổ nói ta chỉ có thể bỏ bình thành và nhạn môn trốn về thịnh nhạc nằm yên xem sao còn đại kế tranh bá của ta sẽ trở thành bọt nước vì mộ dung thủy sẽ cho đóng trọng binh ở bình thành khiến ta khó có thể lại bước nửa bước vào trong trường thành ý gì chán nản đặt tay lên vai yến phi thở dài nói chuyện anh hùng cứu mỹ nhân của ngươi cũng sẽ kết thúc thiên hạ không có ai tính luôn cả tiểu phi ngươi có thể dưới tình huống bình thường từ trên tay mộ dung thủy đoạt được nữ nhân lúc nào cũng bên cạnh ý ỉa chi còn có tiểu tì nhỏ bé yêu kiều không biết võ công không thể không lý tới tiến phi trầm giọng nói nếu mộ dung thủy chỉ điều binh khiển tướng trở về đánh ngươi thì sao thác bạt khuê bỏ tay đang đặt lên người chàng ra đứng thẳng thân hình hùng vĩ hai mắt rực sáng nhìn đăm đăm xuống đồng bằng sa thảm hào khí sung thiên, nói thì ta và ngươi đều được cứu trở về chắc chắn là mộ dung bảo ta sẽ cho hắn nếm mùi lại bại Lại muốn Yến Nhân Vĩnh Viễn không thể trở mình. Yến Phi không hiểu hỏi, làm sao có thể khiến Yến Nhân Vĩnh Viễn không thể trở mình. Thác Bạt Khuê hai mắt sát khí đại thịnh, đắp hiện tại không thể nói cho ngươi biết, ngươi đợi rồi xem. Yến Phi nói, nếu Mộ Dung bảo thảm bại, Mộ Dung Thủy không còn lựa chọn, sẽ lập tức đình chỉ mọi chuyện, trở về đem quân cùng ngươi quyết thắng bại, ngươi vẫn bỏ chạy về thịnh nhạc sao. Thác Bạt Khuê cười nhẹ nói, bây giờ khác sau này khác, lúc đó ta sẽ cùng Mộ Dung Thủy đấu đến cùng bởi vì đến lúc đó lông cánh của ta đã đủ còn binh lực của mộ dung thủy thì lại suy yếu đi nhiều thêm quân tâm sĩ khí bị đả kích nghiêm trọng cơ hội của ta đã đến cơ hội của ngươi cũng đến sau đó đưa mắt nhìn chàng trầm giọng nói lúc mộ dung thủy dưới tình huống như vậy trở về thu phục bình thành và nhạn môn nếu như ngươi có thể dùng binh mã của biên hoang tập tổ chức thành một đội quân tinh nhuệ ta có thể liền lạc như áo trời phối hợp với ngươi chỉ cần phán đoán chính xác một đòn cứu được chủ tỷ kỷ mỹ nhân sẽ là sự đả kích trí mệnh đối với mộ dung thủy giúp ta có thêm lòng tin sẽ đoạt được thắng lợi cuối cùng tiến phi gật đầu nói ngươi đã nói ra chuyện ta đang suy tư trong lòng hách liên bột bột là tướng bại trận không dám mạnh miệng bằng vào tài trí của ngươi có thể dễ dàng thu thập hắn không cần ta phải giúp Các bạn khuê như mày nói ngươi tính đi đâu tiến phi đáp ta lập tức trở về biên hoang tập kiếm cách thành lập một đội bình tinh nhuệ như lời ngươi nói nếu phản công đánh ngươi là mộ dung bảo ta biết ngươi dư sức ứng phó Nếu như đốc sư lại là mộ dung thủy, trên đường ta sẽ kiếm cách đoạt lại chủ tì thiên thiên, sinh tử của ta cũng không cần ngươi phải phí công lo tới. Thác bạt khuê ngây người giây lát, biểu tình hiện vẻ đau khổ, nói, ta rất muốn nói bất luận tình huống ra sao, cũng sẽ toàn lực giúp ngươi, nhưng mang nặng trên vai ta là vinh nhục của cả tộc, chỉ một lời đơn giản như vậy, lại không có cách gì nói ra. Tha lỗi cho ta. Yến Phi đặt một tay lên vai y, -y, -y cười nói, mọi chuyện phải coi an bày của lão thiên gia. Để coi Mộ Dung Thủy có đưa ra quyết định sai lầm không. Chỉ là ta có một trực giác là Mộ Dung Thủy vẫn chưa thật sự đánh giá đúng nguy hiếp của ngươi đối với Yiye, cộng thêm không muốn bỏ đi cơ hội ngàn năm có một tiến đánh quan trung, lại đánh giá quá cao năng lực của Mộ Dung Bảo, nên nhất định chỉ cần phái con trai về đối phó ngươi. Thác bạn khuyên nói, như vậy bọn ta còn hy vọng phục quốc, ngươi cũng có thể cùng mỹ nhân về lại biên hoang tập, tiếp tục những ngày tháng phong lưu thỏa ý của ngươi. Yến Phi nói, ta đi đây, ngươi cần phải cẩn thận mọi chuyện. chớ có đắc ý khinh địch Thác bạc khuê cười mắng ta là loại người đó sao sau khi về đến biên hoang tập lúc gặp tiểu nghi nhờ ngươi nói y một tiếng ta rất hài lòng với công tác của y ở biên hoang tập khi ta lập quốc xưng vương ý sẽ là thái nguyên công của ta thái nguyên là thành trì tối trọng yếu ở mặt nam của nhạn môn vật tư giàu có lại là trung tâm mậu dịch trên mặt quân sự và kinh tế đều chiếm một vị trí địa lý trọng yếu Yến phi ngạc nhiên hỏi ngươi chuẩn bị công đánh thái nguyên Thác bạc khuê cười ha hả đáp Tiểu vương làm sao dám? Chỉ là đến lúc ta xưng vương xưng bá thì ngày Thái Nguyên nằm trong bản đồ của ta còn xa sao? Tiến phi cười, tiêu sái ra đi. chương 190, siêu hồn tà thuật. Mênh mang mưa bụi, lưu dụ bước ra khỏi thuyền phòng, lão thủ đang chỉ huy trên sàn thuyền tiến lại chào lần này lại có thể hầu cận lưu gia là vinh hạnh cho thuộc hạ và các huynh đệ. Lại hạ giọng có chút bất mãn, huyền xoáy mất đi, hiện tại bắc phủ binh bọn ta còn được bao nhiêu người là nhân vật anh hùng như lưu gia Lão thủ chính là người lái thuyền giỏi nhất của Bắc Phủ Bình, ngày đó khi gã và kỳ thiên thiên lên bắc đến biên hoang tập là do Lão đưa đi. Lần này lưu dụ đặc biệt xin tôn vô trung phái Lão thủ lái chiến thuyền, chính là muốn mượn kỹ thuật siêu phàm của Lão để bỏ rơi cái đuôi theo sau là An Ngọc Tình. Lưu dụ thân thiết khoác vai Lão cười nói, câu vừa nói xong ta chưa từng nghe qua, Lão sau này đừng có nói nữa, nếu không ta chưa kịp nghe xong đã phải bỏ trốn rồi. Lão thủ nói, chuyện đó Lão đương nhiên minh bạch, họa từ miệng mà ra có ai như Huyền xoay có lòng bao dung lớn như vậy. tuy người khác có thể không rõ, Lao thủ ta và chúng huynh đệ so với người khác lại biết rõ giao tình của Lưu gia và Yến gia. các ngươi đúng là anh hùng trọng anh hùng, chỉ có các ngươi mới có tư cách đến biên hoang tập vây vùng. lúc này thuyền đã tới dĩnh thủy, ghé vào bờ tây, cách dĩnh khẩu chỉ khoảng trăm trượng, chờ đợi phương giá của Giang Văn Thanh. Lưu Dụ buông tay nói, làm phiền Lao nhân gia người để ý kỹ một chút, cả hai mặt thủy bộ đều đừng bỏ qua. Lão thủ gật đầu nói. dưới tình huống trước mắt mọi người đều sẽ cẩn thận rồi lĩnh mệnh đi ra tống bi phong đang chắp tay sau lưng đứng ở mũi thuyền ngây người nhìn dòng nước chảy đi xa lưu dụ đến bên cạnh ông hỏi tống thúc đang nghĩ gì vậy tống bi phong nhíu mày đáp kỳ quái bọn ta tới đây gần được ba canh giờ rồi sao vẫn chưa thấy an ngọc tình đổi tới chẳng lẽ nhậm yêu hậu nói toàn là lời hồng ngôn lưu dụ nói suy nghĩ của thúc làm tiểu điệt nhớ tới một chuyện lúc trước hôm tiểu điệt ở như âm gặp nhậm thanh thị lúc đó y thị vừa cướp được tâm bội từ trên tay cha con an thế thanh lại mạo nhận mình là an ngọc tình sau khi lưu dụ thổ lộ chi tiết tường tận tống bi phong gật đầu nói đúng rồi nếu như lời nhậm yêu hậu là đúng y thị thật không có khả năng chạy thoát truy sát của an thế thanh cho dù có nhậm giao cản trở truy binh cho y thị nhưng sau khi an thế thanh lấy được thiên địa bội sao lại tha cho nhậm thanh thị trừ khi tâm bội lúc đó hoàn toàn không có trên người nhậm yêu hậu lưu dụ trầm ngâm nói chuyện này đúng là làm người ta khó hiểu nếu như tâm bội thật không khiến cho địch nhân tìm tới nhậm thanh thị sao lại đem bảo bối giữ mạng trăm đắng ngàn cay mới có được giao cho tiểu điệt bảo quản không sợ tiểu điệt chiếm bảo vật làm của riêng đây đâu phải là cách duy nhất tống bi phong cười khổ nói chuyện này khiến người ta càng nghĩ càng hồ đồ hay là sau khi nhậm yêu hậu lấy được tâm bội đem tâm bội giao cho nhậm giao để y dẫn dụ cha con an thế thanh còn nhậm yêu hậu đi tranh đoạt thiên địa bội đâu biết an thế thanh không trúng kế quay lại tranh đoạt thiên địa bội chỉ để an ngọc tỉnh truy tung nhậm giao xảo hợp lại giúp tiến phi thoát nạn lưu dụ gật đầu nói lại là tống thúc ở bên cạnh thấy rõ lời của tống thúc hợp tình hợp lý cho dù không đúng cũng không sai bao nhiêu tiếp đó nhậm giao đem mạn rượu đến kiến khang giao tâm bội cho y thị bảo quản đem vào hoàng cung như vậy ngọc đội coi như biến mất cha con an thế thanh lại không có cách gì kiếm ra tống bi phong tiếp lời nhậm yêu hậu biết rằng chuyện mạn rượu quay mùi thương đối phó tư mã diệu tử sớm muộn sẽ bị tư mã diệu tử khám phá tiến hành phản kích Mạn Diệu tùy thời sẽ bị đại họa lâm đầu, nên mới lấy tâm bội về lại, mang đến Quảng Lăng giao cho ngươi, bởi vì ngươi đã trở thành người duy nhất ý thị có thể tin cậy. Tuy hai người hợp lực nghĩ ra được chuyện mấu chốt bên trong, lại không có tí gì hân hoan, bởi vì chỉ chứng minh Lưu Dụ đang mang họa trầm trọng trên mình, tội danh giữ ngọc quý đúng là sự thực. Lưu Dụ lại nghĩ sâu thêm một tầng nữa, nhớ lại hôm đó lúc Nhậm Thanh thị lại kiếm gã, hết lòng dụ dỗ, chủ động hiến thân, chính là muốn cùng gã phát triển quan hệ thân mật thêm một bước nữa. khiến mình tự nguyện để cho y thị lợi dụng. May mắn là bản thân mình giữ vững được, không bị rơi vào thủ đoạn mê người của y thị. Tống Bi Phong vẫn không hiểu hỏi, Phụng Tiện ngồi đối diện với người, sao không có chút gì phát giác là người mang tâm bội trên người. Hắn là chuyên nhân đắc ý nhất của Giang Lang Hư, thân phận võ công đều ngang với An Ngọc Tỉnh, hay là hắn trong lòng biết rõ, ngoài mặt lại không có chút động tinh gì. Lưu Dụ lắc đầu nói, chắc không phải vậy, nếu không sao lại không có thần thái giấu giếm chút gì. Theo Tiểu Điệt nghĩ cho dù là An Thế Thanh cũng không có khả năng trong tình huống bình thường này sinh cảm giác với tâm bội, mà phải dưới tình huống thi triển một loại công pháp nào đó mới có được cảm ứng. Ây giả, Tống Bi phong hỏi, ngươi nghĩ đến chuyện gì? Lưu Dụ hiện ra thần tình đang nhớ lại, nói, nhậm thanh thị, lúc Tiểu Điệt chất vấn ngược lại, hoài nghi ý thị nói dối, từng tiết lộ tâm bội sở dĩ có được dị năng là vì thiên, địa, nhân tam bội là từ một phiến bảo ngọc kỳ dị chia thành ba, điều thần diệu nhất là sau khi phân ly ba bốn nơi. luôn muốn phối hợp trở lại, bởi vậy kêu gọi lẫn nhau. Tống Bi phong thở ra một hơi nói, người đạo giáo khó mà tin được, thế gian lại có chuyện lạ như vậy sao? Trong thiên hạ đúng là không có chuyện gì là không có. Người từ chuyện này nghĩ ra được điều gì? Lưu Dụ đáp, Tiểu Điệt nghĩ đến chính là chỉ có người nào trên mình mang một trong ba ngọc bội, mới có thể sinh ra cảm giác với hai ngọc bội còn lại, chẳng hạn như càng tới gần, ngọc bội càng rung động lên. Bởi vậy chỉ cần An Thế Thanh và con gái đều mang một ngọc bội là có thể ngàn dặm truy sát nhậm thanh thị, ép ý thị không thể không đem ngọc bội giao cho Tiểu điện cất giữ. Thống Bi Phong chấn động nói, đúng rồi, chắc là vậy rồi. Mục Quang nhìn chỗ ngực gã nói, như vậy khi bất cứ người nào trong cha con bọn họ tìm đến, tâm bội của ngươi sẽ co báo trước, do đó bọn ta không phải là hoàn toàn bị động đâu. Lưu Dụ lạnh lùng nói, những lời yêu nữ nói với Tiểu điện ít nhất một nửa là hồng ngôn mục đích là hù dọa Tiểu điện khiến tiểu điệt không dám ly khai quảng lăng, vì ý thị mà làm người bảo quản Rồi ý thị lánh đi cho đến khi chuyện lăng xuống, sẽ trở về ra tay thu hồi tâm bội. Mấy lời của yêu nhân nào là nơi đông người hôn tạp khiến bảo ngọc mất linh toàn là để lừa người, cảm ứng trong ngọc bội chỉ có hữu hiệu trong khoảng cách gần, tuy nhiên đối với cao thủ thiện nghệ truy tung mà nói lại có mục tiêu rõ ràng, theo như lời yêu nữ, nếu như ở nơi hoang dã tối tâm sẽ tỏa sáng bắt mắt, bởi vậy yêu nữ không thể không tạm thời buông ra bảo ngọc, chỉ cần nghe gã giận dữ kêu yêu nữ tống bi phong hiểu rằng lưu dụ đối với việc bị nhậm thanh thị lừa gạt trong lòng tức giận ông đang tính lên tiếng chiến sĩ đang đứng canh trên đài quan sát trên cột buồng hét xuống dưới có thuyền tới hai người nhìn về hướng dính thủy ba chiếc song đầu chiến thuyền đang dàn hình chữ phẩm phẩm tiến về phía bọn họ ho ho ho phi cao ngạn và bà nghĩa quất ngựa vượt qua nhạn môn men theo con lộ cũ rong rổi về hướng hoàng hà Tiến phi dẫn đầu cưỡi ngựa chạy lên trên một sườn đồi ghì cương dừng lại Hai người theo sau chạy đến hai bên tràng. Bằng nghĩa hỏi, bọn ta chẳng phải nên sẵn dịp trời sáng đi thêm một đoạn nữa sao? Sao lại ngừng lại? Yến Phi xuất hiện thần sắc suy tư, những mày nói, không biết tại sao. Trong lòng ta có một cảm giác không thỏa đáng, nhưng lại không biết vấn đề là từ đâu ra. Cao ngạn không vui đáp, mộ dung tường hiện tại lo cho mình còn chưa xong, đâu có nhàn rỗi lo tới bọn ta. Nếu có chỉ là đám mau tặc dọc đường, bằng vào thân thủ kiếm pháp của lão ca ngươi, có thể thuận tiện làm chuyện thế thiên hành đạo tích tụ âm đức, bằng nghĩa là người ổn trọng cẩn thận hơn cao ngạ, Phân tích, uy hiếp duy nhất có lẽ là đến từ mộ dung thủy. Tuy nói là còn hơn 10 ngày mã trình mới đến được hoàng hà, nhưng vượt qua hoàng hà chính là vĩnh dương nơi mộ dung thủy dừng chân. Hay là y biết được lộ tuyến trở về biên hoang tập của bọn ta, bởi vậy phái xuất cao thủ chặn đánh bọn ta ở phía trước. Tiến phi lắc đầu nói, khả năng này rất nhỏ, chắc là bọn ta đã quá lộ liều ở nhãn môn, dẫn đến sự chú ý của địch nhân. Bởi vậy ta ly khai bình thành. Thành tung đã bị địch nhân giám thị. Cao ngạn vẫn không chịu nói, như vậy cảm giác của ngươi không thỏa đáng, phải là từ những người theo chân bọn ta ở phía sau, không phải từ phía trước. Tiến phi đáp, không. Cảm giác thật sự là từ phía trước. Con bà nó, là ai đây? Cao ngạn lầm bầm, cứu ra bọn ta thì nhiều, chẳng hạn như Hoàng Hà Bang, hoặc là Mộ Dung Thủy, hách liên bột bột. Ôi mẹ ơi, làm sao mà đoán ra đây? Bàng nghĩa nói, hách liên bột bột hiện tại đang lo suy tính làm sao giữ mạng giữ tộc. Khó mà phân thân lại đối phó bọn ta, cũng không thể là mộ dung thủy. Chẳng lẽ lại là Hoàng Hà Bang? Tại biên hoang tập bọn đó bị tổn thất nghiêm trọng, căn bản không có năng lực lại đối phó bọn ta. Tiến Phi đột nhiên nói, đi theo ta. Ba người phi ngựa xuống đồi, Tiến Phi đi trước dẫn đường, rõ ràng là rẽ qua một lộ tuyến khác, chạy vào đến trong một khu rừng rậm, Tiến Phi liền cho ngựa đi chậm lại. Cao ngạn la to lên, đã bỏ rơi địch nhân rồi sao? Tiến Phi gật đầu nói, đã tốt rồi. Bàng nghĩa ở bên kia kêu lên tốt cái gì phía trước xuất hiện một dòng suối rộng mở thoáng đãng, ánh mặt trời chiếu xuống hai bờ sỏi đá gập đền đá lớn đá bé lấp lánh rực rỡ tựa như vô số ngọc thạch khảm trên mặt đất nhìn thật đẹp mắt tiếng nước suối róc rách chạy khiến người ta tinh thần phấn chấn ba người không hẹn cùng nhảy xuống ngựa người ngựa đều hưởng thụ ân tứ của thiên nhiên tiến phi lặng im ngồi trên một tảng đá lớn Bàng nghĩa lại bên cạnh chàng ngồi xuống thở dài nói ta lần đầu cảm nhận được lạc thú ngao du hạnh phúc sau đau khổ Bất cứ lúc nào cũng có thể bất ngờ gặp phải nét đẹp của trời đất. Nếu không phải bọn ta băng rừng vượt núi đụng phải, làm sao có thể nghĩ rằng trong rừng rậm này lại có một chỗ tuyệt hảo như vậy? Cao Ngạn đang lấy nước suối rửa mặt, cười nói: Nếu Thiên Thiên và Thi Thi có thể ở bên bọn ta, lạc thú sẽ tăng thêm bội phần. Nước suối này hương vị ngọt ngào, dùng để cất tuyết giản hương chắc là tuyệt hảo. Bàng Nghĩa nghe thấy sắc mặt buồn hiu, quay qua Yến Phi hỏi: Thật ra là thần thánh phương nào phục kích bọn ta vậy? Yến Phi lãnh đạm trả lời. Nếu như cảm ứng của ta không sai, phải là yêu nghiệt của Di Lạc Giáo. Bàng Nghĩa và Cao Ngạn nghe thấy giật mình kinh ngạc, ngây người nhìn nhau. Cao Ngạn thay Bàng Nghĩa nói ra nghi vấn của hai người, lão ca ngươi có thông huyền chi thuật, không có ai dám hoài nghi chuyện đó. Ngươi biết được có người đang điều binh khiển tướng đến đối phó, bọn ta không lấy làm lạ, nhưng làm sao biết là người của Di Lạc Giáo. Yến Phi đáp, có một chuyện ta chưa có dịp nói với ai hết, chiều hôm ta trên đường tới Trấn Hoang Cương cùng Tôn Ân quyết chiến. Tình cờ gặp Ni Huệ Huy vợ của Trúc Pháp Khánh đang hội diện với hồ bái phản đồ của Hàn Bang, nghe được câu chuyện của bọn họ. Bàng Nghĩa ngạc nhiên hỏi, lại có chuyện như vậy? Ngươi không bị bọn họ phát hiện à? Tiễn Phi đáp, thiếu chút nữa thì bị phát hiện, ma công của Ni Huệ Huy đã đến cảnh giới huyền thông, sinh ra cảm ứng với ta, may là ta biết rõ liêm tảng chi pháp nên không bị y thị phát giác. Cao ngạn nói, Giang Hồ truyền rằng Trúc Pháp Khánh và Ni Huệ Huy hết sức cấu hiếm, bất cứ chuyện gì cũng không rời nhau, có đôi có cảm. sao ngươi lại chỉ gặp có ni huệ huy tiến phi đáp đó chính là nghi hoặc trong lòng ta lúc đó bởi vậy không dám ở lâu bàng nghĩa hỏi ngươi nghe được bí mật gì tiến phi đáp ta nghe được hồ bái gọi hách liên bột bột là đại sư Minh, vương quốc bảo là nhị sư Minh, còn bản thân hắn là đệ tam đồ của trúc pháp khánh bàng nghĩa và cao ngạn nghe vậy biến sắc thì ra di lặc giáo trước giờ luôn có dự mưu ở biên hoang tập mà bọn họ không biết tí gì hồ bái là đồ đệ của trúc pháp khánh chẳng trách có thể nằm chờ hại chết trúc lão đại lại khiến người ta không cách gì khẳng định là có người hạ độc thủ. Nếu Giang Văn Thanh không đến biên hoang tập, Hồ Bái đã có cơ hội lấy được vị trí của Trúc Lão Đại, không phải chịu thất bại trong căng tấc. Cao ngạn gật đầu nói, bọn ta hiểu rồi. Suy đoán của ngươi rất có lý, Di Lặc Giáo và Hách Liên Bột Bột đã có quan hệ mật thiết như thế, Tháp Bạt Khuê hiện là kình địch lớn nhất của Hách Liên Bột Bột, Di Lặc Giáo ở Bắc Phương thế lực rất lớn, như Nhạn Môn, Bình Thành, loại trọng trấn này át có thai mắt của bọn Hán. cũng vì vậy hành tùng của bọn ta đã nằm trong mắt của di lặc giáo rồi chuyến trở về này đúng là có nhiều phiền phái rồi yến phi thông thả nói ta không phải vô cớ đoán vậy đâu hai người ngạc nhiên đưa mắt nhìn chàng yến phi nói tình huống có chút giống như lúc sinh ra cảm ứng với tôn ân trong đầu ta cứ ẩn ẩn hiện hiện hình ảnh ni huệ huy đêm đó bởi vậy cũng có thể suy ra y thị công lực dù cho chưa bằng tôn ân cũng không thua bao nhiêu bàng nghĩa và cao ngạn nghe vậy hít một hơi khí lạnh địch nhân ma công thông huyền như vậy chắc chắn không thể dùng những thủ pháp gạt địch tầm thường mong thoát thân bắc phương là vùng địa đầu của di lạc giáo nếu như đối phương xuất hết nhân thủ toàn lực chặn đánh bọn y khẳng định vĩnh viễn không đến được hoàng hà càng làm cho người ta kinh hãi là đại hoạt di lạc trúc pháp khánh cùng nghi huệ huy nắm tay tìm tới dù hiến phi có nghĩ ra mưu kế gì vị tất đã thắng nổi địa vị trong võ lâm bắc phương của trúc pháp khánh cũng như uy thế của tôn ân ở nam Vương từ trước tới nay chưa có ai đánh bại bọn y hề, thậm chí không có ai dám khiêu chiến hai người họ Tiến Phi nói, cho đến khi vào đến khu rừng rầm này, ta mới không còn cảm ứng được Ni Huệ Huy. Bởi vậy bọn ta tạm thời an toàn, tuy nhiên cũng chỉ tạm thời vậy thôi, cho dù bọn ta cố gắng ra sao cũng khó mà tránh được độc thủ của Di Lạc Giáo. Cao Ngạn nói, ta có một cách, quay đầu chạy về lại Bình Thành, như vậy cho dù Di Lạc Giáo có kéo toàn lực tới cũng không thể làm hại được bọn ta. Tiến Phi hỏi, rồi bọn ta nương nhờ ở Bình Thành được bao lâu? Cao Ngạn á khẩu không trả lời được. Bàng Nghĩa nói, Bọn ta có nên lập tức lên đường không? Đi được bao xa thì hay bấy nhiêu? tiến Phi đáp, không. Bọn ta ở lại đây, cho đến khi ni Huệ Huy lại cảm ứng được vị trí của ta. bà Nghĩa và Cao Ngạn đưa mắt nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự kinh hãi trong lòng đối phương. Cao Ngạn cười khổ nói, như vậy so với đợi chết có khác biệt gì? ni Huệ Huy chắc chắn sẽ không một mình một ngựa tới đây, mà sẽ có cao thủ trong giáo đi theo. bà Nghĩa nói, nghe nói di Lặc giáo trừ Trúc Pháp Khánh. Ni Huệ Huy và Tử quỷ Trúc không tính tới, còn có Kim Cương Tứ Đại Hộ Pháp, người nào cũng ma công siêu quần. Chỉ cần Ni Huệ Huy có bốn người này đi theo, sợ tiểu phi ngươi cũng khó đối phó. Tiến Phi thong rong cười nói, lúc Ni Huệ Huy tìm được ta, cũng là lúc sinh cơ xuất hiện, lực chú ý của Y Thị sẽ bị ta thu hút hoàn toàn. Lúc đó chỉ cần bọn ngươi và ta chia nhau bỏ chạy, ta lập tức có thể dẫn dụ nam nữ ma đầu đuổi theo truy sát. Bọn ngươi lúc đó nhớ lưu ý phương hướng ta chỉ, ngàn vạn lần không được quay lại. Chỉ cần giữ mạng chạy thoát là được rồi Bàng Nghĩa và Cao Ngạn đưa mắt nhìn nhau Đều cảm thấy không có lời để nói Tiến Phi quả là biên hoang tập đệ nhị kỳ thủ Gặp đối thủ mạnh nào cũng đều có bản lĩnh sát xuất chúng đây Bọn họ chỉ làm vướng víu thêm thôi Đó đúng là cách duy nhất có thể làm Bàng Nghĩa thở dài nói Hiểu rồi Bọn ta sẽ hội họp lại ở đâu Tiến Phi đáp Đương nhiên là biên hoang tập Hai người đồng thời thất thanh hỏi Biên hoang tập Tiến Phi đáp Trong thiên hạ chỉ có biên hoang tập là chỗ an toàn cho bọn ngươi, những địa phương khác đều nguy hiểm tứ bề, chỉ có về lại biên hoang tập, bọn ta mới có thể thật sự thoát được hiểm cảnh. Lại cười nói, bọn ngươi không cần phải lo cho ta, có tình cảnh nào mà ta ứng phó không được. Cao Ngạn nói, Ni Huệ uy đích thân truy sát bọn ta, hoặc có thêm chút pháp khánh, rõ ràng bọn họ quyết ý giết được yến phi ngươi mới thôi, ngươi nên cẩn thận một chút, ngàn vạn lần chớ có xính cường. bang Nghĩa nói, Ngươi cho là địch nhân sẽ không đoán được bọn ta sẽ phân tán bỏ chạy. Cao Ngạn cười khổ nói, khi bọn chúng phát giác chỉ có dấu chân một con ngựa mà vẫn không biết chuyện này thì chỉ có là ngốc tử đần đột. Tiễn Phi nói, bởi vậy bọn ngươi chỉ có thể đi hai chân về lại biên hoang tập, bọn ta đem đá trọng lượng bằng một người bỏ vào trong túi đeo ngang lưng hai thất ngựa, ta lại dẫn hai con ngựa không người cùng bỏ chạy thì có thể khiến cho toàn bộ địch nhân chỉ đuổi theo ta. Cao Ngạn và Bàng Nghĩa cùng khen tuyệt kế, vội vàng thu xếp, chỉ chốt lát đã làm ổn thỏa. Ba người chịu khó chờ đợi. Tiến phi đột nhiên tựa như có chút ưu tư nói, sau khi về tới biên hoang tập, bọn ngươi kiếm cách báo cho lưu dụ. Nếu ta không đoán sai, Di lạc giáo có thể sẽ trong thời gian ngắn vượt biên hoang tập đến kiến khang. Bàng nghĩa gật đầu đáp ứng. Cao ngạn lập tức nói, ta thấy cũng cần phải cảnh cáo những người khác. Trước giờ Di lạc giáo vẫn luôn có dã tầm với biên hoang tập. Tại biên hoang tập khẳng định không chịu an phận thủ thường mà lại làm mưa làm gió, kiếm cách bám dễ tại biên hoang tập, phát dương yêu pháp của chúng. Tiến phi gật đầu nói. Suy đoán của ngươi cũng hợp tình hợp lý, bằng vào sự quen thuộc của hồ bái đối với biên hoang tập, bày ra âm mưu quỷ kế sẽ cực kỳ khó đề phòng. Cao ngạn lại đang muốn nói, phát giác tiến phi xuất hiện thần sắc chăm chú. Tiến phi nhắm mắt lại, rồi chợt mở ra, hiển lộ thần thái nhíu người, trầm giọng nói: Đi đi, men theo suối về phía đông, đi ít nhất hai, ba dặm đường thì có thể chuyển về hướng nam. Bàng nghĩa dạo bước tới ôm nội chàng một cái rồi cùng cao ngạn chạy đi không dừng bước. Tiến phi lập tức nhảy lên ngựa. Dẫn theo hai thất ngựa không người biến mất vào mặt nam của rừng sâu. Chương 191, chân tình đối thoại 2. Ba chiếc song đầu thuyền xuyên dĩnh thủy thẳng tiến lên phía bắc, đích đến là vùng đất hoang hóa thần bí, vô thiên vô pháp biên hoang tập. Trong khoang thuyền, Lưu Dụ và Giang Văn Thanh ngồi tại chiếc bàn tròn đặt giữa trung tâm cùng nhau đối thoại. Sáng sớm đã gặp mặt, nhưng đến lúc này họ mới có cơ hội được cùng nhau dốc bầu tâm sự. Tống Bi Phong biết Lưu Dụ có đại sự cần thương lượng với Giang Văn Thanh bèn cố ý lánh vào thương phòng. đồng thời tranh thủ nghỉ ngơi chuẩn bị ứng phó với mọi đột biến có thể xảy ra. Cuộc đàm phán thương mại với Khổng Tĩnh diễn ra khá thuận lợi với thành ý hợp tác của cả hai bên. Tới lúc Khổng Tĩnh đề xuất trao đổi 100 xe muối lấy 500 trăm thất chiến mã thượng đẳng, Giang Văn Thanh bèn cố ý xin ý kiến của Lưu Dụ, thấy gã gật đầu, nàng lập tức đáp ứng yêu cầu của Khổng Tĩnh. Chẳng những nâng cao thể diện cho Lưu Dụ mà còn khiến cho Khổng Tĩnh hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người không phải tầm thường. Vì vậy mà nàng mới chịu một chuyến làm ăn lô vốn không tiền lệ như vậy. khổng tĩnh là lao giang hồ lập tức tỏ thái độ từ sau nhất định không có chuyện này nữa cho dù lưu lao chi còn có những yêu cầu vô lý khác khổng tĩnh sẽ tự có cách đứng phó suy cho cùng thì khổng tĩnh cũng tuyệt chẳng có ý muốn làm người phụ họa cho lưu lao chi giang văn thanh cẩn thận quan sát lưu dụ lộ vẻ hoan hỉ ra mặt nói lưu huynh thật sự thần thông còn đại ra tay là giải quyết được mọi vấn đề đang làm bọn ta nhức đầu khổng tĩnh là đối tác kinh doanh tin cậy chúng ta sớm đã nghe danh từ lâu. lưu dụ lúng túng than Lần này ta thực phải cảm ơn nàng mới đúng, yêu cầu của Tham quân đại nhân lần này thực có phần quá đáng. Giang Văn Thanh mắt long lanh lường yêu, mỉm cười mà nói, tặng lão 500 thất chiến mã thì sao chứ? Ít nhất cũng thấy rõ được lão là người hám lợi, lại càng minh bạch huyền xoáy tại sao chọn chàng chứ chẳng phải lão. Chúng ta từ Yến Nhân và Hoàng Hà bang đã thu được rất nhiều chiến mã, 500 thất bất quá chỉ là con số nhỏ. Biên Hoang tập đến giờ vẫn là vùng đất giàu có và đông đúc nhất thiên hạ, duy có điều lương thực thật sự khan hiếm. Về phương diện này Khổng Tĩnh là người có kinh nghiệm, so với cả hai chúng ta, làm hai thua một nào có đáng kể gì để nói đến. Lưu dụ vô cùng cảm kích việc nàng hiểu và thông cảm với người khác, đồng thời trong lòng cũng xuất hiện cảm giác kỳ dị, khó diễn tả. Nếu nói hắn cùng Tống Bi Phong là đồng bệnh tương lân thì gã với nàng là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Nếu có bên nào thất bại tất sẽ kéo theo bên kia đi cùng. Sở dĩ gã không sợ Giang Văn Thanh hiểu thấu bí mật của mình. vì điểm tối quan trọng là giang văn thanh minh bạch tại sao gã phải lãnh giữ cầu sinh và rằng gã không có sự lựa chọn tốt hơn gã hỏi có tin tức gì của nhiếp thiên hoàn và tôn ân không giang văn thanh lạnh lùng nói nhiếp thiên hoàn mặc dù ngoài miệng nói chưa thể phục hồi sau trận tập kích biên hoang tập nhưng thực sự binh lính chưa bị tổn thương nguyên khí và và thuyền chiến vẫn chưa bị mất mát nhiều hiện tại đang thừa cơ ẩn mình dưỡng sức, che giấu thực lực chân chính chỉ cần tránh được hoàn huyền không phái hắn đi đánh trận là được đích thị là muốn ngư ông đất lợi nhu ma trước quỷ của hắn chỉ giấu được thiên hạ chứ đâu thể giấu được nguội nàng nhìn lưu dụ trầm ngâm không nói rồi tiếp tôn ân thì dục dịch muốn động phái từ đạo phúc chiếm đảo ông châu làm đại bản doanh cường hào các quận huyện duyên hải rối rít hưởng ứng chỉ cần phát động các vùng duyên hải nam kiến khang sẽ lập tức rơi vào tay thiên sư quân loạn động sẽ giống như lửa bén rừng khô lan khắp kiến khang tình thế nguy cấp đến cực điểm vậy mà tư mã diệu vẫn đang cùng tư mã đạo đấu đá trí tử quả thật khiến người ta dợ khóc giờ cười. Gã ngu xuẩn vương cung không biết đại họa sắp đến, lại thông qua âu trọng tham cấu kết với hoàn huyền, thật là không biết sống chết. Trong lòng lưu dụ thầm tê tuyệt, Giang Văn Thanh với tình thế phương Nam quả thực nắm rõ như lòng bàn tay, so với các thế lực chính trị khác, chỉ có hơn chứ không thể kém. Đại Giang bang tổn thất vị tiền bang chủ và rất nhiều chiến thuyền, nhưng sớm đã có ảnh hưởng dân gian, khắp nơi đều có thai mắt. Do vậy hiểu biết của Giang Văn Thanh đối với tình thế phương Nam thật là đáng quý. Đột nhiên... Gã cảm thấy mình như một ông chồng xa nhà lâu ngày, về nhà nghe bà vợ thì thầm bên gối kể lể tâm tình. Tuy rằng Giang Văn Thanh vẫn trong lốt hoa hoa công tử Tống Mạnh Tề, đàm thiên thuyết địa đại sự quốc gia, nhưng hàng mi khỏe miệng vẫn tràn đầy xuân ý, đôi lúc cười cười nói nói đậm nét phong tình, khiến tâm tình nặng nề của gã như tạm thời thoát ly báo tắp phong ba. Ai ra, ta làm sao thế này? Lưu Hinh suy nghĩ gì vậy? Lưu Dụ chột dạ, hoang mang nói, à, không có gì, chỉ là đang nghĩ đến tình thế của Kiến Khang. Cho dù tôn ân có thâu tóm được hết các quận huyện phía Nam, thì kiến khang chỉ e cũng không phải dễ hạn, bất quá cũng gây tổn hại nghiêm trọng đến kinh tế và tình hình ổn định của kiến khang hiện nay mà thôi. Giang Văn Thanh Dương cặp mắt diễm lệ dán chặt vào gã mà rằng, thế sao huynh lại đỏ mặt thế? Nói ra câu này, nàng tựa hồ nhận thấy tình huống có điểm bất thường, hai má ẩn ước như có đám mây hồng, khiến nàng càng thêm tiểu diễm mê người, phối hợp với y phục nam trang càng mang lại vẻ mị lực khác thường. Lưu Dụ thấy nàng chẳng hề tránh né mục quang của mình như vậy, trong lòng rung động, vội vàng để nén tạp nghiệm, bối rối nói, đỏ hả, lạ nhỉ. Giang Văn Thanh trừng mắt nhìn hắn nói, Lưu huynh." Lưu Dụ tâm hoảng ý loạn, hoang mang nói, ta và Tống Thúc tới biên hoang tập là vì một việc vô cùng quan trọng. Ai ra, đừng nhìn ta như thế chứ, ta phải thú nhận thật thà thế nào đây. Tiểu thư nàng hôm nay thật là xinh đẹp quyến rũ. Sắc hồng trên hai má Giang Văn Thanh tan dần, hiện xuất biểu tình thế nào cũng được. khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng ban đầu, đoạn nhẹ nhàng nói, không cho huynh ăn nói hàng hồ, mà lưu huynh tới phải chăng là muốn đối phó với di lạc giáo? Lưu dụ ngạc nhiên nói, tiểu thư đoán rất đúng. Giang Văn Thanh tiếp, ta dựa vào tình hình gần đây của tử địch di lạc giáo là thái ất giáo mà suy ra, ni huệ huy đích thân xuất động tứ đại kim cương và hơn ngàn giáo đồ di lạc giáo đột kích tổng đàn thái ất giáo ở phụ cận thái nguyên, xem chút nữa thì nổ tận gốc dê thái ất giáo. Giang Lăng hư địch không lại ni huệ huy. thụ thương đào vong không biết tung tích ở đâu kỳ quái là trúc pháp khánh tuyệt không hề tham gia hành động lần này nếu có lao tại đó giang lăng hư khẳng định không thể nào chạy thoát lưu dụ nói nhân vì trúc pháp khánh bế quan tu luyện thập trụ đại thừa công tầng cao nhất ni huệ huy át hẳn muốn thanh trừ các thế lực phản đối ở phương bắc để đến khi xuôi nam hợp quân cùng trúc pháp khánh di lạc giáo đồ sẽ không bị thái ất giáo hội đối phó đây là hành động tiên phát chế nhân giang văn thanh ngạc nhiên nói lưu minh thân tại quảng lăng Tại sao đối với các việc phát sinh tại Bắc Phương lại rõ ràng như vậy? Lưu Dụ nhân đó đem chuyện gặp Phụng Thiện ra kể hết. Giang Văn Thanh nữ mày, sở vô hạ. Lưu Dụ nói, tiểu thư đã nghe nói đến cô ta rồi ư. Giang Văn Thanh gật đầu đáp, thiên tiểu mỹ nhân mà, đương nhiên là nghe qua, cô ta là nữ đệ tử chân truyền giỏi nhất của Ni Huệ Huy mà, lại còn là ái nữ của Trúc Pháp Khánh nữa chứ, võ công cao cường là tất nhiên, nhưng công phu mê hoặc nam nhân lại càng là cao thủ. Không biết bao anh hùng hào kiệt đã phải nuốt hận trong tay ả nghe nói ả và từ đạo phúc đều có thủ đoạn, nội tình ra sao chỉ e có riêng hai người đó biết. Thị tới kiến khang chắc hẳn là nhằm giúp đỡ vương quốc bảo, nói không chừng đó là chủ ý của tư mã đạo tử nhằm đối phó hôn quân. Lưu dụ đối với tâm tư mẫn tiệp của nàng cảm thấy bội phục vô cùng, đoạn nói, ả chủ yếu là muốn cùng tranh giành với trương quý nhân, hồng nhân của tư mã diệu Giang Văn Thanh Biến sắp nói, lần này thật là hồng rồi. Lưu dụ rất muốn nghe ý kiến của ngàng bên hỏi trương quý nhân khẳng định là cao thủ mê hoặc nam nhân nếu không sao vừa nhập cung đã khiến tư mã diệu thần hồn điên đảo bảo gì làm lấy tiểu thư có biết trương quý nhân là do tư mã đạo tử tiến nhập vào cung không giang văn thanh đáp đấy chính thị là chuyện khiến người ta không cách nào lý giải tư mã diệu đối với tư mã đạo tử từ tín nhiệm trở thành nghi kỵ nghe truyền là do trương quý nhân bên gối tố cáo sau khi kiểm chứng tư mã diệu cũng thấy bất ổn bèn sai vương cung đi tiếp quản dương châu Hình thành thế tranh đấu kịch liệt với phe phái của tư mã đạo tử. Lưu Dụ trầm giọng thốt, tiểu thư có biết thân phận chân chính của trường quý nhân là ái phi của nhậm giao man Diệu phu nhân, hơn nữa còn là thần tỷ của yêu hậu nhậm thanh thị, rõ ràng là nhậm giao đã chết rồi thì quan hệ liên minh giữa tư mã đạo tử và trường quý nhân phải buộc phải thay đổi theo. Giang Văn Thanh động dung nói, có chuyện vậy kia à? Lưu Huynh làm sao mà biết vậy? Lưu Dụ hít thở một hơi sâu, gã không thể không cho Giang Văn Thanh biết bí mật. tương lai nếu nàng mà biết được gã lừa dối mình quan hệ mật thiết giữa họ sẽ bị phá hoại nghiêm trọng điểm quan trọng hơn cả là gã tín nhiệm giang văn thanh lưu dụ cười khổ nói chuyện này nói ra rất dài nên bắt đầu từ lúc nhậm giao bị tôn ân giết chết giang văn thanh mỉm cười cổ vũ chúng ta còn thời gian mà bất luận là điều lưu huynh nói ra kinh thiên động địa đến đâu văn thanh đã có sự chuẩn bị nếu không huyền soái đã không chọn chàng làm người kế thừa phải không ho oh oh ho oh. phi một người ba ngựa từ rừng rậm phi ra vội vàng hướng về nam trang đối với vùng đất này khá là quen thuộc phía trước trăm dặm có bốn tòa thành trì gần nhất là định tương và tân hưng xa hơn chút là thái nguyên và nhạc bình luận quy mô đương nhiên thái nguyên đứng đầu bất luận là chiến lược hay kinh tế thì đây cũng là thành thị quan trọng bậc nhất trong khu vực trang không biết là ni huệ huy sử dụng loại yêu thuật gì bất quá nghe nói mụ có loại dị thuật cực kỳ tà môn theo truyền thuyết là siêu hồn đại pháp so với huyền môn chánh tông của tôn ân rõ ràng có điểm khác biệt ngựa phi như bay trong khu rừng thưa điều khiến yến phi khó hiểu là mục tiêu tìm kiếm của dị thuật này rất xa thuật giả thi hành nhất định phải có liên hệ tâm linh với người bị tìm kiếm ví như đã từng tiếp xúc qua mới có thể tiến hành triển khai dị thuật nhưng yến phi tự vấn mình tại nơi ẩn náu chỉ nhìn ni huệ huy có một lần tại sao mụ lại có khả năng thi triển yêu pháp với mình được trang và tôn ân tiếp xúc tâm linh là có định hướng hoặc giả là do công pháp đạo môn là cùng chung nguồn gốc nhưng siêu hồn thuật của ni huệ huy chỉ là đơn hướng chỉ khi bị tà tâm của ni huệ huy bao vây thì yến phi mới nảy sinh cảm ứng hiện tại ni huệ huy đã bị bỏ lại phía sau nhưng đang không ngừng tiếp cận chàng yến phi tìm cương nhảy xuống ngựa ba con ngựa đều sức cùng lực kiệt không thể chạy xa hơn chàng lấy đồ đạc trên lưng ngựa xuống lấy tiểu bao phục lần lượt ôm đầu từng con ngựa nói thôi về nhà đi cả ba con ngựa chiến này đều thuộc loại tinh tuyển chỉ cần không rời quá xa khỏi bình thành tất sẽ biết đường về nhà đoạn vỗ lên mông con ngựa vừa cưới Mã Nhi như hiểu tính người hí dài một tiếng, dẫn hai con ngựa còn lại quay lại rừng rậm. Yến Phi một mình một kiếm tiếp tục lên đường. Ho oh oh ho oh. ho. Giang Văn Thanh nghe xong, hồi lâu không nói. Lưu Dụ nói một cách khó nhọc, Yến Phi và Huyền Soái đều không hiểu chuyện của ta và Nhậm yêu hầu. Giang Văn Thanh ánh mắt trở nên xấu lắng, đoạn nhẹ nhàng nói, hiện tại quan hệ giữa Vinh và Nhậm Thanh Thị là như thế nào. Lưu Dụ trong lòng nghĩ nàng không những chẳng để ý đến nước cờ tối hậu của Nhậm Thanh Thị. càng không quan tâm đến việc gã bị buộc phải thay nhậm thanh thị bảo quản tâm đội mà chỉ quan tâm đến mối quan hệ giữa mình và nhậm thanh thị tâm sự con gái thật là khó hiểu chả nhẽ nàng ta có chân tâm với mình chăng nghĩ đến đó lòng gã bông nóng bừng lên ta và ả thuần tuy chỉ là lợi dụng lẫn nhau yêu nữ trung quy vẫn là yêu nữ ta tuyệt đối không thể phóng tâm tín nhiệm ả được giang văn thanh bình tinh nói nếu man rượu đúng như huynh dự đoán đã giết chết tư mã diệu nhậm thanh thị có còn giá trị để huynh lợi dụng nữa hay không lưu dụ ngớ ngẩn nói Ta còn chưa nghĩ đến vấn đề này, bất quá ta đáp ứng ả cùng đối phó Tôn ân, mà Tôn ân cũng là kẻ địch của ta, do đó nếu ta có năng lực này, đương nhiên sẽ hoàn thành cả tâm nguyên của ta và ả. Giang Văn Thanh nói, đó là lời hứa Nam Nhi, việc cha ta thảm tử Tôn ân phải chịu phân nửa trách nhiệm, do vậy ta ủng hộ việc cùng nhau đối phó Tôn ân. bất quá lưu huynh đối với nhậm thanh thị phải để tâm đề phòng, ả có thể trợ giúp huynh nhưng cũng có thể khiến huynh thân bại danh liệt, huynh phải hết sức thận trọng. Đừng để ả dùng thủ đoạn bảng môn tả đạo mê hoặc. Đoạn thấp giọng nói, Lưu huynh tín nhiệm Văn Thanh như vậy, Văn Thanh thực lòng rất cảm kích. Nghe đến lời hứa Nam Nhi, trong lòng Lưu dụ thấy đau đớn, gã đã từng hứa với Vương Đạm chân nhưng chưa hề có hành động nào. May là Giang Văn Thanh đối với gã thông cảm và ủng hộ, khiến gã cảm thấy an ủi phần nào. từ đấy lòng đã thốt lên, cảm ơn nàng. Giang Văn Thanh song mục lấp lánh, nói, đối phó với Di Lạc Giáo vốn là do cha đáp ứng ăn công, người còn chưa làm được vậy để con gái này thay cha chuộc tội vậy lưu dụ than rằng trúc pháp khánh là một loại tôn nhân khác muốn giết hắn tuyệt chẳng dễ dàng huống hồ còn có nghi huệ huy và rất nhiều yêu nhân yêu nữ của di lặc giáo nữa giang văn thanh nói chắc cùng sinh tất biết rõ mối quan hệ giữa chẳng và nhậm thanh thị do vậy ông ta đối với đại giang bang bọn ta đều có sự chiếu cố chỉ cần ông ấy giúp đỡ nói không chừng chúng ta có thể dốc toàn lực của biên hoang tập đối phó trúc pháp khánh như vậy khả năng thắng sẽ tăng lên nhiều lưu dụ nữ mày nói Trừ phi trúc Pháp Khánh uy hiếp đến suy thịnh tồn vòng của biên hoang tập, nếu không trừ chắc cùng sinh, chẳng ai muốn có một kình định như vậy. Giang Văn Thanh nói, nếu Yến Phi vẫn còn đó, chúng ta hoàn toàn toàn có thể thay đổi tình thế, thật là đáng tiếc. Lưu dụ ngầm cười khổ, giả như Yến Phi vẫn còn tại biên hoang tập, mình không biết phải làm như thế nào mới đúng. Ho oh oh ho oh. ho, Yến Phi trung quy cũng thành công phong bế linh thức. Từ trước đến giờ, linh thức chàng luôn rộng mở, tự do chu du khắp nơi, không ngừng tiếp thu mọi hoàn cảnh xung quanh. có lúc thậm chí không thể chế ngự có lúc ý niệm vừa mới hiện lại bị ý niệm khác thay thế dưới áp lực yêu thuật nặng nề của ni huệ huy mang lại chàng bất đắc dĩ vì sinh tồn mà dồn hết tâm trí tìm cách gần giấu linh thức tập trung tinh thần vào nê hoàn cung tại nam bộ chàng cảm giác rõ tâm linh mình đang hướng ra ngoài thông qua tổ khiếu huyệt tại mi tâm không ngừng tìm tòi và tiếp nhận các tin tức thuộc về tâm linh phát hiện này khiến chàng kinh ngạc và vui mừng bởi vì như vậy khả năng truyền tâm giữa chàng với kỷ thiên, thiên sẽ đại tăng một mặt suy ngẫm đến yếu nghĩa của tham đồng khế mặt khác lại mang từng đại khiếu huyệt trên người ra lần lượt thử nghiệm công năng đến khi tinh thần tập trung tại đan điển chàng hiểu rõ như lòng bàn tay rằng mình đã thành công trong việc cẩn tàng linh thức siêu hồn thuật của ni huệ huy lập tức bị cắt đứt tiến phi tức thì cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm một mặt ý thủ đan điển đồng thời triển khai lớp lớp mê hoặc thủ đoạn của kẻ địch nhằm thoát khỏi địch nhân mặt khác dốc toàn lực tiến về phía nam khi mặt trời ngả về phía tây địa thế đột nhiên biến đổi một dãy núi dài có sườn dốc chắn ngang trước mắt cản trở đường đi tiến phi nghĩ sớm muộn gì cũng phải đối trọi với giáo phái di lặc hiện tại đã có biện pháp tuyệt diệu tránh được thuật truy tung thần kỳ của kẻ địch sao không dựa vào đó mà ám sát địch nhân đánh mà không được thì cùng lắm là chạy đám yêu nhân này giết một tên thì coi như tích thêm âm nước giết nhiều tên thì cũng tạm gọi là công đức vô lượng hơn nữa còn làm suy yếu thực lực của di lặc giáo giảm thiểu uy hiếp đối với biên hoang thợ nghĩ đến đây quyết ý tiến vào thâm sơn Lấy ít được nhiều, đương nhiên là phải dựa vào hoàn cảnh địa thế thiên biến vạn hóa của vùng thâm Sơn lũ Cốc. Càng nghĩ đến đó, không chút do dự, gia tăng tốc lực, nhằm đỉnh cao nhất của ngọn núi mà Tiến. Thoạt nhìn cứ tưởng trước mắt là đến, nào hay hay khi mặt trời lặn xuống núi, trời chuyển dần tối mới đến được chân núi. Đi ngược ngoài dự đoán của Hiến Phi, đường vào núi dựng lên một tòa Sơn Môn, phía sau là đường nhỏ dẫn lên núi, cũng không biết là thông đến chỗ nào trên núi. Sơn Môn cũng không còn hoàn chỉnh. chỉ còn lại hai bên là hai trụ đá tròn, phía trên vốn dĩ có bia đá khắc tên của sơn môn cũng bị người dùng trọng vũ khí đánh vỡ, biến thành những mảnh nhỏ ngổn ngang dưới chân trụ đá, cảnh tượng thật là quỷ dị cổ quái. Không thể không nghĩ đến mọi sự, yến phi không phi công tưởng tượng, đạp chân trên con đường nhỏ tiếp tục hành trình, lối lên ngọn nghèo, tựa như dẫn thẳng lên đỉnh núi. Vầng trăng khuyết chiếu sáng trên bầu trời xanh xám, ánh sao lấp lánh càng làm lối lên thêm bí hiểm khó lường. Con đường này nhất định khai phá chẳng hề dễ dàng. Xung quanh cây rừng hiểm trở, vượt sâu trăm trượng, lúc thì vòng qua núi lúc thì xuyên qua tán cổ thụ mà lên. Sau nửa canh giờ, Tiễn Phi đã có thể thấy đỉnh núi, bất quá con đường đi tới đó vẫn còn khó có thể nói được. Vượt qua một rừng cổ thụ dày đặc, hốt nhiên có tiếng nước chạy hào hào, chỉ thấy bên trái từ độ cao trên 10 trượng, hình thành tầng tầng lớp nước đổ xuống. Trước mặt lại có một cây cầu treo xuyên qua thác nước tiếp với con đường bên kia, cầu treo lơ lửng giữa không trùng, gió núi thổi qua khiến cầu lay lay, động động. Kẻ thiếu đảm lược chỉ nhìn qua thôi cũng đảm bảo chân tay mềm nút, chưa nói gì tới lúc đặt chân lên cầu. Tiến Phi nổi lòng hiếu kỳ, quên cả sự uy hiếp của Ni Huệ Huy, nhằm hướng điếu kiểu mà bước tới. mươi 192, đạo môn quái kiệt. Bước lên cầu treo. Tiến Phi giật mình đứng lại, cảnh vật hiện ra trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của chàng. Tường đâu là một tòa đạo quán trùng trùng lầu cát, hiện tại như biến thành vùng đất sau khi trải qua thai kiếp, chỉ còn lại những tường ngói đổ vỡ và than gỗ. nhưng ở phía cuối của mảnh đất hoang tàn nơi đây trên phiến đá ong lớn dựng lên một ngôi nhà kỳ quái hình vông cao rộng khoảng hai triệu đứng sừng sững lẻ loi đơn độc trở thành tòa kiến trúc duy nhất trong đạo quán may mắn còn tồn tại toàn bộ đạo quán được xây dựng dựa vào vách núi thiên nhiên hậu viện hình bán nguyệt chính là vách đá treo leo dựng ngược sâu hàng vạn trượng từ chỗ Yến phi nhìn qua không gian xung quanh tòa quái thạch như phiêu giật huyền ảo chỉ biết tặc lưỡi than thở chỉ có tận mắt chứng kiến mới có thể tin được Yến phi cảm thấy nghẹ thở trong lòng thầm nghĩ nơi này có thể so sánh với bất kỳ cảnh nào trong bốn cảnh đẹp của vùng biên hoang, có cơ hội nhất định phải đưa Thiên Thiên đến thưởng lãm. đồng thời tự hiểu mình đang hãm thân nơi tuyệt địa, trừ phi nhảy xuống vực nếu không cầu treo phía sau là đường sinh lộ duy nhất. Tiến Phi cười nhạt, trong lòng thầm nghĩ nếu có thể cùng Trúc Pháp Khánh quyết một trận sinh tử nơi này, khẳng định là chuyện thống khoái phi thường. từ sau khi gặp mộ dung thủy đến nay, Trang đích xác chưa gặp qua đối thủ nào xứng tầm như vậy. tại thời khắc này, nhân được cảnh vật trước mắt dẫn dắt kích thích. Tiến Phi tự hiểu rằng về mặt tu dưỡng tinh thần của mình lại tinh tiến thêm một tầng, thoát khỏi tình trạng suy sụp tinh thần sau khi mất đi kỷ thiên thiên mà phân chấn trở lại. Lúc này chàng thập phần tự tin rằng mình hoàn toàn có thể đánh bại bất kỳ đối thủ ngoan cường nào để cứu chủ tỷ kỳ thiên thiên trở về. Cho nên chàng không muốn tiếp tục né tránh ni huệ huy, ngược lại còn tranh thủ cơ hội tốt này để chàng luyện kiếm. Tiến Phi xuyên qua khu nhà đã cháy rủi, tiến về phía quái úc. Càng tiến gần... Dòng chữ khảm phía trên cửa quái ốc dưới ánh sao và bầu trời đêm càng lúc càng lộ rõ hai chữ đan phòng. Đan phòng. tiến Phi bất giác nhớ lại, chàng đã từng thoát hiểm hồi sinh tại một đan phòng tương tự của độc tàu tại Kiến Khang. Đúng lúc này, chàng cảm thấy bên bờ huyền nhai còn có một người nữa. Cửa lớn của đan phòng cũng bị phá nát. tiến Phi đến bên cửa nhìn vào, tình cảnh phía trong khiến chàng nhìn ngây người, toàn bộ đan phòng hầu như không còn thứ gì hoàn chỉnh. Lo luyện đan cũng bị phá đổ nhưng ngả. Chiếc đỉnh đồng tan thành từng mảnh rải rác khắp mặt đất, bốn vách toàn bộ bị đục phá, tựa như có người lật tung từng tấc đất để tìm kiếm vật gì đó. Từ lúc vào vùng hỏa hạn đến giờ, chàng chân chính không nhìn thấy một xác chết nào bị cháy cả, thậm chí một xác chết cũng không có. Theo chàng suy đoán, hẳn phải có một thế lực nào đó tiến công vào đạo quán giết hết mọi người rồi đem toàn bộ thi thể ném xuống vực sâu. Sau đó mới tiến hành lục soát đạo quán từng ly từng tí. Hẳn là vì không thu được vật muốn tìm nên động nộ phóng hỏa thiêu sạch đạo quán. Thủ đoạn hung tàn như thế khiến người căm phẫn. Tiễn Phi vòng qua đan phòng, tầm mắt không bị bất kỳ vật gì cản trở, lộ ra trước mắt chẳng là một vách đá đơn độc hình dáng như cánh cung. Trên đỉnh núi trơ vơ, bên ngoài vách núi là bầu trời sao xanh thẫm. Đỉnh núi bốn xung quanh như hướng về ngọn cô nhai mà túi đầu thần phục. Chính tại vị trí cánh cung, có một người đang chắp tay sau lưng quan sát xung quanh, thần thái thư thái, nhàn nhã. Người này thân thể cao lớn, mặc áo bào rộng, đầu đuối theo lối đạo sĩ. cồn phong trên trên đỉnh núi thổi tà áo xanh bay phấp phới y phục của Yến phi cũng bị gió thổi bay phần phật gió xuyên qua y phục hơi lạnh thấu xương khiến chàng cảm thấy rất khoan khoái phải chăng người này đã giết sạch toàn bộ người ở đây Yến phi tiến tới sau người đó khoảng hai trượng, trong lòng lại nghĩ đến Kỷ thiên thiên trang dự định tận lực tiến nhập vào vinh dương quyết cứu cho được chủ tì thiên thiên nếu không được mới theo kế hoạch đã bản với thác bạn khuê mà tiến hành trước phong minh hạp sau trận chiến dĩnh thủy chàng mới dần bắt đầu khôi phục lòng tin cảm thấy hoàn toàn có thể cứu mỹ nhân trở về người đó đột nhiên chuyển thân đối diện với yến phi hắc hắc cười lạnh ta cứ tưởng ai hóa ra là yến phi vùng biên hoang yến phi ngơ ngác chàng dám khẳng định mới gặp người này lần đầu tiên bất quá có cảm giác giống như đã từng quen biết vừa rồi lúc nhìn dáng sau lưng của người này thấy quen quen như đã trông qua đối phương khuôn mặt tựa hồ hốc hắc chân tay gầy gò mà ẩn chứa lực lượng khó tả mũi rượu mắt sâu lương quyền nô cao cam nô môi mỏng mím chặt toàn thân đầy vẻ quái dị Tàn nhẫn. niên kỷ ước trừ ngoài 60. Cặp mắt thỉnh thoảng quắc lên những ánh xanh kỳ dị, phảng phất như lân tinh lạnh lẽo. Yến Phi này sinh ấn tượng đối phương không những là kẻ tính tình cổ quái mà còn là người bạc béo. Đoạn nhẹ nhàng hỏi, xin hỏi cao danh quý tánh của tiền bối. Người nọ chăm chú nhìn Yến Phi, không đáp mà hỏi ngược lại, Yến Phi, ngươi tới đây làm gì? Lập tức hàn khí bức nhân lập tức vây bủa Yến Phi. Yến Phi trong lòng chợt run lên, cuối cùng cũng đã đoán biết được đối phương. Người này chính người đã tập kích chàng và lưu dụ ở bên ngoài như âm đoạt lấy thiên địa bội, quỷ diện quái nhân An Thế Thanh. An Thế Thanh, chẳng trách giống như đã từng quen biết, nhân vì Hoa Dung An Ngọc Tỉnh cũng đôi phần giống lão Đoạn cười nói, hóa ra là An Tiên Sinh, dám hỏi trận hỏa thiêu sơn môn này là kiệt tác của Tiên Sinh. An Thế Thanh lộ sắc ngạc nhiên kinh dị, rõ ràng thấy được kiến phi công lực đại tiến, hoàn toàn không bị khí thế của Lao ảnh hưởng. thân tính lãnh đạm nói, sai rồi, ta chỉ đến chậm một bước nếu không tỉnh cảnh lão giang còn thê thảm hơn nhiều mà ngươi nhận ra an mốt sao tiến phi nhún vai nói ta may mắn đã từng gặp qua lệnh thiên kim đột nhiên trong lòng chấn động đoán ra được lão giang trong lời nói của an thế thanh là thần thánh phương nào lão giang đích thực là giang lang hư tòa đạo quán này chính là thái ớt quán của giang lang hư ai mà có thực lực như vậy lại có thể tiêu diệt sạch sẽ toàn bộ lực lượng hùng mạnh của thái ớt giáo biến thái ớt quán thành một đống gạch vụn an thế thanh bước tới hai bước chỉ còn cách tiến phi chừng một trượng Chân khí cường đại như băng sơn đổ ập đến vây hàm Yến Phi, nếu đổi là người khác chỉ sợ đã thổ huyết thối lui, nhưng Yến Phi vẫn ung dung như không, chẳng hề nhữ mày đến một cái. Anh Thế Thanh cho màu nói, Ngọc Tình lại tha cho người sao? Yến Phi ngơ ngác hỏi, nàng lại muốn giết ta ư? An Thế Thanh thở dài, ai, con gái lớn rồi. Người anh hoa tiêu xái thế này, chả trách Ngọc Tình không thể hạ thủ, chuyện không tốt này thôi để lão già này thay thế vậy. Keng, Điệp luyến hoa đã xuất vỏ. an thế thanh song thủ khép vòng lại với nhau một đạo chân khí cường đại xoáy thẳng tới yến phi bình yến phi thân kiếm hợp nhất xông thẳng vào luồng kinh khí hình trụ kiếm phong chỉ thẳng vào tâm trụ khí trụ kinh giống như hoa nước văng ra bốn phía nhất thời kinh khí cơ bản bị đẩy sang bên an thế thanh lập tức chuyển thân nên đón yến phi hai ống tay háo múa lên như cuồng phong loạn vũ nhưng sự cuồng loạn cực độ ấy lại ẩn hàm phương pháp vô cùng huyền diệu ống tay háo cuốn theo kinh khí kinh người lợi hại hơn hẳn thần binh lợi khí nhu cương đầy đủ Thiên biến văn hóa, nhu như roi tiên, cứng tựa lao thường, ẩn nước khí thế vô khổng bất nhập, cùng loạn công đến. Trong sát na, hai bên đã giao thủ hơn 10 chiêu, Lại đã hoán đổi vị trí. Yến Phi đã bước tới phía bờ vực, hoành kiếm lĩnh lập, An Thế Thanh thì chuyển sang vị trí của chàng, hai bên thành thế đối diện. Yến Phi thổ ra một ngụm máu huyết, thần sắc lại vẫn ung dung nói, An Tiên sinh quả nhiên cao minh, Yến Phi đã được linh giáo. An Thế Thanh từ sắc mặt đỏ hồng chuyển dần về trạng thái ban đầu. hiển nhiên cũng không dễ chịu gì sau mục bạo phát sát khí cực thịnh âm giọng lạnh leo như sương tuyết nói cao minh ngươi dám nhạo báng lao phu trăng yến phi cảm thấy hơi hiểu tính tình của lão chẳng những tính tình hẹp hòi cổ quái mà còn lãnh khốc vô tình chỉ qua hai lần lão thi triển độc thủ với mình thì thấy lao coi mạng người như cỏ rác mọi sự đều lấy bản thân làm trung tâm bất luận sống chết của kẻ khác ra sao an ngọc tình có người cha như vậy thật là khiến người ta không thể ngờ được nếu đem so sánh Tôn Ân hơn hẳn lão ở Phong Phạm Đạo môn cao thủ, luận vũ công đạo thuật, hai người gần như tương đồng, nhưng về mặt tu hành khẳng định Tôn Ân còn cao hơn An Thế Thanh vài bậc. Yến Vi thầm mừng, tự hiểu rằng bản thân đích xác có nhiều tình tiến so với lần giao thủ trước cùng An Thế Thanh, thực là khác hẳn. Yến Vi lạnh lùng nói, An Tiên sinh chớ nên nổi giận, người đã không thể giết được tại hạ, thôi thì kết thúc trong hòa khí có hơn không? Nếu An Tiên sinh vì khoái ý nhất thời, không chịu dừng tay, có thể sẽ tiện nghi cho kẻ khác. an thế thanh nói chỉ là tiện nghi cho ngươi mà thôi lời còn chưa dứt tụ ảnh đầy trời lại thẳng hướng yến phi công tới điệp luyến hoa trong tay yến phi lại lần nữa bạo khởi thoáng chốc tạo thành một màn kiếm ảnh trùng trùng liên tiếp mở rộng khuyết tán như chiếc dù hư thực nan phân xòe ra nên tiếp tụ ảnh của an thế thanh đang xô đến loại kiếm pháp này lấy uy lực hữu hình và vô hình hợp nhất lại kiếm khí sắc nhọn hóa giải hoàn toàn kình khí của an thế thanh từng khiến chàng cùng lưu dụ cật lực đối chọi an thế thanh không ngờ yến phi càng ngày càng lợi hại Cao thủ tương tranh nhân nhượng là tự sát, Lao chủ động tấn công trước, Yến Phi bị động mà toàn lực phản công, hai người như cùng trên lưng hổ, chỉ có thể kết thúc khi một trong hai thọ trọng thương hoặc cả hai cùng lưỡng bại câu thương mà thôi. Lao cũng không biết rằng Yến Phi chính là đang lúc đột phá cửa ải quan trọng nhất. Từ lần công hãm bình thành, cơ hội cứu thoát chủ tỷ Kỷ Thiên Thiên lần đầu tiên loại sáng, trạng thái trầm cảm của Yến Phi dần dần hồi phục. Trong cuộc đấu tranh đổi bắt tinh thần cùng Ni Huệ Huy, Yến Phi là càng thông hiểu thêm dị năng thông huyền của bản thân. Lòng tin vì thế càng lớn mạnh Những cảm thụ về cảnh quan tráng lệ thái ớt quán vừa rồi Càng giúp chàng đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất Kiếm thuật tự nhiên như nước nổi thuyền lên Các đợt công kích của An Thế Thanh thật là cơ hội tốt để hoàn thành cả quá trình mài luyện Sắt na trước khi kiếm và tụ giao kích An Thế Thanh thỏ đôi tay khẳng khiu từ ống tay háo Trưởng chỉ cùng loạn điểm liên tiếp vào vùng kiếm ảnh của Yến Phi Những tiếng đinh đinh, đang đang vang lên không ngừng Trong trước mắt hoặc trưởng hoặc chỉ của an thế thanh liên tiếp đập vào điệp luyến hoa đến hơn 10 lần hai người tách rời nhau yến phi tả thủ tụ các ngón lại thành đao ngoan cường bổ chính diện vào ngọn quyền huyền ảo của an thế thanh đang đánh tới như sấm sét hai người đồng thời chấn động mãnh liệt gần như không thể tiếp tục được nữa yến phi chuyển thân bay ra miệng thổ một búng lớn máu tươi thương thế phát tắc trầm trọng an thế thanh cũng loạn choạng lùi lại thiếu chút nữa thì lăn ra đất cố gắng đứng vững hoa lên một tiếng đồng thời cũng phun ra một búng máu tươi song phương lưỡng bại câu thương vinh tiến phi phát rắc lưng mình vừa chạm vào bức tường đá của đàn phòng bèn dựa theo tường đá mà trượt ngồi xuống đất an thế thanh người lắc lưng nghiêng ngả lùi lại đến 6 bảy trượng mới đình bộ mặt mũi đỏ bừng dáng vẻ như kẻ say rượu tiến phi một mặt vận công trị thương mặt khác ngầm hít một hơi chân khí thuận thế để điệp luyến hoa ngay phía trước mình nội thương của chàng có vẻ trầm trọng e rằng phải mất vài ngày mới có mong phục nguyên tại thời điểm khẩn cấp thế này chàng thụ thương có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng bởi lẽ chàng đã vô pháp ứng phó với ni huệ huy hoặc trúc pháp khánh chàng hiếm khi căm ghét một hai đó nhưng tại thời khắc này bất giác muốn đem cái lao già cứng đầu bất cận nhân tình an thế thanh này ra chặt làm mấy khúc thật sự thì mấy lần chàng đã vì an ngọc tình mà hạ thủ lưu tình, nhưng an thế thanh chẳng biết tốt xấu cứ bức bách chàng phải toàn lực mà tự bảo kỳ thân luận công lực chàng vẫn kém an thế thanh cả giáp tý hỏa hậu vì vậy mới nói dễ nghe thì là ngang sức ngang tài Khó nghe một chút thì cuối cùng vẫn là đồng quy ư tận thôi. An Thế Thanh rốt cuộc cũng đứng vững, song mục hung quang lóe sáng từng bước từng bước tiến lại phía chàng. Tới cách Tiến Phi trường hai trượng, An Thế Thanh hung hăng quát, ngươi lại định giờ cho yêu thuật gì đấy, sao thần tình lại biến thành cổ quái như vậy? Tiến Phi đứng dậy, lạnh lùng nói, Ni Huệ Huy lại tìm thấy ta rồi. An Thế Thanh rung động hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Tiến Phi vung điệp luyến hoa trỏ vào An Thế Thanh, tức thì kiếm khí đại thịnh. an thế thanh không ngờ chàng vẫn có kháng lực ngoan cường như vậy kinh hãi lùi lại một bước nói cái gì mà ni huệ huy nghe âm điệu của lão tựa như ý kỵ ni huệ huy phi thường hoặc giả là sợ chúc pháp khánh vốn theo mụ như hình với bóng tiến phi đốt kiếm vào bao trong lòng thầm tiêu khổ chàng nhân vì giao thủ với an thế thanh không thể quan bế trạng thái tâm linh đặc thù nên mới bị ni huệ huy phát giác được vị trí của chàng khiến cho chàng đau đầu nhất là cho dù chàng có phong tỏa tâm linh không cho phát tiết ra ngoài thì bản thân vẫn bị nội thương Mà ở tuyệt địa này căn bản vô phương đào thoát, cho dù có lối thì cũng không chạy xa được, đúng là lần này đích xác bị lao đầu tử đáng hận này hại chết. Đoạn nói, lao bây giờ đã hiểu ai chiếm tiện nghi rồi chứ, Ni huệ huy từ nhạn môn thẳng hướng truy sát tới đây, hy vọng người và mụ là lao hảo hữu, nếu không tiền bối người cũng khó tránh kiếp nạn này. An thế thanh rốt cục biến sắc, trầm giọng nói, ngươi vừa rồi cảm ứng thấy siêu tinh truy thần thuật của mụ, thực không? Tiễn Phi nói đúng là như thế. Nếu Yến Phi này nói sai một chữ xin để ta vĩnh viễn không thể siêu sinh. An Thế Thanh trợt gầm lên một tiếng, chuyển thân Lao về phía cầu treo. Yến Phi thầm kêu không hay, truy bước sau lưng lão "Têu lớn, mau trở lại, Lao chạy thế chính là sẽ gặp Ni Huệ Huy đấy. An Thế Thanh đột nhiên dừng lại, đứng ngay tại chân chiếc cầu treo. Yến Phi Lao đến bên cạnh lão bạt xuất điệp luyến hoa. Chiếc cầu treo dài độ 300 bộ đung đưa theo gió, không ngừng phát ra tiếng kéo kẹt do ma sát của dây cháo hòa quyện với âm thanh của thác nước An Thế Thanh kinh hãi hỏi, ngươi muốn làm gì? Tiến Phi thản nhiên như không nói, đương nhiên là chém đứt cầu treo rồi, còn có lựa chọn nào khả dĩ hơn? An Thế Thanh biến sắp nói, ngươi phải biết đây là cô tuyệt ngai, vách dốc cao dựng đứng, dù võ công ngươi cao cường đến đâu cũng khó lòng leo lên. Tiến Phi cúi đầu nhìn xuống, cười nói, nhảy xuống thì sao, sức nước hoàn toàn có thể giải trừ tiêu hao lực rơi xuống. An Thế Thanh nhìn chàng chăm chú tựa như mới gặp chàng lần đầu, nghĩ ngợi nói, bên dưới khắp nơi là loạn thạch. Chỉ cần rơi chúng phải khối đá lớn nào, ngươi sẽ khó tránh khỏi vận mệnh tan xương nát thịt. Yến Phi điềm nhiên nói, chỉ ít cũng có năm thành cơ hội rơi chúng xuống nước, còn hơn là để bọn yêu nhân di lặc giáo lăng nhục đủ điều đúng không? Nếu muốn động thủ thì nhanh lên, sau đó lui vào đàn phòng ẩn ấp, khiến cho địch nhân nghi thần nghĩ quỷ, há chẳng phải tuyệt sao? An thế thanh không nén nổi phi cười nói, hào tiểu tử. Đoạn quát, động thủ. Hai người nhằm cầu treo kiếm vung, trường cắt, chỉ thoáng sau đầu này của cây cầu đã rời ra. Từng khúc từng khúc va đập vào vách đá bên kia vực, lập tức đứt thành từng đoạn rơi xuống dòng nước bên dưới. Cô tuyệt nhai đích thị biến thành cô tuyệt với thế gian. Tiếng gió thổi từ con đường phía trước truyền lại. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, đoạn toàn lực quay đầu chạy về phía đan phòng. Cả hai cùng ngồi dựa lưng vào hai góc tường khác nhau trong đan phòng, đều dâng lên cảm giác vô lực. Bất giác đưa mắt nhìn nhau cười khổ, không ngừng hồn hện. An thế thanh thở dài, là ta không tốt. Ai, hơn 40 năm rồi Đây là lần đầu tiên ta nói lời xin lỗi với kẻ khác. Ác cảm của Hiến Phi với Lao cũng giảm đi phần nào. Lão ca thật người nóng nảy, sự thật chúng ta vô hoán vô cửu Lao lại trước sau hai lần muốn lấy cái mạng nhỏ của ta. An Thế Thanh nói, ta thích ngươi đổi sang gọi ta bằng Lao ca, từ sau cứ thế mà kêu nhé. Lần đầu tiên ta muốn giết các người là vì nhầm ngươi là người của Lao Giang hoặc Lao Ân. Lần này muốn giết ngươi là vì tìm mãi không thấy bảo vật, muốn tìm người để phát tiết. Hiện tại khí giận đã tiêu tan rồi. Phát giác ra tiểu tử ngươi cũng khá thú vị, chả trách mà Ngọc Tình không nỡ giết ngươi. Yến Phi hỏi, lão tìm cái gì thế? Thiên địa bội há chẳng phải trong tay lão sao? An thế thanh đang định trả lời, đột nhiên thanh âm rung động lòng người của Ni Huệ Huy không cao không thấp vang vẳng từ phía cầu treo truyền đến, tựa như thì thầm bên hai, Yến Phi chẳng tự cho là thông minh rốt cục lại bị cái thông minh hại lại, lại chém đứt cầu treo tự ham thân vào tuyệt địa, người ta có lý nào lại nỡ giết huynh cơ chứ? Cái mạng nho nhỏ của chàng vốn là do nô gia cứu từ tay tôn ân, hoan gia à, ra đi để nô gia được ngắm dung mạo tuấn tú của chàng được không? Chuyện gì cũng có thể thương lượng được mà. An thế thanh kinh hài nói, tặc bà nương này ma công ngày càng tinh tiến, chẳng trách lao giang không qua nổi mụ. Ngươi ngàn lần chớ tin lời của mụ đấy, nghiên kỷ của mụ é rằng đủ để làm mẹ ngươi đấy. tiến Phi nghe xong cảm giác lạnh lạnh sau sống lưng, phải chăng chính mụ đã mang mình rời khỏi đấu trường, rồi lại đem mình chôn sống xuống đất? vậy sự thực là thế nào đây? chương 193 nhưng thị bằng hữu, yến phi và an thế thanh yên lặng trong giây lát, chờ mãi không thấy nhi huệ uy nói thêm gì. an thế thanh không nhịn được bèn ngó đầu ra ngoài xem, ngạc nhiên nói không thấy bóng dáng ai cả. bèn quay sang yến phi nói yêu phụ hẳn là cố ý làm ra vẻ cao thâm mặt chắc, thử dò xem phản ứng của chúng ta thế nào. mặt khác cử người tìm kiếm sợi dây dài, chỉ cần móc được vào một cây đại thụ bên này là có thể dễ dàng vượt qua được rồi. yến phi nói. Mụ muốn thử ta thôi, bởi vì mụ không biết sự có mặt của lão ca. Cao thâm mặt chắc là ta chứ không phải mụ. Ví dụ vì sao ta lại một mình đến chỗ tuyệt địa này, lại còn cắt đứt cầu treo tự hãm thân mình nữa? Rốt cuộc là Yến Phi đang dở cho yêu ma gì đây? An Thế Thanh cười nói, đúng, vì sao ngươi biết rõ ni huệ huy truy đuổi phía sau mà vẫn đến cô tuyệt nhai chỉ có mỗi đường xuất nhập cơ chứ? Yến Phi bất chợt phát giác ra lão này tính tình như trẻ con. Dù đang trong tuyệt cảnh mà tâm tình vẫn vui chơi nghịch ngậm như một đứa trẻ. Đoạn cười nói, bởi vì căn bản ta không biết đây là cô tuyệt ngai. An thế thanh thần tình chợt lộ vẻ ngơ ngác, tiếp theo không nhịn được ôm bụng cười như điên, cười đến chảy nước mắt, phần vì sợ kinh động đến địch nhân, phần vì sợ động chạm đến nội thương, nhịn cười trông đến là khổ sở. Gật đầu lia liệu nói, câu trả lời thật hay. Sau khi ho rũ rượi, mãi một lúc sau mới hồi phục trở lại, nói, yêu phụ này trời sinh đang nghi. cho dù cầu treo vẫn còn cũng chưa chắc đã dám lô mãng sông sang đâu. Đoạn quay sang Yến Phi nói, ngươi còn có thể ứng phó tiếp không? Yến Phi cười khổ thốt, miễn cưỡng thì cũng có thể đại chiến được mười hiệp. An thế thanh khổ sở nhịn cười, xua tay nói, đừng làm ta cười nữa, nếu không đến năm hiệp ta cũng chịu không nổi. Ai ra, ngươi có phải định chuẩn bị nhảy xuống vực đây à? Định đánh cuộc xem rơi vào nước hay rơi vào đá tự tận sao? Yến Phi khôi phục vẻ ung dung, nói, với thương thế hiện tại của chúng ta, Việc nhảy xuống nước hay đụng vào đá thì kết quả cũng như nhau, khẳng định là nội thương phát tắc không thể chịu đựng được, kết cục là sẽ bị chết chìm hay bị nước cuốn đập vào đá ngầm mà thôi. Trong lòng chàng cảm thấy cảm giác thật là hoang đường, bọn họ vốn dĩ là đối địch lại trở thành đồng cam cộng khổ, nay lại cùng nhau nhảy xuống núi thì lại càng hoang đường không tưởng được, nói ra khẳng định chả có ai tin được. An thế thanh ngạc như nói, đã như vậy, sao ngươi vẫn có vẻ ung dung tự tại, giống như đang thưởng thức thần thái tuyệt đẹp của cảnh đêm tại cô nhai vậy Yến Phi liếc nhìn Lão, nói, Lão ca chẳng phải cũng tâm tình vui vẻ cởi mở như một tiểu hoạt tử đấy sao. An Thế Thanh nói, ta làm sao mà giống như hải tử được, ta năm nay đã 65 tuổi, chuyện bi hoan ly hợp của đời người cái nào mà chưa từng trải qua cơ chứ, chết sớm hay muộn nào có gì đáng tiếc. Chỉ có Yến Phi ngươi đang lúc khí huyết phương cương, có cả cuộc đời tốt đẹp rộng mở chờ đợi hưởng thụ phía trước thôi. Yến Phi bực dọc nói, ta căn bản không nghĩ đến sẽ tuyệt mệnh ở đây. Săn có thời gian ta có thể hỏi lão ca một vài vấn đề được không? An thế thanh thản như nói, chỉ cần có liên quan đến việc đào thoát ra ngoài, lão ca ta vì bản thân mình, đương nhiên là biết gì nói đấy, những chuyện khác xin miễn bàn tới. Lại thở dài, an thế thanh ta một đời anh hùng, không ngờ lại có lúc khốn khổ như thế này, Yến Phi ngươi thật là tài ba, chỉ trách là ta đã quá hồ đồ. Yến Phi hỏi, lão ca ngươi vì chuyện gì mà đến cô tuyệt ngai này? An thế thanh nhữ mày đáp, chuyện đó quan hệ gì tới việc thoát thân? Tiến Phi nói, thời gian không còn nhiều, đáp lời thì có gì hại cho lão. Nếu trốn không được thì nhảy xuống vực, trốn được thì lão còn phải cảm ơn ta ấy chứ. An Thế Thanh Gật đầu nói, đúng, chết đến nơi rồi còn giấu cái gì cơ chứ. Ta được tin là, Di Lặc Giáo đại tiến công vào Thái ớt quán trên cô tuyệt ngai, Giang Lăng hư thụ thương một mình đào thoát, không rõ tung tích, Thái ớt quán bị san thành bình điện. Sở dĩ ta lập tức bỏ hết mọi việc từ Kiến Khang đến đây là hy vọng có thể tìm được dị bảo của Sư Môn. còn thì cái đó là thứ gì người không nên biết thì tốt hơn tiến phi trực giác mách bảo hẳn là dị bảo an thế thanh đang tìm kiếm đích thị là đan kiếp đương nhiên là lao mất công vô ích bởi vì đan kiếp vốn di đã bị trang nuốt vào bụng chắc giờ đã tiêu hóa xong rồi lại tiếp tục hỏi phía trong đan phòng bị tìm kiếm tung lên chắc hẳn là do lão ca làm chứ an thế thanh nói cái đó ta cũng không biết khi ta tới vốn dĩ đã như vậy rồi tiến phi hỏi giang lăng hư là người như thế nào An Thế Thanh lộ thần sắc coi thường nói, Lão chỉ giỏi nhất là mua vui cho Lão đầu tử, hắc. Tức là làm cho sư phó của Lão vui vẻ, cũng có chút gì đó thông minh, suốt ngày toàn đưa ra những ý tưởng nhỏ mó, ta thực cố mấy cũng không hợp được. Yến Phi nói, người với Lão hẳn là rất quen thuộc. An Thế Thanh cười lạnh, ta và Lão sớm chiều gặp nhau đến hơn 20 năm, làm sao mà không hiểu rõ tính cách của Lão cho được. Yến Phi ngạc nhiên nhìn Lão. An Thế Thanh kiên nhận nói, ta không muốn đề cập đến Lão nữa. thế còn vấn đề gì nữa không tiến phi nói vẫn là liên quan đến lão nếu như di lặc giáo dốc toàn lực đến đây ni huệ huy vô công lại không hề kém giang lăng hư hơn nữa đây vốn là tuyệt địa giang lăng hư làm sao có thể đào thoát được an thế thanh chấn động nói đúng với tính cách của hắn khẳng định là không thể cam tâm hạm thân nơi tuyệt địa chắc chắn là có đường thoát hiểm tiến phi và an thế thanh không hẹn mà cùng quay nhìn đàn phòng người nọ nhìn người kia an thế thanh chán nản Nếu như có bí đạo thì ta đã phát hiện từ lâu rồi, những chỗ còn lại toàn là gãy vỡ, nhất thời làm sao mà tìm kiếm. Yến Phi nói, ta đoán không sai kẻ đập phá đan phòng đến từng viên đá từng hòn ngói này đích thị là bọn yêu nhân của Di Lặc Giáo, bởi vì chúng phát giác ra giang lăng hư sau khi trốn vào đan phòng thì mất tung tích, cho là đan phòng có bí đạo nên đập phá tất cả để lục soát tìm kiếm, cuối cùng không thấy mới phải bỏ đi. An Thế Thanh Trầm Ngâm nói, suy luận của ngươi cũng hợp tình hợp lý. bất quá trong đan phòng đích sắc không có bí đạo tiến phi nói trong đan phòng xác thực không có bí đạo lao theo cửa chính trốn vào đan phòng đóng chặt cửa sát sau đó lại theo vách tường đào tẩu chạy đến bờ vực hắc lão làm sao có thể nhảy xuống vực tự tận chứ nhỉ vỗ vô vào bức tường đá phía sau bức tường này khẳng định là có cửa ngầm bất quá chúng ta không cần phí sức tìm kiếm bởi vì có thấy cũng chỉ là phương tiện ra vào thôi an thế thanh chăm chú nhìn vách đá xanh cách đó ba trượng lẩm bẩm nói ta minh bạch rồi Không hề có bí đạo chạy trốn mà chỉ có bí huyệt để tàng thân, đó là nơi hồi nhỏ chúng ta chơi trò trốn tìm vô ý phát hiện ra. Ta nhớ lại rồi, ai, thoáng chốc đã mấy chục năm rồi, ta thiếu điều đã quên mất. Tiếp đó nhảy vọt lên, hướng về phía trước, nhảy nhót hơn hoàn nói, mau lên, chậm sẽ không kịp, lần này chúng ta được cứu rồi. An thế thanh dừng bước bên bờ vực, đoạn khởi áo bào bên ngoài, nói, nếu lúc thường ta có thể vận công dùng tay bám tưởng, treo xuống chừng nửa trượng. là có thể đến được một động khẩu sâu lom chừng một trượng chỉ là hiện tại thì không được nếu dụng tình như thế chỉ sợ nội thương phát tác vì vậy đành phải nhờ đến công cụ hỗ trợ tiến phi đang nhìn xuống vách núi đúng thật là rừng đêm sâu thẳm sâu không dò tới được điều khiến người ta phát lệnh là vách núi dốc nghiêng vào trong cô nhai như trơ vơ lơ lửng giữa không gian mênh mông không phán đoán được hình dạng của vực đá ra sao có thể tưởng tượng năm đó cao nhân đạo gia lập nên quán này làm nơi tu thân tựa hồi hoài niệm một mối ưu tình nào đó nhìn thấy an thế thanh cuộn áo bảo lại trông giống như một cuộn dây lớn hoài nghi nói ta xem dây bằng áo bảo này không đủ cứng cáp áo bảo này của lão có thể tin tưởng được chứ an thế thanh đặt một đầu vào tay yến phi cười nói áo bảo này của ta không phải loại tầm thường mà là được dệt từ tơ băng tằm chắc chắc vô cùng không sợ đao kiếm ngươi yên tâm đi rồi hít một hơi thở sâu nói ngươi giúp ta xuống vào trong bí huyết trước sau đó ngươi nhảy xuống ta sẽ kéo ngươi vào yến phi chuyển thế tọa mã miễn cưỡng vận chuyển chân khí, hai tay túm chặt sợi dây làm bằng áo bảo, gật đầu nói, xuống đi. An thế thanh tóm lấy đầu kia, nhìn kỹ chàng một lượt, nghe chừng có chút do dự, sau đó nhẹ nhàng nhảy ra ngoài bờ vực, biến mất phía dưới. Sợi dây làm bằng áo bảo căng lên như dây đàn, tiến phi toàn thân chấn động, chút nữa không giữ nổi, khổ sở đến mức ngũ tạng như đảo lộn, không tưởng là lực kéo lại cuồng mánh đến vậy. Trang cảm thấy An thế thanh ở đầu kia đong đưa trao đảo, tiếp đến tay chợt nhẹ hẳn. Hiển nhiên là An Thế Thanh đã thành công vào bí huyệt. Yến Phi lau mồ hôi túa ra, tự đủ nội thương nghiêm trọng hơn mình nghĩ. An Thế Thanh từ bên dưới quát khẽ, mau nhảy xuống. Yến Phi trong lòng thầm nghĩ việc này có khác gì mang tính mệnh đánh cuộc. Nếu An Thế Thanh không giữ được áo bảo mình sẽ rớt xuống vực sâu ngàn trượng, thịt nát xương tan. Bất quá ngã chết vẫn còn tốt hơn là rơi vào tay Ni Huệ Huy, bèn nghiến chặt răng, tận lực để khí khinh thân rồi nhảy xuống. Bên hai do thổi, trước mắt đã hạ xuống gần trượng. An Thế Thanh xuất hiện ngay trước mặt đứng bên trong bí huyệt, song mục lấp lánh kỳ quang. Áo bào lại một lần nữa căng hết sức, Tiến Phi lơ lửng dưới mép huyệt khoảng nửa trượng, gió núi phần phật càng tăng thêm phần nguy hiểm. Tiến Phi ngừng đầu ngước nhìn lên, vừa lúc An Thế Thanh thỏ ra từ bí huyệt, hai người đối mặt nhìn nhau. Dưới ánh trăng sáng lờ mờ, khuôn mặt An Thế Thanh trợt hiện ra một nụ cười quỷ dị nói, nếu không phải vì ta không nỡ bỏ băng tàm vĩ đã theo ta tung hoành thiên hạ mấy chục năm nay. ta sẽ cứ như thế buông tay để tên tiểu tử ngươi tính mệnh ô hô Ha, ta mới dở thủ đoạn nho nhỏ cũng có thể thanh toán tiểu tử nhà ngươi ngươi nghĩ ta có thể để kẻ đã nhìn thấy thiên địa bội hợp bích còn sống được sao tiểu tử ngươi đi đi một tay lôi áo bảo tay kia nhằm trước mặt tiến phi đánh ra một trường Tiến phi nào ngờ giờ khắc này lão lại đột nhiên thừa lúc người lâm nguy trở mặt nhanh trí kêu to một tiếng đang kiếp áo bảo rung mạnh an thế thanh lập tức thu hồi trưởng đang đánh tới chụp lấy đôi bảo hai mắt lấp lánh nói Ngươi vừa nói cái gì vậy? Tiến Phi khí huyết nội thể như đảo lộn, mắt nổ đông đóm, tay nắm chặt lấy đuôi bảo, đoạn nói, đan kiếp hiện đang nằm trong người ta, nếu có nửa lời hư ngôn ta sẽ chết bất đắc kỳ tử. Chàng nói đích thực là không dối trá. An Thế Thanh nói giọng nghi ngờ, đừng lừa dối ta, không thể có khả năng đó được, làm sao đan kiếp lại rơi vào tay ngươi. Tiến Phi thầm rủa trong lòng, miệng thì nói, Lão đích thị là đang kiếm cái lọ đồng nhỏ bên ngoài có gắn hai chữ đan kiếp có đúng không cho dù gió lạnh vẫn thổi bên thai nhưng toàn thân yến phi xuất mồ hôi đầm địa nhưng kỳ quái là chân khí nội thể lại có dấu hiệu hồi phục bắt đầu tập kết về trong đan điền yến phi vội tìm cách kéo dài thời gian cười khổ nói ta giờ làm sao dùng tay mà lấy cái lọ đó cho người xem được an thế thanh giận dữ nói chớ có giả thần giả quỷ nếu không ta sẽ buông tay cho ngươi rơi xuống sau mấy ngày nghỉ dưỡng thương sẽ trở xuống tìm ngươi lấy bảo y và lọ đồng yến phi đang có lời muốn nói phía trên đột nhiên có tiếng động chuyển tới nghe chừng là tiếng ý phục phát động, an thế thanh song mục lập tức hiện hung quang, tiến phi trong lòng tiêu không ổn, biết lão định buông tay liền vội đưa tay chỉ vào miệng mình, an thế thanh song mục hung quang tiêu tán, biến thành ngơ ngác chừng mắt nhìn chàng, chán toát mồ hôi, hiện nhiên là lão không thể chi chỉ lâu hơn được. tiến phi ra hiệu cho lão kéo mình lên, lần thứ hai chỉ tay vào miệng biểu kỳ như nếu lão không kéo thì sẽ kêu to lên. phía trên đột nhiên truyền đến tiếng nam nhân nói, khải bẩm Phật Nương, không tìm thấy bóng dáng ai cả. âm thanh ni huệ huy vang lên không thể thế được rõ ràng ta cảm giác thấy hắn đang ở trên cô nhai này yến phi trong lòng thầm nghĩ may mắn là mình đang có ý thủ đan điển đã phong bế tâm linh khiến tinh thần không phát tiết ra ngoài ni huệ huy nói bốn người các ngươi mo hộ pháp cho ta ta muốn lập lức thi triển pháp thuật tìm xem tiểu tử này đã trốn đến chỗ nào yến phi bắt đầu được nâng lên từ từ, hiển nhiên là an thế thanh cuối cùng đã khuất phục yến phi trong lòng cười thầm cố ý gia tăng trọng lực nhằm tiêu hao chân khí còn sót lại của an thế thanh không phải là chàng muốn đem tính miệng ra đùa mà vì thương thế đã có nhiều khởi sắc dù rằng an thế thanh không giữ nổi lão bảo chàng vẫn có thể dùng lực bám vào thành vực mà leo lên thạch huyệt khi đầu yến phi nhô lên đến cửa bí động mắt nhìn thấy an thế thanh mồ hôi túa ra đầy đầu mặt đỏ như lửa đột nhiên buông tay an thế thanh đang dùng tất cả khí lực kéo chàng lên trên liền mất thế lập tức cả người lẫn áo lăn về một phía chạm vào vách vực binh một tiếng yến phi hai tay bám vào mép động vận lực để khí phi thân bay lên chui vào trong lòng bí động bên ngoài gió nuôi hào hào che lấp hoàn toàn tiếng động trong lòng huyện không sợ kinh động tới địch nhân tiến phi vươn mình đứng dậy nhìn an thế thanh bụi đất đầy đầu niết nhác bỏ dậy từ nơi tối tăm trong huyện cười nói lao ca lâu ngày không gặp an thế thanh quả thật hơn người mặt mũi tình khô phủi sạch bụi bặm trên người cười nói lao đệ chớ có hiểu lầm ta chỉ muốn thử tài ba ứng biến của lão đệ trong tình cảnh xanh tử tồn vong thôi ngươi qua ải này rồi đấy bất chợt chúng tới một tay khoa bảo hướng về Yến phi như để che mắt Tay kia phóng xuất cân chỉ điểm vào yếu huyệt trên ngực tràng. Tiến Phi không biết là nên tức giận hay buồn cười, lúc này An Thế Thanh chẳng khác gì kẻ tiểu nhân vô sỉ, chẳng có nửa điểm phong phạm của bậc cao thủ, ai ngờ được An Ngọc tỉnh thành tú Mỹ lệ như tiên lại có người cha như vậy. Lúc này Chiêu Thức Lao xử thập phần lợi hại nhưng công lực chưa bằng một nửa thành so với trước. Tiến Phi ung dung dùn người tỏa mã tránh được băng tầm ý gì hết. dùng chỉ đối chỉ, đánh thẳng vào ngón tay của lão. An Thế Thanh kêu thảm một tiếng, như diều dây. Lần thứ hai văng vào vết động, Lần này thì Lão không thể đứng dậy được nữa, kinh ngạc nói, nội thương của ngươi đã tốt hơn rồi à? Yến Phi tiến về trước hai bước, túi đầu nhìn, cười mà rằng, chỉ tốt hơn một chút, may mà để thu thập Lão đầu tử vô tình vô nghĩa thì có dư. An Thế Thanh dựa vào tường ngao ngán, miệng thở hồn hẹn, khó nhọc nói, đan kiếp phải chăng thực sự có trong người ngươi. Yến Phi kỳ lạ nói, người chết là hết, biết hay không biết có khác biệt chứ. An Thế Thanh không chút xấu hổ nói, Chính vì ta muốn chết cho sớm nên mới hỏi ngươi. Có gan thì hạ thủ đi. tiến Phi giận dữ nói, giết Lao thì cần gì có dũng khí hay không? Có tránh giác không? Để ta còn qua cửa động bên kia. An thế thanh hoài nghi nói, ngươi định bức ta nhảy xuống vực thẳm à Đừng quên là ta chỉ hét to một tiếng, kinh động tới ni yêu phụ là trên đường xuống hoàng tuyển sẽ có ngươi cùng bầu bạn đấy. tiến Phi không mấy thân thiện nói, "Nghiệm tình Lao tìm ra cửa vào bí động, lần này tha cho Lao đó. An thế thanh chấn động quay về vách động phía sau, đoạn thò tay sờ soạn, vui mừng nói, lại là lao đệ ngươi tải giỏi, bức tưởng phía sau lại biến thành chân chu rồi. Yến Phi nói, ngươi muốn lấy lòng ta thì lập tức tránh đường để ta qua. An thế thanh vội vàng bỏ dậy, Yến Phi tránh quá một bên để lão dịch ra bên ngoài động cầu. Yến Phi bước tới tận đáy thanh huyệt, hai tay bắt đầu thăm dò. Lần thứ nhất an thế thanh đụng vào vách đá chẳng vẫn chưa phát giác, đến lần thứ hai lão đập vào vách chẳng đã nghe thấy tiếng vọng lại. Hiện nhiên là phía sau vách động là khoảng trống. Tìm thấy rồi. An Thế Thanh vui mừng trông tới, cứ tựa như giữa Lao và chàng chưa hề có phát sinh gì, hỏi, ở đây à? Tiến phi hưu thủ áp vào vách động, cười nói, cái này gọi là trời không tuyệt đường người, nhìn xem. Đoạn dụng lực, nhằm vách động mà đẩy, vách động lõm vào chừng nửa thước, phát ra một tiếng rác. An Thế Thanh cười hình hình nói, Lao Giang thỏ đế này thật không ngờ lại thiết kế bí đạo ở đây, chẳng trách lại có thể thoát khỏi độc thủ của Ni Yêu Phụ. Yến Phi biết tử bích đã biến thành hoạt môn, vận lực đẩy mạnh một cái, vách đá rộng mở, bên trong tối đen với mục lực của hai người cũng không trông thấy gì cả. An Thế Thanh từ trong áo lấy ra hỏa tập, đoạn nói, nhìn ta xem, rồi nhóm lửa lên. Trong động bừng sáng, xuất hiện trước mắt là một con đường tạo bởi nhiều bậc đá kéo xuống phía dưới và mất hút trong bóng tối. An Thế Thanh than rằng, thật khiến người khác khó mà tin được, chỉ có tận mắt chứng kiến mới rõ sự thật thôi. Yến Phi lãnh đạo nói, bí đạo này không thể quá dài. Nếu thông thẳng đến tận chân núi thì vài trăm năm làm chưa chắc đã xong. An Thế Thanh nhìn về phía chàng, thấp giọng hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu, đúng không? Yến Phi cười ha hả, chúng ta không phải là bằng hữu thì là gì chứ? Đoạn nhằm bậc đá bước xuống. mươi 194, hỏa kiếp thủy động. Yến Phi mở lớn cặp mắt, khắp không gian mưa từ trên bầu trời rác xuống làm vùng núi chuyển thành vùng đất mênh mông mưa bụi. Xa xa ở mặt nam của dãy núi thấy ẩn hiện đồng ruộng bắt ngát, đồi núi nhấp nô. Nếu không phải chàng cảm ứng được an thế thanh đã tỉnh lại, chàng có thể ngồi như thế thêm một ngày nữa, cho tới khi hoàn toàn phục nguyên. Bất quá trái với ý liệu của chàng, sau khi trải qua nửa buổi chiều tinh tu, thương thế của chàng đã hồi phục được 7-8 phần. Quả nhiên không ngoài sở liệu của chàng, bậc thang đá của bí đạo sau khi đi xuống hơn 20 bậc, kéo ngang ra hàng trăm trượng xuyên qua lớp bùn dưới cô tuyệt nhai đưa bọn họ đến đống nham thạch lớn. Nham thạch khảm tại nơi sườn núi, cánh rừng ngút ngàn bao quanh hỗn loạn. tuy vẫn không có một con đường có thể qua nhưng đương nhiên chẳng thể làm khó cao thủ như bọn họ. Hai người thân thụ trọng thương không dám xuống núi lúc đêm khuya, bèn khoanh chân đả tọa cho tới tận lúc này. Yến Phi sớm đã lánh qua một bên khối nham thạch để đả tọa, nhìn trộm An Thế Thanh chỉ cách nơi chàng một trượng, Lão đang bất động nhìn ra xa, trên mặt hiện xuất thần tình thương cảm thất ý. Thương thế của Lão hiển nhiên đã có nhiều biến chuyển, lập tức phát giác việc Yến Phi chăm chú nhìn mình, thở dài, ta đã hết rồi. An Thế Thanh đã xong rồi Không thể đánh thắng đứa trẻ ngươi Thiên hạ đã không còn phần của ta Sẽ không ai xem ta ra gì nữa Yến phi trong lòng thầm nghĩ Trong lòng lão chẳng biết đang có ý niệm quỷ quái gì trong đầu Nhưng mà bất luận lão giả ra bộ dáng cử chỉ như thế nào chàng cũng không thể tùy tiện tin tưởng lão Vì sao muốn giết tại hạ An thế thanh vẫn không ngó qua chàng Tâm cho ý lạnh nói Ta không phải đã nói qua sao Bởi vì ngươi đã nhìn qua tình huống lúc thiên địa bội hợp bích. Yến phi khó hiểu hỏi Nhưng tại hạ chưa thấy qua tâm bội xem được thì có làm sao lẽ nào dưới tình huống thiếu tâm bội tại hạ vẫn có thể tìm được thái bình động cực kinh sao an thế thanh lãnh đạm đáp bởi vì ngươi không rõ tâm bội chỉ là một phiến ngọc thạch chân nhắn như kính không có văn dặn gì cho nên thiên địa bội nhiều khả năng có thể đã là toàn bộ bản đồ tầm bảo rồi Yến phi ngạc nhiên hỏi vì sao lại sẵn lòng nói cho tại hạ biết bí mật này an thế thanh rốt cục quay lại nhìn chàng trong mắt lộ ra vẻ chán nản không có cách nào tả được ngữ khí lại bình tĩnh như nói chuyện của người khác Nói, bởi vì ta đã mất đi hùng tâm trang trí, lại thấy ngươi không niệm thú cũ, cho nên cảm thấy cùng ngươi nói chuyện gì cũng đều không có vấn đề. Ai, ta đã đã hơn 10 năm không có cơ hội cùng người khác nói chuyện tâm sự rồi. Tiến Phi đã linh giáo qua sự phản phúc vô thường của Lao, đối với Lao cấn còn nhiều cảnh giác, nhìn không được chỉ ra chỗ sơ hở hỏi, lệnh thiên kim thì thế nào. Ông chẳng lẽ cho tới bây giờ không cùng con gái nói chuyện tâm sự gì sao. An thế thanh hiện ra vẻ mặt đau khổ, nói. Ngọc Tình từ lúc 6 tuổi đã theo thân nương bỏ đi, đến mấy năm gần đây mới đến gặp ta, tuy chỉ là cách một đỉnh núi, nhưng ta đã hơn 10 năm chưa thấy qua mẹ của nó. Yến Phi ngẩn người nói, các ngươi lúc đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao làm ra tình trạng đó? Hắc, tại hạ chỉ là thuận miệng hỏi, hoang nhân vốn không nên quan tâm đến chuyện riêng của người khác. Ánh mắt an thế thanh chuyển về cánh rừng xào sạc dưới mưa nhỏ đầy trời, thở than nói, là ta không tốt. Suốt ngày trầm mê đan đạo, cuối cùng tự chuốc phải đại họa. Chúng phải đan độc, chẳng những tính tình đại biến, hành vi tư tưởng lại càng kỳ quặc cổ quái, khi sanh ra ác nghiệm, đạo công cũng vì thế mà giảm sút cực nhiều, bất luận nàng khuyên ta thế nào, ta vẫn là tính xấu không đổi. Nàng bèn tức giận mang ngọc tình bỏ ta mà đi, đến lánh tại một ngọn núi khác kết cỏ làm nhà mà sống, còn nói nếu như ta dám bước chân đến đó nửa bước, sẽ lập tức tự sát. Ai, an thế thanh ta cả đời người, chỉ có nàng có thể làm cho ta động tâm, chỉ hận ta không biết quý trọng, đã phụ mất ân tứ của Hoàng Thiên đối với ta. Trong lòng Yến Phi nghĩ như vậy mới hợp lý, An Thế Thanh sở dĩ danh bất phụ thực như vậy, đều vì luyện đan luyện vào lối rẽ, lời nói của Lão cũng giải thích được vì sao tài hoa khí chất của An Ngọc Tình với Lão lại có phân biệt xa cách như vậy. Thưa cơ hỏi, tâm bội của Lão ca vì sao lại rơi vào trong tay yêu hậu của tiêu giao giáo? An Thế Thanh hổ thẹn đáp, là ta không tốt, chúng phải kế của yêu nữ, thấy ả hôn mê tại nơi sân cước, liền động sắc tâm với ả, bị ả quay ngược lại đùa dỡn một hồi lửa mất đi tâm bội. Ta không phải muốn thoát tội cho bản thân, tất cả đều là đan độc trên người làm hư chuyện, mất đi đạo tâm. Tình huống lúc đó, ta không muốn nhắc lại. Cũng vì việc đó đã kích phát quyết tâm giải trừ đan độc của ta, cho nên mới đến nơi đây tìm đan kiếp. Từ sau khi lão đầu tử chết đi, đan kiếp lại chẳng thấy tông tích. Ta luôn luôn hoài nghi đan kiếp là được giấu ở trên cô tuyệt ngai. Lại nhìn về phía chàng, nói: Ngươi làm sao biết được đan kiếp? Có phải thật sự giấu ở trên người ngươi? Ai? Đừng nên dùng thủ đoạn đùa bỡn với ta. lòng ta bây giờ đối với việc gì cũng đều như cho tàn, dù cho có lấy được đan kiếp thì sao chứ? chuyện lão đầu tử làm không được, ta có lẽ cũng không thể, căn bản không ai có khả năng thuần phục đan kiếp. Tiễn Phi nhún vai nói, đan kiếp sớm đã bị ta nuốt rồi. An Thế Thanh chấn động kêu lên, cái gì? Tiễn Phi đem sự tình kể ra, không đành lòng nói dối lão. Sau khi nghe xong, An Thế Thanh hiện ra thần sắc bi thương cực độ, gật đầu nói, lòng ta bây giờ có lẽ đã chết, trở về Vân vụ Sơn sống nốt quãng đời còn lại. Từ nay về sau không bước chân vào giang hồ nữa bước, để tránh bị mất mặt. Lại nói, lão đệ nếu có việc cần làm, xin cứ tự tiện, ta còn muốn ngồi tại đây một lúc, tưởng nhớ chút việc. Yến Phi mỉm cười nói, tại hạ có một chủ ý cổ quái, lão huynh tìm đến tại hạ, không phải muốn tìm đàn kiếp sao. Tạm thời sao không thuần phục đàn kiếp sống. An Thế Thanh chấn động lần nữa, ngơ ngẩn nhìn chàng. Yến Phi nói, tại sao không thử một chút xem sao. Song trưởng của Yến Phi đặt trên lưng An Thế Thanh, hỏi. Đan độc là cái gì? An Thế thanh đáp, đan phân ra nội đan và ngoại đan, ta sở dĩ được người ta gọi là đan vương, nguyên nhân chính là đem được nội đan ngoại đan hợp thành một thể, vừa phụ trợ vừa tăng thêm. Mà bất luận lò đỉnh luyện thuốc, luyện đan tu chân, nói cho cùng vẫn là thủy hỏa chi đạo, hỏa cực biến thành kiếp, thủy cực biến thành độc. Đan kiếp đan độc, thật ra là hai thái cực của sự luyện đan không đúng cách. Nói như vậy lão đệ hiểu được chút nguyên nhân chưa? Tiến Phi giật mình hỏi, lão ca muốn tìm đan kiếp, chính là muốn lấy kiếp chế độc? có phải không? An thế thanh thở dài, so với đan kiếp, đan độc trong cơ thể ta căn bản là không đủ, cho nên không tồn tại năng lực gì chế phục vấn đề đó. Khả năng lớn nhất là sau khi ta nuốt vào đan kiếp, lập tức hóa thành cho than. Bất quá nếu lao đệ là ta, trải qua tư vị nhiều năm bị đan độc tổn hại, cũng thống khoái thà để cho thiên hỏa thiêu đốt mà chết. Chân khí của hiến phi tại kinh mạch trong người lao chu du một vòng, phát giác lao đạo công phu thâm hậu, lại không có chỗ nào có chút gì dị dạng, kinh ngạc hỏi. Tình hình trong cơ thể lão ca rất bình thường mà. An Thế Thanh cười khổ nói, nhân vì ta đã thi triển bí kỹ tòa độc, đem đan độc đã làm thay đổi cả đời ta mật phong vào trong đan điền Vậy cũng đã làm ta mất đi ít nhất ba thành công lực, làm ta có chút đắc ý vì có bổn sự tùy ý ép vào đáy đan điện. Yến Phi nói, lão ca cần phải giải phong chế mới được. An Thế Thanh thở giải, để ta giao phó hậu sự đã. Yến Phi kinh hái hỏi, không phải nghiêm trọng đến thế chứ? An Thế Thanh nói, còn nghiêm trọng hơn ta nói. Cứ mỗi lần đàn độc phá cấm mà ra, trước khi ta thành công đem nó mật phong trở lại, hành hạ ta chết đi sống lại. Tình huống như thế hai năm gần đây có tần suất tăng dần. 6 tháng trước, đàn độc từng 3 lượt phá vỡ cấm chế của ta, lần gần nhất ta khó khăn lắm mới áp chế được. Cho nên bây giờ tự giải phong chế, mà lao đệ lại không thể trợ giúp ta, ta khẳng định sẽ không có năng lực cũng như đấu trí để đối phó với nó. Cho nên khi Lão đệ phát giác khuôn mặt của ta bắt đầu băng hóa kết xương, thì ngàn vạn lần trớn nên do dự Lập tức kết liêu ta, miễn cho ta chịu đựng hơn 10 ngày khốn khổ. Tiễn Phi trong lòng thầm kêu cha gọi mẹ, tuy rằng khó khăn mà An Thế Thanh đối mặt rất khác biệt, nhưng cũng có thể từ nỗi thống khổ của mình mà phát sinh đồng cảm với Lão. Nguyên nhân chính là uy hiếp của đàn độc, chẳng những đem đường đường một đan vương biến thành một kẻ tiểu nhân cháo trở, mà còn làm cho một phần công lực của Lão vì muốn phân ra kiểm chế đàn độc mà giảm sút rất nhiều. Vội nói, hãy khoan. An Thế Thanh nói, sớm hay muộn không phải cũng giống nhau sao. Là tốt là xấu cũng nên thử một lần." Yến Phi nói, "Tại hạ có một trực giác, nếu Lao ca thời giải khai cấm chế như vậy, để cho đan độc như Hồng Thủy không có đê ngăn tuân ra, không chỉ lão ca sẽ tán mệnh, tại hạ có lẽ cũng không tránh được thai hương độc kiếp." An Thế Thanh nói, "Sợ cái gì, lão đệ nếu thấy tình thế không ổn, thì hãy vận kình đem ta trấn xuống nham thạch, cam đoan lão đệ ngươi hoàn toàn không tổn hại. Chớ quên ngươi là đan kiếp sống, đối với đan độc có kháng lực mạnh hơn so với bất cứ cao thủ nào." Tiến Phi nói, Tại hạ nếu như là người như thế, căn bản sẽ không mạo hiểm khu trừ đan độc cho lão. Cho nên chúng ta bây giờ có cùng vận mệnh, bất luận sống hay chết, tại hạ cũng sẽ kiên trì đến cùng, không thành công thể không dừng. Lao ca hiểu chưa? An Thế Thanh im lặng trong khoảng khắc, nói, nếu ta có thể vì Ngọc Tình tác chủ, ta sẽ đem Ngọc Tình hứa gả cho ngươi, chẳng những vì Ngọc Tình là niềm kiêu hãnh lớn nhất của An Thế Thanh ta, mà còn vì ngươi là người tìm khắp trên đời cũng khó gặp được. Ha! Đương nhiên nó chỉ biết nghe theo lời của mẹ nó, mà sẽ không nghe ta. Ha ha! Ngươi có đề nghị gì tốt không? Tiễn Phi nói, cấm chế của lão ca ràng buộc đan độc, giống như đê đập ngăn nước lũ cung bạo. Nếu có thể chỉ mở một đập nước, tại hạ sẽ nhiều cơ hội dẫn dắt, kèm chế dòng hàn lưu đan độc, sau khi dẫn khắp toàn thần kinh mạch của lão ca, rồi lại chuyển vào trong cơ thể của tại hạ. Lúc đan độc tiết xuất, tại hạ cùng lão hợp lực hóa hàn thành ấm, sau đó dung hợp trong chân khí bản thân. Cái này gọi là phương pháp dùng kiếp thuần độc. Lao ca có nghĩ rằng sẽ làm được không? An Thế Thanh trầm ngâm nói, biện pháp của lão đệ chẳng những co sáng tạo, mà còn khó bể tưởng tượng. Chỉ hận ta vẫn không có bản lĩnh khai mở đập nước, chỉ có khả năng phá vỡ toàn bộ đê đập. tiến Phi cười nói, chỉ cần Lao ca có năng lực hộ đê là được, chân khí của tại hạ sẽ xâm nhập vào bên trong đan điền Lao ca, tìm đến đê đập, mở khai thủy đạo. Hắc, chuẩn bị. An Thế Thanh lập tức chú tâm chờ đợi, nói, đến đi.